chính n i ê n chậm rãi thở dài phải không đúng vậy à? lao nương gật gật đầu nhưng là ngươi biết v ì nương tại sinh ngươi thời điểm ngươi phụ thân đối với ngươi kỳ vọng à? À? chính n i ê n ngồi dậy là cái gì người tâm duy nguy đạo tâm duy hơi duy tinh duy nhất đồng ý chấp hôn mê bên trong lao nương hít sâu một hơi này s á c thực là quá lớn lại quá mức vậy ngài hy vọng đâu chính n i ê n nhìn chăm chú lao nương lao nương theo hắn ánh mắt bên trong xem đến là hy vọng là cuối cùng một cái nhi tử đối với mẫu thân thỉnh cầu này không là dò hỏi mà là thỉnh cầu vì thế nắm chặt nhi từ tay vớt vẻ hắn mu bàn tay a niên a ngươi từ nhỏ cùng nương lớn lên nương xem ngươi từ nhỏ học chữ từ nhỏ đến hiện tại ngươi biến hóa mặc dù đại nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ngươi là cái hảo hải tử cũng là cái rõ lý lẽ hải tử nương đối với kỳ vọng chỉ có vui vẻ vui vẻ nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiềm tế thiên hạ nhưng là nương chính n i ê n cười ngươi tại không bạc thời điểm còn cứu như vậy nhiều t r ị n h ra người nương cũng là không nhìn nổi người chịu khổ lao nương ôn n u mà cười cười hai tử ngươi muốn làm cái gì liền đi làm làm những cái đó ngươi cho r ằ n g đối sự tình đi làm nào ngươi cho r ằ n g đáng giá sự tình như quả không cái gì như quả lao nương con mắt bên trong đã hàm nước mắt vô luận một cái mâu thân cỡ nào bình thường kia chỉ là nàng ngụy trang đối với chính mình hài tử bất luận cái gì đăm chiêu suy nghĩ nàng so thiên hạ người đều thông minh muốn đến thì đến muốn làm liền làm nhưng là phải làm cho tốt muốn làm không thẹn lương tâm không thẹn ở thiên địa cho dù là đưa tới bêu danh cho dù là toàn thân nước b ù n cũng muốn không thẹn với lương tâm trong lòng tự rõ ràng mỗi cái nhân sinh tới cũng không phải là chú định này đó h à i tử không ai là chú định thành vì cô nhi chỉ bất quá nghèo khó cùng tầng dưới chót người đối với vận mệnh chống lại không có như vậy nhiều người chú ý thôi h à i tử người vĩnh viễn là nương kiêu ngạo chính niên đứng d ậ y quỳ tại mặt đất bên trên vững vàng dập đầu l ệ ba cái nương cảm ơn ngươi đi thôi làm ngươi nên làm sự tình làm nương đáng giá một đời kiêu ngạo sự tình lao nương nghiêng người chắp tay trước ngực hít một hơi thật sâu chính niên nhanh chân đi ra thiện ác tự không có một tia quay đầu cũng không có một tia lưu luyến thiện ác tự đại môn khẩu sư gia ông bạch khôi đứng ở nơi đó hắn hai tay chắp sau lưng mặt mang mỉm cười nhìn chính n i ê n ta muốn đi nghe cái diễn chính n i ê n c h ầ m d ã i nói đi khởi ông bạch khôi chỉ hướng hạnh hoa lâu chính n i ê n cười ha ha một tiếng hai người liền như vậy đi c h ầ m d ã i đi tựa hồ không có gì thay đổi qua tựa hồ đây hết thệ cũng còn là một năm rưỡi phía trước bộ dáng không có cái gì khác nhau hạnh hoa lâu người chiều m á n h liệt nhưng là đột nhiên một đám cấm vệ vọt thẳng vào gian phòng bên trong bắt đầu phân phát sở hữu người đem khách bên trong quan viên phú thương toàn bộ khu trục ra lâu bên trong chính niên cùng ông bạch khôi đi đến hạnh hoa lâu cửa chính thời điểm sớm đã không có m ư ợ ai la tú đứng tại đại môn khẩu mang tươi cười nhìn hướng trước mặt hai người quỳ tại mặt đất bên trên cung ứng hai người la trưởng quỹ ta muốn nghe diễn chính niên chậm dãi nói hảo hảo la tú quay người hướng về phía sau ta cho ngươi ăn bài thỉnh chính niên đưa tay thỉnh ông bạch khôi cũng đồng thời đưa tay hai người vào chỗ chỉnh cái hạnh hoa lâu thượng hạ không có m ư ợ ai chỉ có hát hi khúc cô nương tại trán phẫn tiền cổ tiền hảo đa trên người a là có phượng hoàng cốc chính niên chậm dai nói thứ hai mặt khác hai cái ngươi cũng hẳn là đoán được chính niên cười cười lấy ra bầu rượu đem thanh hoa nguyện ảnh đổ tại ly bên trong tiết đế không là tiết linh cùng tiên đế chính niên buồn bã nói nhưng là ngươi đoán đúng một cái ông bạch khôi chậm dai nói kế tất ta không có à ta nhưng không có bất luận cái gì kế sách cũng không có kế hoạch gì đều là đi một bước xem một bước chính niên nâng ly rượu lên ha ha ha ha hai người đồng thời cười phong ta vậy cũng không có chính niên c h ậ m g ã i nói là ngươi cũng không nói đến mùng bảy tháng bảy thời điểm ngươi liền biết ta muốn làm cái gì ông bạch khôi chậm rãi thở ra một hơi đáng giá đương nhiên chính niên nhắm mắt lại ta nhưng không g i n h cứu vớt thế giới này đó sự t ì n h đắc giao cho bọn hắn tới làm thiện ân ông bạch khôi hỏi nói thiện ác tự tại người tâm chính niên ngẩng đầu lên nhìn hướng trên võ đài từng đạo đi vào xinh đẹp bóng hình nhân gian chính đạo là tam thương đài bên trên xinh đẹp bóng hình chất động thân thể gió rền văng này dịch thủy lạnh a t r ân tấn t một người, phong tò mò nhìn bên người chính yên vì sao trở về nghĩ thông suốt chính lặng yên nói nghĩ thông suốt cái gì mới có thể đem liễu vân châu giết tại ta nhìn thấy trần huyên nhi thời điểm mới nghĩ thông suốt chính n i ê n trầm giai nói a ngọc đường xuân chết ta đi tìm trần huyên nhi nàng nói cho ta nàng nghĩ làm hoàng đế chính n i ê n hờ hững xem phía dưới có điểm hơi có vẻ không thú vị s ắ c thực không thú vị thần phong mang ý cười ta có thể tín nhiệm ngươi ta không cần tin tưởng vô điều kiện ta yêu cầu là có điều kiện tín nhiệm chính n i ê n trầm giai nói như quả trực tiếp bị ngươi tín nhiệm chẳng phải là quá mức không thú vị ta suy nghĩ mấy trăm loại ngươi đứng tại ta đối diện ta nên sử dụng chiêu số nhưng là từ t r ư ờ nghĩ qua ngươi đứng tại ta bên cạnh ta nên là dùng cái gì chiêu số thần phong nói người ta liên thủ giết đến xong bọn họ a trịnh n i ê n hỏi nói có ông bạch khôi tại ta lại cường cũng chỉ là ngang tay thần phong trầm dai nói trịnh n i ê n gật gật đầu thì ra là thế vậy chúng ta liền muốn dụng kế mưu cái gì dạng mưu kế có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đâu thần phong hỏi nói trịnh n i ê n cầm lấy chính mình bầu rượu đưa cho tần phong giao cho ta tần phong thăm dò tính nhìn thoáng qua trịnh n i ê n tiếp nhận bầu rượu lại từ đầu đến cuối không có uống một ngụm nhưng là một bên trịnh yên cũng đã đứng lên cái gì sự nhi mới có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đến người cuối cùng ân đương nhiên là đại quân giao chiến lạc ha ha ha ha chính n i ê n đột nhiên vật khí sinh hồng sắc khí tức liền tại tần phong bên cạnh triển khai trực tiếp hướng phía dưới đánh tới nháy mắt bên trong nguyên bản lặng lẽ đã lẻn vào đến yêu tộc đại doanh gần đây huyền sách quân lập tức tử thương mấy trăm yêu tộc đại doanh bên trong sáng lên bó đuốc đứng tại điểm cao tần phong đống nhiên cười hắn uống một ngụm trịnh niên rượu thanh hoa người ảnh hắn lần thứ nhất uống thanh hoa n g ư ờ ảnh bất quá liền tại uống vào đồng thời lập tức tìm thể nội độc cùng cổ không có t ầ n phong yên tâm bắt đầu uống rượu mà cùng lúc đó chính yên c ủ a n g oanh loạn tạc tập kích theo không t r u n g phía trên nện xuống tới t ự a n h ư mưa to mưa như chút nước mà hàng phía dưới dẫn đội chính thức võ nguyên thông hắn mang ba vạn huyền sách quân đột nhiên bị tập kích yêu binh bắt đầu công kích mãnh liệt mà tới một bên lữ thượng cùng mạc lâm lúc này kéo ra trật tuyến trực tiếp phát động tổng tiến công nhưng là một trăm vạn cùng ba vạn chính diện đối kháng cho dù là huyền sách quân lại như thế nào cường đại đều đã là bắt rủa trong hũ bàn thế cục đại quân trực tiếp đem ba vạn tướng sĩ bao bọc vây quanh tàn nhận giết chóc tất cả mà ra lữ thượng ba chạm yêu quân lúc sau trực tiếp phát ra khẩn cấp pháo hoa tín hiệu lại bị trời cao bên trong trịnh niên trực tiếp đánh gãy ngươi muốn b u ộ c bọn họ ra tới tần phong uống rượu mị cười hỏi nói ta yêu thích hạ minh cờ không yêu thích hạ ám kỳ trịnh niên ngáp một cái hắn nhưng là chúng ta đã từng lao ra a tần phong không thể tưởng tượng nổi xem trịnh niên ngươi đều nói là đã từng hiện tại đã không cái gì tất yếu lại cùng hắn dây dưa trịnh niên ẩm vang trực tiếp hướng một chỗ đại quân giấu giếm địa phương đánh tới một đạo khí ngạnh xinh xinh đem kia tại đêm tối chi chúng mai phục đại quân lại đả thương mấy c h ụ sau đó c u ồ n g n oanh loạn tạc đến yêu tộc địa giới bên trong lại chết nhất vạn võ vương tự nhiên không có khả năng tin tưởng lạc thất thất lời nói cho nên sai khiến lữ thượng cùng mạc lâm bảo hộ võ nguyên thông thả đem chính mình kiêm một cái ám tử lặng lẽ an bài đi theo bảo hộ tại đại quân một bên khác nếu có thay đổi thì lập tức xuất thủ lối địch hiện hiện giờ kia chi quỷ bí đại quân đã bị người nhìn ra vị trí tự nhiên không cách nào che giấu lúc này sôi nổi mà ra tại đêm tối bên trong dị thường dễ thấy màu trắng cờ xí vung lên nháy mắt lấy tân đức long cầm đầu đại quân cầm vũ khí nổi dậy thẳng đến vây quanh huyền sách quân yêu tộc đại quân mà đi bọn họ bẻ gãy nghiền nát lao thẳng tới đến yêu tộc đại doanh bên trong trong vòng bên ngoài tiếp ứng phương thức tại khoảnh khắc chi gian tư ra một điều cự đại khe hở hai bên một mặt có tướng lĩnh một mặt chỉ là đê giai tướng lĩnh làm ba mươi vạn thiết kỵ đạp phá yêu quân doanh trại thời điểm dẫn đầu t â n đ ứ c long thế nhưng đã g i ế t vào nội địa nâng khởi thiên kim to lớn đa quát Giết. một tên cũng không để lại Một tên cự ũ n không g để lại. c đại uy áp nương theo cồn cồn mà tới thủy triều bàn thiết kỵ xông vào trăm vạn yêu quân bên trong tay bên trên đã có máu phân đao bên trên đã có lá bửa này đó yêu binh liền tại khoảnh khắc c h i gian hóa thành tan tác c h i quân tùy ý bên người thiết kỷ đồ sát chính n i ê n đứng tại đỉnh núi phía trên ngáp một cái yêu t ộ c kế sách s á t thực rất bình thường người tính toán động thủ tần phong hỏi nói xem tới con đắc ta đi chính n i ê n hừ hừ cười cười đưa tay tiếp nhận tần phong tay bên trong bầu rượu thả người n mẹ ra thẳng đến phía trước rừng rậm mà đi mà lúc này tần phong thì là mỉm cười nhìn hướng chính n i ê n bóng lưng thật còn là giả ngươi này tự tử tổng là làm người suy nghĩ không thấu a huyền sách quân giết chóc vẫn luôn kéo dài đến buổi sáng trọn vẹn trăm vạn người nằm tại vũng máu bên trong mà này ba mươi ba vạn đại quân thì là tại chiến đấu bên trong giảm mạnh hơn hai vạn sáng sớm chậm rãi theo không trung phía trên dâng lên thời điểm đại quân về tới huyền sách quân long h ổ hạp trung quân đại doanh vị trí tân đức long một ngựa đi đầu xuống ngựa chấp lễ lại bị đuổi ra ngoài võ vương sản phụ mà lên vất vả tân đại nhân tân đức long màu đen mặt bên trên cũng không có quá nhiều vui sướng mà là thâm trầm nói đối phương cũng không bố trí mai phục nhưng là có người phát hiện chúng ta đồng thời bức bách chúng ta xuất thủ võ vương sắc mặt nháy mắt bên trong không đối lên tới người y tứ Còn có m ặ trương khác một người. Nhưng là bọn họ cũng không không Nhưng họ chân chính thủ. hướng doanh chỉ như thế, thực khủng cũng có Đức cùng có lực một xuất Tân tương t nóng người. bọn Đúng. Long Vương sóng đến, này người thực lực tương đương vai vai đại đi là là bố, nếu Võ ự c kích chúng, ta, chúng quân đại doanh, h trùng quân ta t đại vong chắc chắn thập phần thẳng trọng. Trương chắc thập bất nhị đã tại đường bên trên võ vương nói hắn vẫn luôn tại phương bắc yêu tộc đại doanh một bên khác hiện tại cũng đã tại cùng mục tiên h kêu giao đấu bên trong hắn như thế nào giao đấu tân đức long hỏi nói lấy bản thân chi lực đi chúng ta đi vào trước võ vương vén lên mảnh lều thỉnh tân đức long đi vào lúc sau chính mình ngồi đến vị trí rồi thượng gọi người cấp tân đức long xem t r à t r ư ơ n g bất nhị cô đơn chế t bóng không cách nào được đến viện binh tình huống chi hạ nếu là tùy tiện xuất thủ chỉ sợ khó có thể thoát thân đi không bằng ta mang đám người tiến đến chi viện nguyên soái cảm thấy thế nào tân đức long uống một hớt t r à thả đến một bên tại trung quân trong đại trướng hỏi nói võ tư yến đi qua tân đức long bên người cung kính hành lễ lúc sau ngồi tại võ dương bên người cười nói bất nhị một người liền có thể làm trăm vạn sư chương năm trăm năm mươi chín là thất, thất tuyệt cảnh ngày hai tháng bảy trắng sáng nô lên cao mục thiên tiêu một cái tay cánh tay đã không biết nói lăn xuống đi đến nơi nào hắn đứng tại không trung phía trên nhìn trước mặt đầu t r ọ c phẫn hận đến cơ hồ muốn giết hắn tình trạng nhưng là lặn lội đường xa lại tăng thêm võ vương cùng chính mình toàn lực một k í c h trọng thương theo tứ phương thành đến dạ lang thành đường bên trên hắn bản cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi hiện hiện giờ lại từ dạ lang thành một đường tiến vào long hồ hạp đường bên trên trương bất nhị theo sát phía sau quyền đấm c ư ớ c đá có phải hay không khởi xướng tập kích h ồ n lực không thấy suy yếu ngược lại càng là càng chiến càng mạnh lúc này bức bách đến đại doanh trước mặt trương bất nhị ngáp một cái nhìn chằm chằm mục thiên tiêu tiểu tử c ò ngươi chạy. n có thể chạy đi đến nơi nào t r ư ơ n g bất nhị đầu góc bên trong đã có thể nhớ lại khởi đã từng tại bách hoa cốc thời điểm này người đối chính mình n ụ c nhã ta lúc trước nên giết ngươi mục tiên kêu trầm d à i nói nếu không phải ta đã có thương tích trong người khí tuyệt tại đường làm sao có thể để ngươi bức bách đến này cái trình độ ha ha ha thả ngươi nương cầu su t h í ngươi đánh qua một trận lão tử không đánh qua ngươi bị thương lão tử không bị ngươi chạy bao xa lão tử liền chạy bao xa tất cả đều là hắn nương cái cớ chương bất nhị q u á to là cái nam nhân liền đứng ra cùng lão tử đường đường chính chính đánh lại chạy lao t ử liền các ngươi đại doanh đều cấp ngươi tận d i ệ t hiểu hay không mục tiên h tiêu thần sắc c ả m g đạm quay đầu nhìn hướng cách đó không xa yêu tộc đại doanh ngươi đánh qua này một doanh cao thủ cao kê mao thủ ra chiêu trương bất nhị vừa mới nói xong gầm thét phóng tới mục tiên h tiêu mục tiên h tiêu liên tục t r á n h né trương bất nhị quyền phong nhiều lần bảo hiểm là mục m tiên h tiêu khó có thể chống đỡ căn bản không cách nào thuận lợi t r á n h né mà liền tại trương bất nhị này một lần một quyền ném về phía hắn cánh tay nháy mắt bên trong một cổ minh mông khí tức xuất hiện trực tiếp ninh đón tiếp lấy đối mặt mặt cùng trương bất nhị một quyền đối chọi trương bất nhị thân hình nháy mắt bên trong lui lại bản đã không đủ khí tức hơi có vẻ t r ầ m thấp lại tăng thêm đối phương đột nhiên xuất hiện trương bất nhị lập tức rơi xuống hạ phòng rời khỏi mấy bước lúc sau mới nhìn đi chính là vi hổ sau đó một đám người xuất hiện tại mục thiên tiêu bên người lạc phượng vân lam lạc phượng nhìn hướng trương bất nhị thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc sau đó chính là những m à y bình tĩnh lại cái này là s á t tinh quả nhiên lợi hại có thể đem nguyên x o á y đẩy vào tiệc cảnh xác thực không phải người bình thường vân、lam、lạnh nhạt cười nói con mẹ nó ngươi lại là cái gì điệu đồ vật Trương bất nhị lắc lắc chính mình cánh tay muốn chết là đi chúng ta tùy thời đều có thể chết vân l a m cười đi ra mấy bước nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một chuyện à, yêu tộc đại tiểu thư lúc này ở đâu liên quan gì đến ngươi Trương bất nhị cả giận nói ha ha ha vân l a m cười yêu tộc chính là ta ra tiểu thư không liên quan ta chuyện chẳng lẽ lại còn q u a n ngươi sự tỉnh b ấ t nói nhiều lời không muốn chết đem lạc thất thất giao ra Trương bất nhị khí tức lập tức tản ra h ồ n lực đối với yêu tộc gáp chế lực cỗ hiện ra lúc này l ạ phượng mới biết được nay cái truy đổi trăm dặm thiếu niên đầu chọc tại dạ lang thành s á c thực là đối chính mình phóng thủy hắn đã vào tương tự cảnh ta có thể nói cho ngươi lạc thất thất hiện tại ở đâu nhi vân lam mỉm cười nhìn trương bất nhị bất quá ngươi nhưng phải nắm chặt như quả mượn ngươi liền không thấy được nàng trương bất nhị thần sắc nhìn chăm chú vân lam cái gì ý tứ ngươi dám đối nàng làm cái gì kia là ta ra đại tiểu thư ta tự nhiên không dám đối nàng làm cái gì chỉ là nàng đã bị đại khánh người bắt về còn nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra ta chờ đóng quân vị trí không ngại ngươi có thể thăm dò nhìn một chút kia bên khí tức chắc hẳn hôn lực ra thân ngươi cẳng có thể cảm giác đến nơi nào có cô hồn giã quỷ đi bất nhị không muốn quỷ ly tại trương bất nhị thân thể bên trong kêu lên này là kế sách nhìn một chút không sẽ như thế nào trương bất nhị tản ra khí tức lập tức ngơ ngẩn trăm vạn thi cốt trương bất nhị đương hạ s ư ớ n g sở mấy ngày nay ngươi khí tức bắt đầu vô hạn tăng vọt liền là bởi vì n à y đó thi cốt chết càng nhiều người ngươi thu thập hồn lực tốc độ cùng năng lực cũng càng nhanh ngươi thực lực tăng trưởng tốc độ cũng liền càng thêm khối khôi cốt giải thích nói nàng ở đâu trương bất nhị hung t ợ hỏi、nói. tại đại khánh huyền sách quân long h ổ hạp đại doanh bên trong vân l a m cười nói như quả ngươi gà ta ta nhất định sẽ trở về giết n g ư ơ i vô luận ai tại ngươi bên cạnh đều đồng dạng t r ư ơ n g bất nhị nghiến răng nghiến lợi nói bất nhị đừng đi khôi cốt nói thất thất muốn chết t r ư ơ n g bất nhị phẫn nộ quát này làm ngưu kế là yêu tộc ngưu kế ngươi ngàn vạn không thể đi ngươi quên ngươi nhiệm vụ là phong dữ ta lần thứ nhất cảm giác ngươi như vậy phiền chương bất nhị nắm chặt nắm đấm xem khôi cốt ta trở về nói cho bọn họ không nên động lạc thất, thất liền hảo b ọ người họ nhất định sẽ tin n t sẽ ư ở ta. Lúc này k c trước không nên gấp gáp bất nhị những cái đó yêu sẽ chết thực kỳ quặc chúng ta tối thiểu muốn đi đương địa xem liếc mắt một cái khôi cốt lo làm nói người như thế nào như vậy phiền ta nói về đến trung quân đại doanh xem liếc mắt một cái thất thất như quả mạnh khỏe tiếp thượng nàng trở lại chẳng lẽ lại yêu tộc còn có thể đỡ nổi ta không thành bất nhị không thể đi a khôi cốt suy tư đầu h ó c bên trong nhanh chóng nhấp nhô vân làm nhưng có thể làm ra hết thẻ kế hoạch gấp gáp nói kia là kế hắn nói đại khánh người cha tấn thất thất c h g bất nhị t h ầ n s ắ c lạnh lùng xuống tới ngươi có phải hay không biết cái gì không có nói cho ta không có không có khôi cốt nói trở về xem liếc mắt một cái ngươi khẩn trương cái gì c h g bất nhị thậm chí lộ ra hắn này một đ ờ i đều không có lộ ra qua này loại nóng này cùng phẫn nộ bị áp chế lại lạnh lùng khôi cốt ngẩng đầu lên bất nhị ngươi nhất định phải áp chế lại ngươi khí tức trương bất nhị ngờ đầu đầu bên trên gân xanh cũng bắt đầu chậm dài xuất hiện không quan trọng quan trọng là lạc thất thất hắn thẳng đến huyền sách quân đại doanh mà đi khôi cốt cũng căn bản không cách nào ngăn cản bất nhị ngươi phải chú ý ngươi đã bắt đầu thay đổi ngươi ta thay đổi không thay đổi không đã là kết quả trương bất nhị thanh n â m rất chậm như là một cái dùng toàn lực tại áp chế chính mình phẫn nộ tâm thái nóng nảy tính tình chính tại thống khổ bên trong r ã y rùa người khôi cốt xem trương bất nhị thân sắc hắn thập phần lo lắng lo lắng h ắ n gắt gao kéo căng này sợi dây sẽ tại xem đến lạc thất thất kia một khắc bạo phát đi ra sẽ tại nhìn thấy lạc thất thất kia nháy mắt bên trong triệt triệt để để bị hồn lực mang đến sát khí t h ô n vệ nếu quả thật là như vậy hắn cùng chính mình liền sẽ thành vì cô hồn giá quỷ thành vì này cái thế giới thượng kinh khủng nhất đồ vật nên làm cái gì hắn thậm chí không có một chút xíu biện pháp chương năm trăm sáu m đem vào huyền sách đại doanh lạc thất thất ngồi tại đống lửa bên cạnh bên người là võ tư hiến ngươi xác thực không có nói sai võ tư hiến nói nhưng là ta còn chưa không tín nhiệm ngươi ta chỉ là nghĩ đợi đến trương bất nhị mặt khác ta đều không nghĩ muốn lạc thất thất hai tay ôm đầu gối cảm thụ được ánh lửa đông đưa lại đây ấm áp ngươi có thể đợi ta sẽ tìm người xem ngươi hy vọng ngươi không muốn làm cái gì dị thường cử động võ tư yến trầm d ã i nói hảo lạc thất thất chỉ là ứng thanh c u ố n rúc vào ánh lửa bên cạnh tựa hồ này thế giới thượng chỉ còn lại một đám lửa nàng vắng vẻ con ngươi bên trong chỉ có thể nhìn thấy này một đoàn thiêu đốt mánh liệt liệt hỏa lúc này tô vấn thanh đứng tại trướng đồng bên trong t h ẩ m tu huyền tại phía ngoài lề ứ nàng trước mặt ngồi một cái người một cái tại hắc á m áo choàng bên trong người thấy không rõ làm khuôn mặt cũng không biết là ai nhưng là tô vấn thanh liền như vậy ngồi ngơ ngác ngồi như là thấy được gia trưởng bình thường thất đầu chờ đợi đối phương răn g dậy ta để ngươi làm sự tình ngươi rõ chưa hắc y nhân lạnh lùng nói rõ ràng tô vấn thanh gật gật đầu chỉ có này một cái đường a không biết nói đi tới xem hắc y nhân thanh em rất bình tĩnh cũng rất lạnh lùng hắn cầm lấy một bên bầu rượu uống một n g ụ m rượu lại phát hiện bên trong đã không có hắn đem bầu rượu vứt xuống tô vấn thanh trước mặt ngươi biết nên như thế nào làm ta biết tô vấn thanh gật đầu ta hiện tại liền đi hả tô vấn thanh đi ra trướng đồng thời điểm thẩm thu huyền còn đứng ở cửa ra vào tựa hồ đã ngốc trệ một nửa nàng không biết nói bên trong h ắ t y nhân dùng cái gì biện pháp chỉ là đi hướng kia cái quen thuộc vị trí tiền hảo đa tại trướng đồng bên trong phó dư hoan cũng tại trướng đồng bên trong tô vấn thanh vén lên trướng đồng thời điểm nhị nhân chuyển đầu nhìn lại hảo đa võ vương tìm ngươi a chính mình nghĩa phụ tìm chính mình tất nhiên là có một số việc muốn nói tiền hảo đa cũng không theo hoài nghi đứng dậy b u ô n g lỏng ra phó dư h o a n tay đi theo tô vấn thanh đi ra trướng đồng vấn thanh tỷ tỷ tiền hảo đa hỏi nói ân ngươi gần nhất gặp qua láo gia a tiền hảo đa vừa đi vừa hỏi nói ta luôn cảm thấy mấy ngày nay có chút muốn hắn ta cùng hoan ca nói qua hoan ca cũng ẩn ẩn có này loại cảm giác không có tô vấn thanh thanh âm rất chấm thấp như là tại trốn tránh cái gì dưới ánh trăng hai người đi tại thông hướng đại doanh đường bên trên mà lạc thất thất liền ở bên cạnh đống lửa bên trên tiền đa đa ánh mắt nhìn sang bốn mắt nhìn nhau thời điểm tô vấn thanh chậm dãi nói ta trước đi thông báo võ vương hảo tiền hảo đa ứng thanh mà lúc này lạc thất, thất con ngươi theo phía trước nghèo túng biến thành kích động thậm chí có chút đẻ nén không được kích động nàng tay đều tại run tới lạc thất thất nói hiểu a t i ê n hảo đa ngồi tại nàng bên người đã lâu không gặp đã lâu không gặp hai người ngồi tại đống lửa bên cạnh lạc thất thất ngựa đầu nhìn hướng nàng các ngươi thực hảo thực hảo t i ê n hảo đa nghe được phó dư hoan liền sẽ lộ ra tơi cười này một lần cũng không ngoại lệ ta rất bội phục ngươi lạc thất thất trầm d à i nói t i ê n hảo đa không có nói chuyện vẫn cứ tại cười vô luận là cái gì thời điểm niên đại bao lâu đều sẽ có mấy cái giống như tiền hảo đa đồng dạng người nay loại người dám nói dám làm dám yêu cũng dám hợ có lẽ người khác sẽ đem bọn họ xem thành n g ố c tử quái vật nhưng chính bọn họ vẫn còn là sống được thực hảo thực vui sướng thậm chí so đại đa số người đều du nhanh hơn nhiều bởi vì vô luận người khác đối với bọn họ cách nhìn như thế nào bọn họ căn bản toàn không quan tâm t i ê n hảo đa ánh mắt bên trong không là đống lửa mà là phó dư hoan tại nàng mắt bên trong thấy cái gì đều là phó dư hoan duy đọc xem đến phó dư hoan thời điểm mới không là hắn mà là chỉnh cái thế giới các ngươi không phải cũng thực được chứ tiền hảo đa hỏi nói có lẽ vậy nhưng là chúng ta trên người tổng là gánh vác quá nhiều đồ vật nhưng cùng yêu tổng hội có rất nhiều khúc mắc lạc thất thất c h ậ m d ã i nói trở ngại cũng không phải là ngăn cản hai cái người bình t h ư ớ n g mà là càng yêu đối phương chứng cứ t i ê n hảo đa c h ậ m d ã i nói bởi vì này cái thế giới thượng cho dù là thiên định lương d u y ê n cũng phải có ngàn khó vạn hiểm nếu không chân quý này hai cái chữ liền sẽ trở nên không có chút giá trị ngươi nói đúng lạc thất thất cười nói ngươi nghĩ qua rời đi h ắ n a ta không dám nghĩ t i ê n hảo đa t h ấ p đầu cho dù là nghe được này câu nói ta đều có chút khó chịu nàng dừng một chút vậy còn ngươi người nghĩ qua a ta nghĩ qua lạc thất thất hít sâu một hơi mỗi một lần suy nghĩ thời điểm đều cho rằng chính mình sống không nổi ta không biết nói t i ê n hảo đa mí môi nhưng là ta rõ ràng ta tất nhiên là sống không nổi không ai có thể sống sót tại yêu thượng một cái người lúc sau hắn nếu là thật sự rời đi t i u đắc có bao lớn dũng khí mới dám sống sót đâu vậy nếu như là ngươi rời đi hắn đâu lạc thất thất hỏi nói t i ê n hảo đa con ngươi hơi hơi toán loạn ta không sẽ rời đi hắn một bước đều không sẽ như quả ngươi chết nha lạc thất, thất đầu lông mày ảm đạm xuống có lẽ hắn sẽ không muốn sống đi báo thù đi giết kia cái sát hại ta người sau đó sau đó tiền hảo đa không biết nói nên nói cái gì ta liền không biết người muốn biết ta lạc thất thất nhìn lại tiền hảo đa kia nháy mắt bên trong tiền hảo đa tựa hồ đã rõ ràng nàng muốn làm cái gì nhưng là này nháy mắt bên trong các nàng hai người thân thể thế nhưng đã động không được ai cũng không có chú ý đến các nàng trên người có tinh tế tơ bạc kia tơ bạc đã khống chế các nàng thân thể sau đó tiền hảo đa liền này dạng mắt tranh tranh nhìn trước mặt lạc thất, thất thân thể bị lui vào một cái đại doanh bên trong sau đó một cái m ị ảnh nhảy lên qua cái kia thân hình tiến vào phía sau quân doanh mà nàng miệng bên trong thế nhưng nói không nên lời trước mặt xuất hiện tiểu côn trùng côn trùng bắt đầu đua gom lại biến thành từng khối từng khối thịt xuất hiện một quần áo tươi cười biến thành lạc thất thất bộ dáng cậu ngẫu là lao r a hắn muốn làm cái gì lao r a t i ê n hảo đa kêu lại không phát ra được thanh âm nào đột nhiên một cố cường đại đến nóng n ả y khí tức chuyển đến tất cả mọi người tại cùng một lúc phát giác đến này cỗ khí tức phó dư hoan như là một cái đen nhánh tên ngay lập tức xuất hiện đến tiền hào đa bên cạnh mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo khí tức cũng theo đó mà tới sở hữu đại doanh bên trong người toàn bộ đi tới đứng tại đống lửa lúc sau trương bất nhị cùng phó dư hoan đồng thời đứng tại đáp ứng phía trước nhất xem tiền hào đa cùng lạc thất thất một người áo đen tay đặt tại bọn họ đỉnh đầu vung nàng ra hai người đồng thời quát lúc này võ dương võ tư hiến chờ huyền sách quân tướng lĩnh toàn bộ xuất hiện t r í n h trương an tô vấn thanh thẩm t u huyền trợ hiệp nghĩa minh hiệp sĩ cũng toàn bộ đều xuất hiện mọi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay đặt tại tiền hảo đa cùng lạc thất thất đỉnh đầu người t i u người hừ hừ cười một tiếng dương đầu lên đen nhánh áo choàng rơi xuống tia nháy mắt bên trong sở hữu người đều ngơ ngẩn chính yên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt sắc khí vào tâm s á t khí nhập thể xích khí phản nói lão đại đại ca ngươi làm cái gì người thả các nàng ra ngươi như thế nào phó dư hoan cùng trương bất nhị tựa hồ căn bản không nghĩ tới tới người thế nhưng là chính yên võ tư yến thậm chí trực tiếp muốn xông tới lại bị một đạo hành khí ngăn lại đừng tới đây ngươi không đổi ta giết ngươi chính n i ê n t o á t miệng c h ầ m r g i cười ngươi nói cái gì võ tư yến dữ tợn xem chính n i ê n ngươi ha ha ha ha chính n i ê n xem tay bên trong hai cái người lại nhìn một chút trước mặt hai cái người s á t tinh s á t tinh rất thú vị à. lão đại ngươi đừng dọa ta người rốt cuộc như thế nào không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi này trước mặt người rốt cuộc có phải hay không chính n i ê n bởi vì kia bị bỏng xích khí không ai có thể bắt trước t i ê n hảo đa nước mắt đã chảy ra nàng điên cùng xem chính yên dùng ngọc bài kia cái chỉ có nàng cùng hắn mới có thể nghe được thanh â m quát lao ra ngươi làm gì trịnh niên không có nói chuyện mà là nhìn trước mặt sở hữu người nghèo đầu nói hung tinh hàng thế đế tinh chính là thế gian duy nhất vương các ngươi phân chiến quá b u ồ n cười t ự a n h ư là sâu kiến tự cứu ta một chân liền có thể đem các ngươi mệnh đều thu không ai dám động thậm chí không ai có thể rõ ràng phát sinh cái gì quỷ ly đứng phía sau ra tới một thân ảnh giang tế ngưng nàng chỉ vào trịnh niên hỏi nói sư phụ hắn là trịnh niên cái gì giang tế ngưng kinh ngạc nhìn hết thệ trước mặt tựa hồ căn bản n g h ĩ không đến sẽ phát sinh này dạng sự tình che lại chính mình miệng nước mắt đã chảy xuống hán thế nào lại là chính n i ê n tấn công ngươi như thế nào lữ thượng đi ra phía trước trở về quỷ ly đại hống chính n i ê n vươn tay nhẹ nhàng vung lên xích khí điên cuồng gào thét mà ra thẳng đến lữ thượng mà đi khoảnh khắc chi gian lữ thượng cảm giác đến sương cốt tiếng vỡ vụn sau đó liền phun máu tươi tung tóe đảo tại mặt đất bên trên quỷ ly lập tức vật khí chậm rãi thở ra một hơi hắn không muốn giết ngươi nếu không ngươi đã chết tấn công sao lại thế ca trịnh trường an đứng tại võ tư hiến phía sau ta không là người ca chính n i ê n cười một cái con hoang m à thôi ngươi không xứng thả nàng phó dư hoan kiếm đã xuất thủ ngươi muốn động thủ với ta a chính n i ê n mướn mày n g ư ơ i muốn giết ta thả nàng ta không sẽ giết ngươi như quả ngươi dám động nàng ta nhất định sẽ giết ngươi phó dư hoan con mắt bên trong đã lóe lên một tia rất hay nếu như ta không giết nàng mà là giết ngươi đâu chính yên hỏi nói ta có thể để ngươi giết nhưng là nàng không được phó dư hoan nói chính niên cục gạch nhìn hướng trương bất nhị ngươi đây n g ố c tử ta trương bất nhị mới vừa âm tàn sớm đã tan thành mây khói nửa miệng mở rộng trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên lao đại ngươi rốt thế cuộc như thế nào. Ngươi đừng động nàng như quả ngươi thật muốn giết ta ta để ngươi giết ta văn cầu ngươi chớ làm tổn thương nàng phế vật chính niên điên cuồng gào thét ánh mắt bên trong đã có tuyệt quyết chi sắc mà lúc này tô vấn thanh lộ ra bất đắc dí mật giấu kín tại đám người bên trong nàng hít sâu một hơi gác gao bắt lấy thẩm tu h u ề n tay nước mắt đã tràn mi mà ra ngươi thật là cái phế vật chính niên quát bất nhị đi đừng nghe hắn đi khôi cốt kêu to nhưng là trương bất nhị nghe không được hắn nước mắt tuôn trào ra lao đi nước mắt như là một cái tiểu hài bình thường khẩn cầu lao đại lao đại ta van cầu ngươi ngươi đừng động nàng lao đại ta van cầu ngươi vê anh xích khí thiểm quá nháy mắt bên trong chính nhiên mặt bên trên lộ ra hung ác t h ầ n sắc mà hắn tay trái bên trong điềm đạm đáng yêu lạc thất, thất vậy mà liền tại nháy mắt trở nên vỡ nát thuyền thịt bay tử tung sái tại trương bất nhị mặt bên trên kia m ộ t khắc hắn ngơ ngẩn sở hữu người đều ngây người lạc thất thất chết chết tại này bên trong chết tại mọi người trước mặt không trương bất nhị điên cuồng tiêu to hắn bỏ qua đi quỳ tại mặt đất bên trên mở to hai mắt gào thét nắm lấy lạc thất thất khối thịt nắm lấy nàng quần áo mở to hai mắt xem t r ì n h n i ê n vì cái gì vì cái gì bất nhị tỉnh khôi cốt tiêu to giả này là c ầ ngấu nhưng là lúc này sở hữu sát khí liền tại trương bất nhị toàn thân tán loạn lúc sau r n g vào hắn đầu góc bên trong hắn nghe không được khôi cốt lời nói mà khôi cốt triệt để bị phong ấn ở kia thuần khiết nhất đan điền bên trong toàn bộ thân thể đều bị hồn lực chiếm cứ bàng bạc hồn lực bắt đầu ăn mòn trương bất nhị thân thể hắn khí tức bắt đầu trở nên hồn g t r ọ c bắt đầu trở nên nóng nảy hắn nắm lấy lạc thất thất thi thể bắt đầu cười cuồng tiếu cự đại tiếng cười rét lạnh thiên địa người điên rồi chính yên dùng người thắng tươi cười trêu đùa nhìn lại lao tử không điên như thế nào cuồng hồn lực chấn nhiếp s á t khí tất h i ệ n còn không đủ a t r ị n h niên cười nhạt một tiếng một trưởng trực tiếp đánh vào trương bất nhị trên người trương bất nhị nháy mắt bên trong bị h oanh ra ngoài xuyên phá mười mấy tầng doanh trưởng lạc tại ngoài mười dặm t r ị n h niên quay đầu nhìn hướng phó dư hoan đến lượt ngươi phó dư hoan đậu thủ nhưng là t r ị n h niên một bả liền tóm lấy phó dư hoan kiếm cái này là s á t khí không muốn a k theo khiếp sợ bên trong ngay lập tức khôi phục lại trịnh trường an kêu sợ hãi ta không là ngươi ca cũng không là hiệp nghĩa minh minh chủ ta là hung tinh cái thứ nhất tín đồ la này cái đại địa chủ nhân chính niên cười lớn v ẻ gãy phó dư hoan trường kiếm dùng nuôi kiếm của hắn đâm vào hắn yêu nhất nữ nhân kia ôn nhu cái cổ trắng ngọc bên trên lao gia người muốn giết ta a tiền hảo đa hỏi nói chính niên tươi cười thực dữ tợn nhưng là kia cái quen thuộc thanh â m lại chuyển vào tiền hảo đa lỗ thai bên trong có phượng hoàng cổ ngươi sẽ không chết đáp ứng lao ra một chuyện cuối cùng tất cả mọi thứ kết thúc phía trước đừng tới tìm bọn họ lao gia thiếu ngươi một cái phó dư hoan ta sẽ trả ngươi một cái từ đầu chí cuối phó dư hoan lao gia người tiền hảo đa đã không có khí nang đào tại mặt đất bên trên s á c khí mãnh l i ệ n s á c khí nóng nảy s á c khí hai cố khí tức đồng thời xuất hiện tại trịnh niên trước mặt thời điểm t r ị n h n i ê n cười hắn đ ẩ y ra tiền hảo đà thi thể một chân dẫn qua nàng bụng đi đến hai người trước mặt chỉ bằng ngươi hai a ha. chính n i ê n cười ta giết ngươi c h ơ n g bất nhị miệng há đến cực hạn nóng nảy g ầ m rú điên cuồng gào t h é t người nước mắt đã chảy khô từng quên từng quyển ném về phía trịnh niên chính niên lập tức rút lui về phía sau liền tại mọi người trước mặt biến mất bầu trời bên trong tần phong hải lòng xem hết thẻ trước mặt t r ư ơ n g bất nhị trực tiếp vọt lên không trung dùng chỉnh cái long hổ hạp đều có thể nghe được thanh âm đại hống chính n i ê n ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu bầu trời cự đại hai ngôi sao tại này nháy mắt bên trong quan g mang siêu việt đế tinh thần đô long điện ông bạch khôi trước mặt kia cự đại tinh bàn phía trên đế tinh quang trạch ảm đạm đến cực hạ hắn mở mị xem hết thẻ trước mặt lắc đầu thở dài con đường thứ ba này đúng là ngươi theo đông hải chi thượng liền bắt đầu chuẩn bị chậm rãi nhắm mắt lại một trường đem trước mặt tinh bàn đánh vỡ nát đã không có dùng một mạt huyết hồng thân ảnh tiền quá đi đến trần huyên nhi hoảng sợ xem ông bạch khôi hán hắn làm cái gì hắn phản đại khánh ông bạch khôi thở dài nói không có khả năng không có khả năng ta muốn đi tìm hắn ta muốn đi hắn sẽ giết n g ư ờ i cho dù là hắn giết ta ta cũng đại khánh liền xong ông bạch khôi chậm dài nói ngươi chết đồng nhi một khi cầm tới khí vận chuyển thừa liền sẽ thành v ị yêu tộc cái thớt gỗ bên trên thịt cá đại khánh liền là một vùng phế tích chương năm trăm sáu mươi hai kỳ quái manh mối ngày ba tháng bảy long h ổ hạp đại doanh cảm giác đến chưa từng có nguy cơ liệt nhật hào không gợn sóng thiêu đốt tại đại doanh bên trong mỗi cái người đỉnh đầu huyền sách quân q u â n tâm dao động mà chỉnh cái hiệp nghĩa minh sĩ khí tựa như là bị từ đầu tới đôi u rội một tầng nước lạnh huyền sách quân đại doanh tựa như một đầm nước động vốn nên là nóng hôi h ổ i đại doanh lúc này trừ võ nguyên thông mang mấy tên t h ủ hạ tại tuần tra mặt khác người đều tại chính mình doanh t r ư ớ n g bên trong t r ị n h trường an giống như mất đi cuộc sống đồng dạng ngồi liệt tại doanh chướng trong vòng khương minh ở một bên nghĩ muốn an ủi trịnh trường an lại phát hiện chính mình căn bản không có lực lượng đứng dậy lúc này hắn càng muốn hơn nằm ở nơi đó không được hắn không thể cũng đổ h ạ hiệp nghĩa minh không thể tại này cái thời điểm đổ xuống khương minh bỏ dậy gian nan đi đến trịnh trường a n bên người ngồi xuống người tại càng yếu ớt thời điểm cảm tình liền sẽ càng phong phú trịnh trường an tựa tại khương minh trên người suy yếu tựa tại hắn cánh tay bên trên hít sâu một hơi lại thở dài một hơi một đêm này trịnh trường a n đều không có ngủ vẫn luôn tại suy nghĩ phát sinh sự t ì n h này đó sự t ì n h tại nàng đầu g ó c bên trong một lần một lần đi qua một lần một lần tái hiện nàng thậm chí không biết nói sự t ì n h vì cái gì sẽ phát triển đến này cái trình độ ta ca thật là tham luyến quyền lực cùng địa vị người a t r í n h trường an qua rất lâu mới mỗi chữ mỗi câu hỏi nói ai cũng không biết k h ư ơ n g minh thấp giọng nói hắn tiếp xúc đồ vật chúng ta đều chưa từng tiếp xúc nói hắn xem đến thiên hạ cùng chúng ta xem đến cũng đều không giống nhau như thật đến nhất định cảnh giới là có thể thay đổi một cái người sẽ đem một cái người tốt cải biến thành một cái người xấu a t r í n h trường an tay dùng sức nắm chặt k h ư ơ n g minh tốt xấu là không pháp định nghĩa thiện ác mà nói cũng chỉ là đối với chính chúng ta mà nói có lẽ trịnh niên tại sáng tạo một cái thế giới mới lúc sau kia cái thế giới bách tính cũng sẽ cho rằng hắn mới thật sự là chúa cứu thế là thiện ý mà chúng ta là ác ý ngăn cản bọn họ sinh hoạt người khương minh túi đầu không có đạt tới cái kia cấp bậc phía trước vô luận nói về cái gì đều là vọng nói t r ị n h trường an chậm rãi nhắm mắt lại nhưng chúng ta mới là thân nhân mới là gia nhân chúng ta mới là bằng hữu mới là hắn đồng tộc ca n à y đó đều là lịch sử tới bình phán người thành công là lịch sử viết không có bất kỳ người nào có thể hiểu đã từng thất bại giả chống lại chỉ có thể cùng sách sử ghi chép đi phỉ nổ khương minh lạnh nhạt nói đại đa số người đều muốn nhìn thấy một cái đồ vật mới bằng lòng thừa nhận nó giá trị lại không biết nhìn không thấy đồ vật giá trị xa so với có thể thấy được cao hơn rất nhiều chị trương an ngồi dậy ngươi ý tứ ta không cái gì ý tứ như quả đơn hỏi ta đối trịnh niên hiểu biết hắn là không có khả năng làm ra này dạng sự t ì n h tới người đối chúng ta tàn nhẫn so bất luận kẻ nào để đao chém hắn đều để hắn cảm thấy khó chịu khương minh thắt đầu nhưng là ta cũng không là kia cái vòng tròn bên trong người cho nên ta cũng có thể là sai ta cảm thấy ngươi không có sai c h trương an nói nhưng là chúng ta cảm thấy cũng không có cái gì quá lớn dùng lạc thất thất cùng hào đa là ở trước mặt mọi người bị giết hơn nữa cũng là trịnh niên tự mình ra tay hắn cấp sở hữu người bộ dáng đều cực giống đã mất khống chế chui vào hắc cám vực sâu bên trong q u á i vợt khương minh c h ầ m dai nói hoang ca cùng bất nhị là tận mắt nhìn thấy bọn họ hiện tại đã tiến vào không cách nào khống chế chính mình trạng thái đã không cái gì tác dụng hiện tại yêu tộc đại quân rất có thể dễ như t r ở bàn tay công lại đây một khi như thế chúng ta phòng tuyến liền có khả năng tan tác chính trường an yên lặng xem khương minh chúng ta nên làm cái gì được ăn cả ngã về không bây giờ cách hung tinh bông u xuống còn có mười ngày chỉ phải chịu được này mười ngày yêu tộc liền sẽ thành vì hung tinh tiến vào thần đô bình chướng khương minh thấp đầu nhưng là t r í n h trường an cũng c ú i đầu、Cà、ca ca q u á cường đại chúng ta thậm chí không thể vượt qua qua hắn này một quan khương minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên gắt gao mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trịnh trường an ngươi nói cái gì a t r í n h trường an mở mị xem thương minh ta nói chính n i ê n q u á cường đại chúng ta căn bản không thể vượt qua qua hắn a như quả chỉ là đối mặt hung tinh lời nói khả năng ông lão cùng thiên đế còn có biện pháp nhưng là hiện tại người c võ, võ, võ, võ, võ tư hiến nhìn thoáng qua võ vương được đến cho phép lúc sau quay người đi ra đại trướng nàng con mắt thoáng có chút sưng vũ ngày hôm qua kiện sự tình phát sinh sau này cái đại doanh bên trong tựa hồ không ai sẽ ngủ h ả o lúng đồng tiền cũng không thấy đôi kia đáng yêu răng nanh có lẽ sẽ bởi vì này chàng tai h nạn triệt để che giấu như thế nào khương minh võ t ư yến xem hắn tận lực tại điều chỉnh chính mình ngữ khí cùng thanh âm bảo đảm không bị đối phương nhìn ra tới bất cứ chuyện gì ta có mấy cái sự tình m u ố n g tỉnh giáo khương minh nói nói ngươi nói võ t ư yến gật đầu hôm qua đêm bên trong cái này sự tình phát sinh phía trước trung quân đại doanh liền ngay tại chỗ khi đó phát sinh cái gì võ tư yến dương đầu lên khi đó lúc ấy ta cùng phụ thân chính tại nghiên cứu vị trí địa lý cùng quy hoạch đồ điều tra yêu tộc tiến công lộ tuyến cùng khả năng xuất hiện thời gian đồng thời chính tại ước định hai bên thực lực võ tư yến nói sau đó liền không đúng tô vấn thanh đi vào nàng khương minh đầu tiên là x g sở nàng nói cái gì nàng nói võ tư yến bắt đầu hồi tưởng nàng nói nàng hảo giống như chưa nói cái gì quan trọng lời nói nói là liên quan tới trúc long cùng bạch trạch đối với chiến cuộc ảnh hưởng hơn nữa còn nói như quả đại quân áp cảnh chúng ta là không muốn lùi giữ thần đô lời nói khương minh hiếp mắt nhìn hướng võ tư h i ế n ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc mà võ tư h i ế n cũng tại đồng thời rõ ràng khương minh ý tứ nhiều năm đại lý tự khanh đối mặt vụ án nhạy cảm trình độ là không phải bình thường là một cái sự t ì n h thượng có nghi điểm k i a liền sẽ để người có vô cùng vô tận d ụ c vọng truy tra được hai người bước nhanh đi đến tô vấn thanh doanh trướng bên trong nhưng lúc này bên trong chỉ có một người t h ầ m tu huyền hán chính tại đọc sách hai người tiến vào thời điểm lập tức ngồi dậy võ đại nhân khương minh Các người. t ô v ấ n thanh ở đâu võ tư yến hỏi nói nàng thầm tu huyền thở dài một cái nàng vì hảo đa liếm thi cũng đã tại trở về thần đô đường bên trên hai người hai mặt nhìn nhau như vậy nhanh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba phản quốc c h i người hoài nghi một khi sản sinh như vậy liền nhất định có vấn đề nhưng là vấn đề nằm ở đâu ai đều không thể xác định tô vấn thanh đã đi không rên một tiếng lạc yên không một tiếng động đi võ tư yến ngồi tại trịnh trường a n doanh trướng bên trong tỉnh táo xem thương minh người rốt cuộc l ạ như thế nào nghĩ ta không biết nói khương minh không dám nói thất đầu nhưng là luôn cảm giác này đó sự tình rất quái lạ nhưng là hắn giết lạc thất thất là sự thật vén rèm cửa đi người tiến vào là thẩm tu huyền hắn x à i bước đi đến mấy người bên cạnh ngồi cùng nhau là ta biết khương minh gật gật đầu nhưng là giết lạc thất thất còn chưa thể định hắn tội a thẩm tu huyền lạnh lùng xem thương minh khác tạm thời không nói chương bất nhị đối với chiến c u ộ c quan trọng tính khó có thể bằng được thậm chí là trịnh niên chính mình cũng không cần qua mà duy nhất có thể giao động trương bất nhị chỉ có một người liền là lạc thất, thất. thẩm tu huyền khẳng định nói hiện tại trương bất nhị cùng phó dư hoan đã không biết tung tích trợ giúp không giúp yêu tộc tạm thời khó định nhưng là hắn mục đích đã đạt thành hiện giờ yêu tộc đã không cách nào ngăn cản hung tinh hàng thế đại khánh mục đích không phải cũng là làm hung tinh hàng thế khương minh hỏi nói mặc dù mục đích là giống nhau nhưng là chúng ta tổn thất nhất định sẽ rất lớn thẩm tu huyền nói võ vương là không sẽ lui binh một khi tại long hồ hạp hiện tại yêu tộc quy mô sầm l ớ n chỉnh cái đại khánh binh lực đều sẽ chôn vùi tại này bên trong mà xuống một khác thần đô liền là cá trong chậu hôn trướng võ tư h ế n xem thẩm tu huyền ngươi tại nói đại khánh cuối cùng sẽ bại a như quả tiếp tục thủ vững hung tinh hàng thế là thực sự tỉnh đại khánh thất thủ cũng là thực sự tỉnh mà chỉ cần yêu tộc n h ậ p quan đem thần đô bên trong bách tính toàn bộ giết xong cướp đoạt quốc chi khí vận lúc sau sự tỉnh liền cùng ngươi ta không quan hệ bởi vì chúng ta đều sẽ thành cô hồn giã quỷ thần tu huyền kích động xem các nàng mỗi người trầm g ã i nói ta tuyệt đối không ngờ rằng trịnh niên sẽ tại này một bước chờ này là bóp chết đại khánh h ế t hầu một bước mà các ngươi thậm chí còn ở nơi này nghiên cứu thảo luận trịnh niên có khả năng hay không làm cái gì mà khác sự tỉnh thật là buồn cười đến cực điểm ba người đều trầm mặc các ngươi đã bị ngày xưa giả tượng che đôi mắt thẩm tu huyền đứng lên nói võ đại nhân ta kính nể ngươi là nữ trung hào kiệt nhưng là nữ tử thiện dùng tình thiện động tình cũng thiện tuyệt tình ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vì đại khánh c o n dân cân nhắc một ít mà không phải đối một cái mắt tranh tranh phản bội quốc gia phản bội dân tộc người trên người lãng phí thời gian các ngươi lại thế nào không biết nói hắn theo thần cũng bắt đầu từng bước một đi đến hiện tại có phải hay không vì kế hoạch hôm nay vì cái gì hắn muốn tại an văn nguyệt lúc sắp chết đem hắn cứu được đâu kia là khương minh muốn nói chuyện lại lần nữa bị thẩm tu huyền đ á nói h thật, hắn phản nghiệt như như vậy, khái gãy. Đừng vọng tưởng, này vậy, đại liền ngươi còn ta cái quốc súc, các c là là sự quả thể trực t ế đến p về Đông Hải, một a thanh qua ta n vấn chính chúng ta nhật huyền nói, g tử. Thẩm tu m cái hiệp nghĩa minh minh chủ một cái huyền sách quân sống lương lương thế mà tại đại nghĩa trước mặt vẫn cứ như thế nói ra chẳng lẽ không sợ ngàn vạn đại khánh con dân tâm lạnh sao hắn thanh âm hắn lời nói tựa như từng thanh từng thanh sắc bén đao nhọn đâm vào trịnh trường an cùng võ tư hiến trong lòng lần tiếp theo ta nhìn thấy trịnh niên thời điểm ta nhất định sẽ đi giết hắn thần tu huyền vứt xuống này một câu nói hiện tại đại chiến trước mặt vẫn là chuẩn bị hảo rút quân thì tốt hơn như quả không rút quân thần đô liền sẽ xong dứt lời quay người đi ra trướng đồng mấy người hai mặt nhìn nhau sư đồ hai người càng là không n ú c đ í c h khương minh cúi đầu là ta vụng về kiến giải thực xin lỗi đi ra trướng đồng khương minh nhíu lại lông mày đau khổ cầm nắm chính mình trái tim thật sai sao hán thật là phản quốc kia cái người a đạo tại mặt đất bên trên hán nghĩ đã từng từng màn kia cái huyện lệnh sẽ cho chính mình bạc trọn vẹn năm lựa bạc hắn đứng tại quần hùng tri đ ỉ n h đem hiệp nghĩa minh mỗi cái người đều thu vào c ấ p bọn họ một cái chạm tại đại khánh tri đ ỉ n h hiệp nghĩa thân phận không nói một lời liền làm cho cả giang nam không người dám nói danh kiếm s ơ n trang long khiếu s ơ n trang thiết gia tẫn về hàn tay hành thiên hạ chiến đông hải chạm yêu đem thật là giả a khương minh đau khổ không chịu nổi nước mắt đã chậm rãi tuân ra h ố c mắt vì cái gì giang thế ngưng cơ hồ là như phát điên nắm lấy quỷ ly tay ta không tin đều là giả có phải hay không viễn thuật a sư phụ có phải hay không a quỷ ly lắc đầu lữ thượng ngồi tại giường bên trên một ngụm một ngụm uống rượu mặc dù ta có hoài nghi nhưng là ta điều tra lạc thất thất thi thể bên trên có yêu khí tiền hảo đa cũng là thật chết phượng hoàng cổ có khả năng hay không là phượng hoàng cốc giang thế ngưng tê ơ phượng hoàng cốc như quả tại tiền hảo đa trên người giải thích thế nào lạc thất thất thân thể đâu quỷ ly hỏi nói lại nói trị tiểu điệp trên người tối thiểu còn có ba cái phượng hoàng cổ lạc thất thất có thể phục sinh a yêu tộc không đều có thể phục sinh sao yêu binh thất phẩm liền có thể phục sinh như vậy hắn dùng là hữu lực rất cường đại hữu lực quỷ ly lạnh nhạt nói vô luận cái gì yêu tộc tại hồn lực thúc làm cho hạ là không cách nào phục hồi như cũ chứ bất nhị biết rõ này một điểm so ngươi so ta hắn càng có thể cảm giác được hồn lực tồn tại hắn thật phản quốc sao ta không biết nói ta quỷ ly t h ấ p đầu ta ngươi cái gì ngươi phản liên là phản một cái thanh âm truyền vào thật tu huyền một bước đi vào đại trướng trong vòng đoạt lấy lưỡi thượng tay bên trong b ầ u rượu rút ra hắn bên người trường kiếm nhét vào hắn ngược bên trong ngươi làm cái gì giả chết ta lữ thượng không có chút nào đầu chi xem thẩm tu huyền tựa hồ biến thành một tên phế nhân ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho các ngươi trịnh niên phản năm đó hung tinh cấp ta điều kiện chính là b n g xuống lúc sau thành vì thiên hạ vương duy nhất vương lưu lại bộ phận hỏa trùng sinh sôi còn hắn thì duy nhất vương ta thành công nhưng là trịnh niên thất bại này cũng không là hiếm lạ thẩm tu huyền xem lữ thượng ngươi tại này bên trong uống rượu có cái gì dùng hắn nhất định không chế trịnh tiểu điệp áp chế trịnh tiểu điệp đi làm nàng chuyện không muốn làm như quả ngươi không giết hắn trịnh tiểu điệp liền không khả năng cứu ra lữ thượng con mắt không thể tưởng tượng nổi xem thẩm tu huyền tiểu điệp chẳng lẽ thân đô bên ngoài có chiến đấu qua dấu vết là xích khí thiêu đốt dấu vết cùng đầy đất cổ trùng lữ thượng trực tiếp ngồi dậy cái gì tất nhiên là trịnh niên không chế nàng ngươi như không cứu nàng nàng cũng chỉ có thể đi chết thẩm tu huyền cười lạnh nói ngươi loại hát con vô dụng này dám động thủ giết trịnh niên a ta lữ thượng nắm chắc tay bên trong kiếm đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm thẩm tu huyền ngươi nói là sự thật trịnh tiểu điệp cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ chỉ là ta cảm thấy ngươi còn là đại khánh t ư ớ n soái không nên như vậy x a đọa đi xuống lữ thượng ánh mắt theo mới vừa đổi phế rực rỡ tân sinh ta biết chương năm trăm sáu mươi bốn sắc ý h i ể n lộ trung quân đại doanh bên trong sở hữu người đều tụ tập tại này bên trong khoái mã cấm vệ tiến vào doanh trướng triển khai thánh chỉ đại doanh bên trong toàn bộ người quý đất phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay đã có đại tướng p h ả n quốc nguy hại đại khánh đến sống chết trước mắt hông tinh bông xuống ngày còn có m ộ ư ơ i ngày chấm mệnh võ vương thống lĩnh huyện sách quân cùng bình nam vương thống lĩnh hiệp nghĩa minh các bộ thủ vững ba ngày tại ngày năm tháng bảy giờ hợi phía trước trở về thần đô cùng c h ấ m cùng chống trọi với ngoại địch khâm thử thần lính chỉ võ dương cùng trịnh trường an đồng thời đứng lên đi lên lính chỉ sau đó cấm vệ mới quỳ tại mặt đất bên trên bái kiến võ vương bình nam vương lên tới đi võ vương c h ậ m giai nói thần đô hiện tại cái gì tình huống thực hảo chỉ là cấm vệ c h ậ m giai nói bách tính biết h u y ề n sách quân bên trong đại doanh sự tình lúc sau vây công thiện ác tự thiên đế mệnh cấm vệ đem thiện ác tự bên trong người mang đi mà thiện ác tự đã bị lửa đốt chính trường an kinh ngạc nhìn lại nhắm mắt lại không nói một lời buổi sáng hôm nay còn có một chuyện thủ tướng thư viện phó tiểu đồng cùng lý chi nhu thỉnh tấu bệ hạ liên quan tới tặc nhân trịnh niên sự tỉnh lúc này đã bị thiên đế nhốt vào đại lao trong vòng thả đem thủ tướng thư viện thượng hạ cả đắng người thu sạch giải vào giám sở hữu người đều tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi biết nghỉ ngơi đi võ dương trầm giai nói trở về vào đại trướng bên trong lúc này võ dương mới lạnh lùng quét mắt trước mặt người nhóm ta biết các ngươi đều tại nghị cái gì cũng biết các ngươi tại hoài nghi cái gì tân đại nhân nói đi ta trở tại yêu tộc đáp ứng phục kích thời điểm l i ê n là trịnh niên bạo lộ chúng ta vị trí dẫn đến bất ngờ tập kích kế hoạch kém chút thất bại cũng là hắn tự tay đả thương chúng ta hơn bốn trăm cái huynh đệ tân đức long nói xong sau còn là thăm dò tính tả hữu nhìn nhìn đại gia cảm thấy không cái gì vấn đề này mới ho khan một tiếng hơn nữa này người ứng đương sẽ bắt đầu tham cùng bọn ta chi gian chiến đấu đại lượng đồ sắt chúng ta huyền sách quân cùng thiết kỵ huynh đệ ta hy vọng đại gia có thể coi trọng này người như gặp đến lập tức báo cáo này hành tung này ba ngày là thiên đế cấp ta chờ c h ế lệnh hy vọng các ngươi rõ ràng chúng ta hiện tại là đại khánh tồn vóng lúc sở hữu người phải chết thủ vâng ngày năm tháng bảy giờ ngọ rút quân lập tức đi chuẩn bị phân phó xuống tới lúc sau sở hữu người đi ra doanh trướng theo một trận góp lại b ẻ gãy nghiền nát chiến dịch biến thành một trận đánh rằng co vô luận là đại khánh còn là yêu tộc đều phải thừa nhận cự đại áp lực đại khánh áp lực mặc dù đại nhưng là yêu tộc á p lực cũng tương tự không nhỏ mục thiên tiêu đi đến pháp trường phía trên nhìn thoáng qua phía sau mặt s á m như cho nhưng lại dị thường hung ác yêu đế lại quay đầu xem vân lam ngươi còn có cái gì cùng ta nói a chết cũng không tiếc vân lam quỳ tại mặt đất bên trên sắc mặt lạnh nhạt mà cười cười chậm rãi lắc đầu thua nhận nợ không hưởng công ta mang n g ư ơ i như vậy nhiều năm cốt khí còn là có mục tiên k ê u nghiêm nghị nói ngươi không chết không đủ để uy trấn đại quân hiện tại từ ngươi tế cờ ta chờ chắc chắn khải hoàn trường đao rơi xuống thẳng tắp chặt xuống vân lam đầu vân lam đầu lằn tại mặt đất bên trên mục tiên k ê u trực tiếp nhấc lên để vào pháp trường bên trên chảo dầu bên trong sau đó cầm lấy đem cờ đem này cắm vào lá cờ đ ỉ n h quay đầu quát công chúa điện hạ bị đại khánh sử dụng g ư ỡ n kế giết chết hiện giờ thi cốt không còn bị gian nhân g i ố đạp chúng ta muốn đoạt lại thuộc về ta chờ thiên hạ hô chiến sĩ nhóm cùng chung mối thủ hung tinh sắp hàng thế hiện hiện giờ ta chờ chỉ có thể là được ăn cả ngã về không đi thần đô đem khí vận c h i lực bảo tồn tại hung tinh hàng thế phía trước đánh bắc giang đáy cốc hung tinh tri địa mới có thể miễn đi thiên hạ nhất đại hào kiệt ta chờ chính là chính nghĩa c h i sư mà đại khánh ngu nội tri người không phân tốt xấu chu giết chúng ta dẫn đến ta chờ không cách nào cứu vớt thiên hạ thương sinh chính là tặc nhân tri ác gian nhân tri vi chính nghĩa chính là, là chúng ta, ta chờ chắc chắn khải hoàn hô xuất trình mục thiên kiêu dối hai tay ra lôi minh c h i lực cẩm vàng tất hiện chỉnh cái bầu trời xuất hiện phiên vân phúc vũ bản chuyển động cự đại yêu lực tại nháy mắt bên trong thậm chí lan tràn trăm dặm thẳng đến huyền sách quân đại doanh sở hữu đại tướng nghe lệnh ngày hôm nay muốn đem huyền sách quân đánh ra long hồ hạp mà ta chờ ngày hôm nay tất yếu tiến vào long hồ hạp mà ngày mai chính là đánh vào đại khánh đô thành n à y hô đại quân trùng trùng điệp điệp thúc đẩy thời điểm có thể theo xa xôi không trúng phía trên nhìn g a n à y một lần mục thiên kiêu ý tưởng cùng quyết tâm cũng có thể nhìn ra được yêu đế quyết tâm xem tới muôn tới thật phía trên ngọn núi lớn tần phong chậm rãi cười nói n g ư ơ i hối hận a làm sao có thể hối hận chính yên cười nằm tại mặt đất bên trên thậm chí đều không có hướng phía dưới đi xem xem tới chỉ cần đem yêu để giết này chàng chiến dịch liền sẽ kết thúc n g ư ơ i đậu tủ h còn là ta đậu tủ h tần phong hỏi nói đều có thể chính yên nói vậy ngươi đi đi hảo a chính yên mỉm cười thân hình cấp tốc tiêu tán mà lúc này tần phong hiếp mắt nhìn hướng chính yên ta theo trường nghị qua ngươi đứng ở ta nơi này một bên lúc sau đứng l ạ như thế tàn nhẫn ha ha, ha, ha. hắn k h í tức tản ra chương bất nhị tại yêu quân phía trên chính tại tìm kiếm trịnh niên tung tích mà phó dư hoan đã đến hắn phía sau tần phong chậm rãi quay người nhìn lại phó dư hoan t r ư ở n g kiếm đã tại hắn trước mặt người thực thông minh ta biết ngươi khí tức phó dư hoan kiếm thực băng lãnh nhưng là ngươi lại thực đẩn tần phong nói giết nàng không là ta mà là trịnh n i ê n ngươi muốn tìm người báo thủ cũng phải tìm đối người là ngươi k h ô n g chế hắn phó dư hoan ánh mắt tuy rằng đã bị sát khí ăn mòn nhưng là còn có một tia lý trí ta cảm thấy ta có thể khống chế hắn tần phong nghiền mắc cười mới vừa hắn ngươi đã thấy chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi phó dư hoan siết chặt tay bên trong kiếm ta thiên hạ cái gì sự tình cũng có thể không riêng gì hắn sẽ thay đổi ai cũng có thể sẽ thay đổi tần phong trầm dai nói ngươi không nên là trọng nhất cảm tình người ngươi nên một kiếm giết hắn ta sẽ giết hắn hắn đã cấp ta một cái thích hợp lý do phó dư hoan tay bên trong kiếm để xuống a đúng ngươi biết tiền hảo đa thi thể đi chỗ nào sao tần phong đột nhiên hỏi phó dư hoan con ngươi ngơ ngẩn ngươi cái gì ý tứ tô vấn thanh đem tiền hảo đa thi thể mang trở về hướng thần đô đường bên trên lại lần nữa gặp được chính n i ê n tấn phong dùng xuống hàm điểm một cái phó dư hoan phía sau hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại nhánh cây bên trên quải một bộ quần áo một cái đã quần áo cũ rách quần áo bên trên mang vết máu la tô vấn thanh quần áo nàng trước khi đi xuyên cái này quần áo màu xanh phó dư hoan tay siết chặt một ít ta nhất định sẽ giết hắn hắn sẽ tại đem ngươi đả thương lúc sau đem tiền hảo đa thi thể quải tại thần đô thành lâu phía trên để ngươi bị sát khí thốn vệ thành vì hắn nô lệ ngươi cũng phải biết bị sát khí cùng sát khí sau khi thốn h ệ các ngươi liền là đế tinh nô lệ chỉ có thể nghe lệnh với hắn phó dư hoan quay người rời đi ánh mắt lạnh lùng nói chỉ có sát ý chương năm trăm sáu mươi lăm hung tinh phong ấn phá toái tảng đá t r u n g t r u n g điệp điệp yêu quân giữa chưa ra quân đến l o n g h ổ hạp thời điểm nạo nghệ trên cao mục tiên h tiêu linh quân đứng tại l o n g h ổ hạp bên ngoài xem quan hải phía trên thủ thành đại tướng quát to võ dương ra tới nhận lấy cái chết lúc này quan hải bên trong đã không có nhất kỵ đương thiên phó dư hoan trăm vạn hùng bình trương bất nhị thậm chí liền đại khánh lá bài tẩy cuối cùng kia đã biến thành phá hủy đại khánh vương bài mục thiên kiêu đã không có cái gì rất sợ huyền sách quân đã trận địa sẵn sàng đại tướng nhóm n h a u n h a u đứng tại quan hải phía trên võ dương chắp tay sau lưng c h â m ổ n ánh mắt nhìn mục thiên kiêu bây giờ có thể đối kháng này cái khủng bố yêu tướng c h i người chỉ có hắn chính mình hướng mục thiên kiêu làm quát một tiếng thẳng đến long h ổ hạ quan hải mà đi võ dương hai tay cùng nhau nên đón tiếp lấy mà liền tại hai bên lúc khai chiến chính yên cũng đã xuất hiện tại cốt kiệu bên trong người yêu đế lập tức kinh hãi nhưng là còn chưa kịp phản ứng lúc chính n i ê n đã một bà đẻ xuống hắn hồn lực chậm rãi tiến vào hắn thân thể thời điểm yêu đế đúng là đã động không được ta nên cảm ơn ngươi đâu hay là nên giết ngươi đây chính n i ê n mỉm cười nói nếu như không có ngươi yêu khí có lẽ ta tại một năm rưỡi phía trước cũng đã chết kia ta còn là muốn cảm ơn ngươi chính n i ê n thu một ít hồn lực khống chế lại yêu đế thân thể nhất miệng cười nói ngươi thật cho là ngươi có thể đỡ nổi hung tinh bông xuống à. ngươi đã đầu nhập hung tinh yêu đế cả giận nói là không chỉ có như thế ta còn nhất định phải muốn để hắn bông xuống chính n i ê n lạnh nhạt cười nói đến lúc đó ta chính là này thiên hạ vương ngươi vọng tưởng yêu đế gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n khí vận c h i lực sẽ đem ngươi cảm thấy khí vận c h i lực ngươi có thể cầm tới a chính n i ê n lộ ra tà ma tơi ư cười có ta ở đây ngươi có thể a yêu đế ngơ ngẩn nay trang chiến dịch theo bắt đầu đến hiện tại ngươi chuẩn bị rất lâu cũng biết chính mình có thể tại ba tháng trong vòng công phá đại khánh đề phòng ngươi tùy ý đổ sát đại khánh con dân cũng tốt công phá đại khánh phòng tuyến cũng được chính yên cười nói là bức bách đại khánh giao ra khí vận mà ta hiện tại đã không quan trọng đại khánh sự tình ngươi nghĩ giết bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là đâu khí vận là ta ngươi yêu đế gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n ngươi có thể đem đại khánh sở hữu người đẩy vào tuyệt cảnh thậm chí có thể đem bọn họ đều giết ta mặc kệ ngươi giết càng tốt đợi ta thành vì này cái thế giới vương lúc sau ta có thể chơi đùa ta cho tới bây giờ không có chơi quá yêu có thể để ngươi làm t a c cầu chính yên thờ ơ cười làm tại yêu đế bên người cười nói ta càng hy vọng các ngươi đánh lên tới ít một cái người liền ít một cái ta lực c à n ít một cái người chính là ít một cái t a địch nhân phó dư hoa n cùng bọn họ đều là ta nô lệ chính nghiên cười lớn làm ta giết lạc thất thất thời điểm trương bất nhị đã là một cái phế vật sắc khí sẽ đem hắn thần chí xóa đi sắc khí liền đem làm việc cho ta mà phó dư hoan ta chỉ cần tùy tiện giấu tại các ngươi hoặc là đại khánh quân doanh bên trong hắn liền sẽ một đường g i ế t đi vào chính nghiên cười khi đó sắc khí cũng là ta đế tinh cùng hung tinh cuối cùng rồi sẽ kết hợp thành vì các ngươi này đó ngu mọi người vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đế vương yêu đế ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng kia từng cỗ từng cỗ tuyệt vọng tràn ngập hắn thân thể đả kích người hắn linh hồn hắn chuẩn bị mấy chục năm kế hoạch liền đại trịnh niên phản loạn bên trong tuyên cáo chào cảm ơn xiết chặt n ắ m đấm hắn không cam tâm nhưng là trước mặt trên mặt của thiếu niên này tràn ngập không quan trọng hắn giết nhiều người hơn nữa cũng không thể đoạt qua hắn mục thiên kiêu cũng không thể tương tự cảnh không có khả năng bù đắp được trịnh niên ngang tay t r ạ n thái tri h ạ hắn càng hiểu biết đại khánh khí vận như quả giết trần huyên nhi cái thứ hai khí vận ở đâu hắn tất nhiên biết nhưng là liền như vậy từ bỏ yêu đế gắt gao xem trịnh n i ê n ta sẽ không từ bỏ mười ba tháng bảy phía trước ta nhất định sẽ phải không trịnh n i ê n ngu ngơ cười ngươi sẽ cái gì lấy khí vận chi lực đánh nát kia tảng đ á a ha ha ha ha kia tảng đ á liền tại ngươi trung quân đại doanh đi vâng yêu đế quát ta dẫn ngươi đi trịnh n i ê n tà mị cười một tiếng đem yêu đế nắm lên nhảy vào không trung khi thế triển khai thời điểm phía trước t ắ t chiến yêu tướng đồng thời phát hiện trịnh niên tung tích mục tiên kêu là cái thứ nhất quay đầu lại xem tới trịnh yên hắn cầm t é t chính n i ê n chỉ là cấp hắn một cái ý vị thâm trường mỉm cười mang yêu đế thẳng đến trung quân đại doanh mà đi mà lúc này đại quân phía trên trương bất nhị hai mắt trình màu trắng khuôn mặt t ạ m đạm xem đến trịnh niên thân ảnh thẳng đến mà đi chính n i ê n tốc độ kỳ mau vô cùng vẹn vẹn mấy cái chớp mắt công phu cũng đã đi tới yêu tộc đại doanh bên trong lúc này còn có yêu binh tại trấn thủ đại doanh xem đến trịnh niên k i ê n một khắc chuẩn bị phản kích chính n i ê n chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên một cổ nóng này lực lượng k h o ả n khắc chi gian bình định chỉnh cái đại doanh dừng chân lúc sau hắn đẩy một cái bên người yêu đế tảng đá ở đâu yêu đế thất đầu mang lòng tin tuyệt đối đi vào đại trướng trong vòng đem đại trướng mạc liêm kéo xuống nháy mắt bên trong một cái cự đại tảng đá xuất hiện tại đại trướng trong vòng chị n h n i ê n cười đi qua vớt ve chỉ chốc lát dễ như chở bàn tay một q u y ề n tạp đi lên sau đó chậm rãi hướng đại trướng bên ngoài đi đến ngươi là không có khả năng đem khối đá này đánh nát mục thiên kiêu vẫn là tương tự cảnh cho dù làng nghèo này lực lượng toàn thân cũng không có khả năng đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương này tảng đá chính là phong ấn hung tinh lúc xuất hiện phong thạch hung tinh thân thể ở ngay chỗ này chỉ cần tại mười ba ngày đã đến phía trước một đêm đưa nó đánh nát chúng ta liền có thể sau đó ế n hóa e được thành từng khối từng khối hòn đá nhỏ lạc tại mặt đất bên trên yêu đế nửa miệng mở rộng xem hóa thành cục đá cự thạch toàn thân huyết dịch tựa hồ tại này một khắc đã đông lại hắn ngẩm miệng lại ta hẳn là giết ngươi trịnh n i ê n c h ậ m dai nói nhưng là lại cảm thấy giết ngươi không có chút nào ý nghĩa bởi vì ngươi không sợ chết yêu đế quỳ tại mặt đất bên trên xem này chính mình toàn bộ hy vọng tại trịnh n i ê n tay bên trong tan thành bọt nước thời điểm cơ hồ sắp điên mà lúc này trương bất nhị đã tại trịnh n i ê n phía sau trịnh n i ê n liếc qua yêu đế lại nhìn một chút trương bất nhị khỏe miệng hơi khẽ nâng lên ngươi lại tới đi chết trương bất nhị nâng lên nắm đấm nháy mắt bên trong trịnh yên dĩ nhiên đã biến mất tại tại chỗ lạc yên không một tiếng động thiên điệu tri gian liền tại này nháy mắt bên trong rốt cuộc không có hắn khí tức chương năm trăm sáu mươi sáu yêu đế c h i tử yêu tộc đại quân tới nhanh đi cũng đồng giáp nhanh yêu đế mệnh lệnh được đưa ra thời điểm yêu tộc bắt đầu rút lui về phía sau huyền sách quân cũng chưa hề đi ra chặn đường truy kích võ dương đứng tại long hồ hạ quan khẩu cuối cùng một bước địa phương không hiểu xem yêu tộc lui binh ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc mục tiên h tiêu trở về đến đại doanh thời điểm xem đến là ngồi tại mặt đất bên trên yêu đế cùng hắn trước mặt đã bị lửa đốt sạch xe trung quân đại doanh là hắn mục thiên kêu quát vi hổ kêu to hắn mụ cũng không dám quang minh chính đại tới nếu không lão tử nhất định sẽ giết hắn l ạ c phượng đi đến yêu đế bên người nghĩ muốn đem hắn dịu dắt đứng lên nhưng là yêu đế lại chỉ là nhìn chằm chằm một chỗ con mắt đều không hề rời đi qua mấy người thuận ánh mắt nhìn sang toàn bộ ngơ ngẩn bọn họ đều biết này chàng chiến dịch là vì cái gì vì chính là muốn dùng khí vận chi lực phá vỡ hung tinh phong ấn cũng liền là này tảng đá mà hiện tại tảng đá thế nhưng đã phá mục thiên tiêu thấp đầu nhìn hướng yêu đế bệ hạ chúng ta chúng ta sai yêu đế vắng vẻ t h a nhâm như là một chậu nước lạnh tưới lên sở hữu người đầu bên trên ông bạch khôi tính không có sai yêu đế t h ấ p đầu hung tinh buông xuống là thiên hạ ai đều không thể ngăn cản vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn sẽ hấp thụ yêu tộc lực lượng hấp thụ thiên địa lực lượng vì yêu tộc cùng thiên hạ mang đến vạn k i ế p bất phục tai nạn chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết không có vi hổ kêu to không có v ậ y hạ ngươi quên sao chúng ta chuẩn bị ứng đối hung tinh biện pháp chúng ta còn có cơ hồ chúng ta lạc phượng thất đầu có thể cùng đại khánh liền tay yêu đế quay đầu nhìn hướng lạc phượng ngươi nói cái gì chúng ta có thể cùng đại khánh liền tay mục tiên kêu trầm giọng nói ta đi nói vậy hạ ta đi nói ta đi nói cho bọn họ này đó sự t ì n h bọn họ sẽ không tin bọn họ sẽ không tin liền như là phía trước ta không tin tưởng bọn họ bình thường bọn họ là sẽ không tin yêu đế cúi đầu ta sẽ để cho bọn họ tin tưởng mục tiên kêu khẳng định nói ta đi yêu đế nâng lên đầu sớm tại vừa rồi chính n h i ê n chỉ dùng một quyền liền đánh nát hắn sở hữu ý tưởng sở hữu đối kháng hung tinh hy vọng hắn thậm chí cảm thấy đắc chính mình sai không hợp thói thường mà lúc này hắn lại lần nữa xem đến mục tiên h kiêu thời điểm trong lòng đã có đáp án theo ta đi nhưng là theo ta đi yêu đế chậm d ã i nói chỉ cần ngươi một người đúng mục thiên kiêu thấp giọng nói yêu đế cùng mục thiên kiêu đi tới long hồ hạ quan hải thời điểm võ dương đứng tại quan hải phía trên bên người mấy người hai mặt nhìn nhau võ nguyên lâm thấp giọng nói phụ thân cẩn thận có lừa dối vô sự võ dương đi về phía trước mấy bước xem phía dưới hai người hỏi nói chuyện gì yêu đế đích thân đến không mở cửa nên đón a mục thiên kiêu hung t ợ hỏi nói mở cửa võ dương căn bản không sợ lạnh nhạt nói đại môn từ từ mở ra mục thiên tiêu cùng yêu đế đi vào trong đó võ dương đem mấy người đưa vào chính mình doanh trướng trong vòng chuẩn bị rượu chuẩn bị đồ ăn huyền sách quân tướng lĩnh cùng hiệp nghĩa minh cả đám người toàn bộ ngồi vào vị trí doanh trướng trong ngoài tăng cường đề phòng đề phòng không sẵn sàng võ dương đem yêu đế đặt tại bên cạnh chỗ ngồi bên trên xem hắn sắp mặt trầm thấp hỏi nói đã ngơi ư tới có cái gì lời nói không ngại nói rõ ràng thất bại yêu đế trầm giọng nói chúng ta kế hoạch thất bại h ô n g tin tất nhiên sẽ hàng thế này sớm là tất nhiên võ dương không vui nói ngươi là làm thế nào biết chính i ê n đánh nát phong ấn hung tinh tảng đá cái kia vốn nên chỉ có thể dùng khí vận c h i lực mới có thể phá hủy tảng đá đã bị hắn phá hủy hiện tại có thể g i ế t hung tinh chỉ có khí vận c h i lực yêu đế nâng lên đầu mà chúng ta đã làm môi hở răng lạnh sở hữu tại tràng nhân quân là trầm mặc thật ra trầm mặc ta nên như thế nào tin tưởng ngươi võ dương xem yêu đế yêu đế đột nhiên đứng lên đi đến phía dưới tiện tay rút ra bên người huyền sách quân đao mà mặt khác sở hữu người đều đứng lên đợi chuẩn bị chiến chỉ có võ dương cùng võ tư yến còn ổn thỏa tại chỗ hai người xem yêu đế yêu đế sở sở kia thanh đao này một bên là đã dung nhập lá bờ đao dùng để rất yêu không thể tốt hơn hắn đi đến võ dương trước mặt đem bàn bên trên sở hữu đồ ăn toàn bộ lật đổ tại đem đao trực tiếp cắm tại võ dương trước mặt động thủ đi yêu đế lạnh lùng nhìn lại võ dương nhíu lại lông mày ngươi muốn dùng ngươi mệnh hướng ta chứng minh đúng yêu đế lạnh lùng nói phía trước ta không tín nhiệm các ngươi hiện tại ngươi cũng có thể không tín nhiệm ta nhưng là bắc giang phía trên còn có ngàn vạn yêu tộc ngày hôm nay đi theo ta còn có hai trăm vạn tướng sĩ hết hy vọng đi theo ta đại tướng ta có thể sai nhưng là bọn họ không thể yêu đế trầm rãi nhắm mắt lại dứt khoát kiên quyết nói thỉnh võ vương động thủ đi yến tĩnh yến tĩnh như chết không có ai biết võ dương lúc này tại suy nghĩ cái gì hắn trầm rãi nắm lên đ ao đi đến yêu đế trước mặt mục thiên tiêu mồ hôi đã chảy ra hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm này là duy nhất có thể làm đại khánh tin tưởng chính mình biện pháp a không là bọn họ còn có thể tiếp tục đánh đại khánh đem bọn họ người toàn bộ đồ sát hoàn tất đem bọn họ ép lên tuyệt lộ nhưng là lại có cái gì ý nghĩa đâu chính mình cũng sẽ bị thương đại tướng cũng sẽ khí tuyệt đợi đến hung tinh v u ô n g xuống thời điểm đã là lưỡng bại c ầ u thương biện pháp duy nhất không có thứ hai con đường mục thiên tiêu thay đổi nhắm mắt lại mà võ dương đã huy động đao yêu đế không hề động mục thiên tiêu cũng không hề động nhưng là đao còn là dừng tại yêu đế cái cổ mặt bên võ dương trực tiếp đem đao nhét vào mặt đất bên trên nếu đã là đồng minh này dạng giết chóc chính là tạo nghiệp võ dương lạnh nhạt nói lập tức thượng tấu báo biết bệ h ạ vâng võ nguyên lầm nói lập tức triệu mỹ huyền lân trở về chuẩn bị đối kháng hung tinh vâng võ nguyên cắt lùi ra phía sau ngày hôm nay chúng ta uống máu a n thể võ dương đoan khởi bắt rượu yêu đế đại hỷ đa tạ võ vương hai người đi đến đại s ả n h phía trước c h u n g nhấc tay bên trong bắt rượu nhưng lúc này một cái thanh âm chậm rãi bay vào gian phòng bên trong lúc ấy ta không giết ngươi là bởi vì ngươi đã là một cái người sắp chết không có sống hy vọng sở hữu người ánh mắt đại biến chính yên chuẩn bị chiến đấu võ dương quắc to nhưng là bây giờ ngươi đã có hy vọng cho nên ta nhất định phải muốn giết ngươi hắn khả năng tại bất luận cái gì địa phương võ dương lập tức đi đến yêu đế bên người nhưng là yêu đế cái cổ nháy mắt bên trong đứt gãy chính n i ê n thậm chí chưa từng xuất hiện tại này cái đại sành trong vòng liền cùng nhau chém tới yêu đế cái cổ hắn đầu rơi tại mặt đất bên trên thời điểm mục thiên kiêu t r ư ơ n g miệng rộng thẳng đến yêu đế thân thể mà đi nhưng là này một khác cái gì đều đã muộn chính n i ê n mục thiên kiêu phẫn nộ huống ta muốn giết ngươi mười ba tháng bảy thần đô thành bên ngoài ta đợi ngươi chính n i ê n thanh âm quanh quẩn tại mỗi cái người bên hai giống như là tử thần trung t à n g như là v ư ợ t sâu không đáy yến tĩnh như chết chương năm trăm sáu mươi bảy rách nát chiến cuộc mục tiên h kiêu đứng phía sau yêu tộc đám người mà trước mặt thì là đã mai táng tại đất bên trong yêu đế không có nói chuyện bọn họ yên lặng quỳ tại mặt đất bên trên dập đầu d ơ chén rượu lên sai tại mặt đất bên trên mỗi một giọt rượu đều giống như bọn họ máu chảy xuôi xuống tới máu tươi đau s ố t máu tươi đầy mang hận ý máu tươi đứng dậy mục tiên kiêu chậm rãi hướng về phía sau rời đi mấy cái người cũng theo sau đại khánh thái độ như thế nào lạc phượng hỏi nói thiên đế đã đồng ý nhưng là bọn họ chỉ cho phép chúng ta c h ấ n thủ long hồ h ạ n không để chúng ta tiến vào thần đô mục thiên kiêu nói đại khánh chi người khi người quá đáng hiện giờ bệ hạ đã chết bọn họ thế nhưng vẫn là như thế làm việc thật là tức chết ta cũng vi hổ cả giận nói nay kỳ thật đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt lạc phượng bình tĩnh nói ân mục thiên kiêu chậm rãi quay đầu xem tới này lời nói ý gì nguyên soái ông bạch khôi còn tại nếu là chúng ta tùy tiện đi vào thần đô chi người đối với chúng ta khí tức một khi phát giác đưa tới khủng hoảng đối với chúng ta cùng đại khánh tới nói đều không là một chuyện tốt lạc phượng nói mục tiên h t i ê u giật mình nói nói cách khác chúng ta cũng sẽ bị ông bạch khôi k i ể m chế mặc dù ta không có chân chính từng tiến vào thần đô nhưng là chắc hẳn nhất định sẽ có ảnh hưởng lạc phượng nói ngay cả cuối cùng chiến dịch như quả hung tinh tại thần đô bên trong ảnh hưởng không lớn chúng ta cũng không thể tùy tiện tiến vào thần đô mục tiên h t i ê u chậm rãi gật đầu nếu như thế chúng ta chỉnh đốn một ngày ngày mai tiến vào long hồ h ạ phải hai người cùng kêu lên quát t r ờ i chiêu quải tại bầu trời nung đỏ n ử a bầu trời chỉnh cái long hồ hạp đều lâm vào này cái hồng đồng đồng quang mang bên trong võ tư yến ngồi tại long hồ hạp sơn mạch phía trên nhìn xuống dưới từ từ rời đi đại khánh huyền sách quân tướng sĩ đã tại võ nguyên thông cùng võ nguyên lâm dẫn dắt hạ rời đi mà không xa nơi kia cổ còn giấu ở chỗ tối tính toán bất ngờ tập kích binh mã chính tử võ nguyên chiến tự mình dẫn dắt, thẳng đến thần đô mà đi sư phụ người tại chờ ai trịnh trường an đi lên này nhẹ nhàng hỏi ta ai cũng không có chờ ai cũng sẽ không tới võ tư yến con mắt còn nhìn cách đó không xa bầu trời kia cái phương hướng tựa hồ con nàng n h ấ t nhớ người t r í n h trường a n theo nàng ánh mắt trông đi qua xem hạ tuyết võ tư yến nâng lên đầu thời điểm trước mặt phiêu rơi xuống dưới bông tuyết đưa tay đi đ ụ n vào kia h ó n g ánh bông tuyết lạc tại tay bên trên cảm giác mát rời tại nháy mắt bên trong tiêu tán sau đó chỉ còn lại nhất điểm điểm ướt át cảm giác trượt vào lòng bàn tay đây hết thể thực yên tĩnh tựa như là mặt trời lặn phía trước cái cuối cùng cảnh sát tráng lệ tháng bảy đại đại bên trên bay lên bông tuyết tựa hồ liền cỏ dại bên trong tú cầu đều tại sợ h ã i thán phục nhất sinh đều chưa từng gặp q u á tuyết t thế nhưng là này dạng võ tư yến n g ử a đầu cảm thụ được đông tuyết lạc tại mặt bên trên mắt m ẻ phía dưới tiếng xe ngựa nối liền không dứt đại bộ phận người đều đã rời đi long hồ hạp chờ đợi cuối cùng k i a m ộ t khắc tiến đến nay tựa hồ đã trở thành một cái liên quan tới số mệnh cùng tương lai lựa chọn mà này đó người lựa chọn đã có người thay bọn họ làm bọn họ thậm chí chỉ cần đi làm lựa chọn lúc sau sự tỉnh chống lại mạng sống nhưng là đáng buồn nhất là nay đó sự tỉnh quyết định quyền vẫn cứ không tại bọn hắn tay bên trong võ tư yến ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đỉnh núi lướt qua hết thẻ trước mặt k i a đôi mắt phượng tựa hồ bao hàm vô số tình cảm nàng chậm rãi nói ngươi xuống núi thôi ngươi không đi à? sư phụ t r í n h trường an hỏi nói võ tư yến lẩm bẩm nói ta cuối cùng lại đi ta còn nghĩ xem nhất xem này bên trong nàng ánh mắt nhìn về thân đô ánh mắt chậm rãi thấp rủ xuống gió nhẹ nhàng gợi lên bông tuyết chiếu xuống xích hồng sắc áo khoác bên trên hết thẻ đều thực căn tính nàng cũng không có chú ý đến góc bên trong có một cái an tính ánh mắt tại nhìn nàng chính yên hờ hững ngồi tại đỉnh núi phía trên người tại nghĩ nàng còn là tại lo lắng nàng tần phong mang theo tò mò nhìn lại ta tại muốn làm sao giết nàng chị n h n i ê n lạnh nhạt nói tần phong lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm chị n h n i ê n bình tĩnh nhìn hắn một cái nói không cần phải đuổi tận giết tuyệt ngươi có thể tại thành v ị vương lúc sau đem nàng chiếm thành của mình làm vì ngươi sinh sôi đời sau công cụ không cần phải chị n h n i ê n ngáp một cái nghẹo đầu nhìn hướng tần phong ngược lại là ngươi hung tinh hàng thế lúc sau ngươi vẫn là ngươi còn là hung tinh ta vẫn là ta nhưng ta đã không là ta tần phong nói câu rõ ràng không quá nghĩ muốn làm chị nghiên rõ ràng lời nói chính n i ê n thì là cười cười công vu tâm kế người thường thường cũng sẽ rất ngây thơ rào hoạt cùng thành thục bản liền là hai việc khác nhau hắn dựa vào tại sau lưng cây bên trên bình tĩnh hít sâu một hơi hung tinh còn bao lâu bông u xuống còn có bốn ngày t ầ n phong nói ngày bảy tháng bảy giờ tí chính là hung tinh bông u xuống thời gian ngươi đã không kịp chờ đợi ta tạ i nghĩ hắn sẽ như thế nào hàng thế lại sẽ lấy cái gì dạng trạng thái xuất hiện tại này cái thế giới thượng chính n i ê n mầm đầu lên uống một mục rượu đem bầu rượu đưa cho tân phong lúc này tân phong đã không có bất luận cái gì đề phòng đại khẩu ngẩng đầu lên uống rượu nhất định sẽ thực hoa lệ làm này cái thiên hạ chấn kinh sự tình nhất định sẽ rất mỹ rượu chỉ hy vọng như thế đi chính yên đứng lên hướng rừng cây lúc sau đi đến thần phong không có nói chuyện yên lặng xem phía dưới hết thảy tựa hồ không có cái gì có thể đủ đào thoát h ắ n k h ô n g chế thiên hạ cho rằng h à n g thế là tại mười ba ngày mà chân chính thời gian vẫn luôn là ngày bảy tháng bảy tần phong cười lớn xem hướng phía dưới ông bạch khôi một bước xa cũng đã siêu việt ngươi quá nhiều long điện trong vòng trần huyên nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn ông bạch h ô i nàng nóng ánh con ngươi bên trong là báo tố đêm trước là sáng sớm phía trước h tám là đại thai phía trước chấn định nay cái chấn định là tới tự vô cùng vô tận bản thân ức chế cùng n h ẫ n lại hắn tới qua trần huyên nhi hỏi nói là ông bạch khôi trầm dai nói hắn nói cái gì trần huyên nhi nhìn c h ầ m c h ầ m ông bạch khôi ông bạch khôi thì là thở dài một cái đạp nát ta tinh bản nói cho ta hết thảy liên quan tới cái gì hết thảy trần huyên nhi lại hỏi nói liên quan tới hắn vì sao như thế hết thảy ông bạch khôi mặt bên trên xem không ra bất kỳ dấu vết Cũng nhìn h k ông ra b ấ t luận c á i gì càng cảm xúc, n h ì n khôi n không g ra là t ạ nói láo. người gặp ta. Trần Huyên Nhi chém đến i nói. Người ngu mội cùng vô chi, ngươi Đại n ngu cùng Khánh h chặt cho hủy sát tự tay sẽ làm vô t thầy. ô g bây ạ c h Khôi nói, ngươi đến b giờ còn không rõ ràng a các ngươi sớm đã là người lạ trần huyên nhi nhìn ông bạch khôi nàng đ ỗ n g nhiên cười cười rất ngọt tựa như là thiện ác tự bên trong đã từng k i a cái tiểu cô đương có thể nằm tại chính mình ca c a n g ngực tiểu cô đương nàng chậm rãi đi xuống bậc thang đi ra long điện đón ánh trăng đi vào đèn nhánh hoàng cung bên trong đêm tối che đậy nàng thân thể mà cuối cùng biến mất tại quang mang bên trong k i a một mặt ánh mắt thì là lăng lệ tuyệt vọng nhưng lại phong mang lộ ra ánh mắt chương năm trăm sáu mươi tám an tính sân động hát cám bên trong t i ê n hảo đ a chậm rãi ngồi dậy thời điểm xem đến chung quanh hết thảy trước mặt có một người mặc phi thường hảo xem nữ tử chính tại bếp l ò bên trên chơi đùa đồ vật nhìn qua luống cuống tay chân thậm chí còn đạp nát hai cái đĩa nàng bất đắc dĩ xem đĩa tựa hồ là bởi vì đĩa bướng bình mới có thể đem chính mình đánh nát bình thường nhẹ nhàng tay v u lên những cái đó mảnh vỡ gốm xứ nghe lời bản chạy đến góc bên trong lại quay đầu thời điểm lại i phát h ệ nữ bếp b lỏ ê tử đi đến một cái u ám cái bàn phía trước đem cuối cùng một bản đồ ăn đặt tại cái bàn bên trên này mới đưa tủi toàn bộ đại diện xoay người lại lấy ra đũa bày biện chỉnh tê lúc sau lại đi đem cơm trắng lấy ra ngoài này mới nghẹo đầu h í t mắt vẫn chưa trở lại tiếng nói vừa dứt không đầy một lát công phu một trận toán loạn thanh n â m lúc sau một chùm sáng theo mặt bên chiếu vào t i ê n h à o đa cảm giác chính mình con mắt nháy mắt bên trong đều muốn nước mở bình thường quay đầu nhìn lại kia chùm sáng chậm rãi tiêu tán đi một mình đi vào tô v ấ n thanh t i ê n h à o đa hoàn toàn mật ra tuyệt đối không ngờ rằng có thể tại này bên trong nhìn thấy nàng thậm chí không nghĩ tới chính mình là như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong nàng nhớ đến là chị nghiên cùng nàng nói một câu nói nói nàng cơ thể bên trong còn có phượng hoàng cổ lúc sau liền mất đi t ô vẫn thanh vai bên trên gánh một cái người đi đến góc tường đem này cái người bông xuống quay người quay đầu đi đến phía trước bàn rụt rè hỏi nói hoa x a n h tỉ tỉ các nàng không tỉnh à. tỉnh lại à, nhưng là các nàng tựa hồ càng muốn nằm không nghĩ tới tới hoa x a n h chỉ chỉ một bên lạc thất thất nói đặc biệt kia cái ta nhất đ ộ i phục nàng nàng đã tỉnh lại bốn canh giờ không n ú p đ í c h hơn nữa ngươi vừa rồi đem nàng phụ thân mang về tới nàng vẫn cứ không n ú p đ í c h t ô vẫn thanh kinh ngạc nhìn lại ngươi đã tỉnh vì cái gì bất động đâu lạc thất, thất quấn rúc vào góc tường bên trong từ từ mở mắt mí môi nói các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì n g ư ơ i là ai ta là ai không quan trọng n g ư ơ i ăn cơm à? hoa xanh hỏi nói n g ư ơ i phụ thân lập tức liền muốn tỉnh lại lạc thất thất đứng dậy ngồi tại cái bàn bên cạnh cầm lấy búa không vui ăn một miếng biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi n g ư ơ i kia là cái gì biểu tình hoa xanh có chút không vui không cái gì lạc thất thất chịu đựng nuốt xuống thứ nhất ăn này loại hương vị cơm hoa xanh bạch lạc thất thất liếc mắt một cái xem một bên còn tại nằm trên đất tiền hảo đà n g ư ơ i có ăn hay không a tiền hảo đa thân thể dị thường suy yếu hảo t ạ khí tức có thể chậm g i tiếp tế thân thể tối thiểu có thể động lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã sắp xuống hảo tại tô vấn thanh một bả nâng lên nàng này mới đi đến b à n bên cạnh nàng nhìn thấy này cái thời điểm đã rõ ràng hết thảy căn bản không có cái gì tâm tư ăn cơm mà là đối với trước mặt hoa xanh nói nói tỉ tỉ có thể thả ta đi ra ngoài a hoa xanh lắc đầu không được vì cái gì đây tiền hảo đa lo lắng xem hoa xanh bởi vì ngươi đi ra ngoài vô dụng trừ chết cái gì đều làm không được a hoa xanh lạnh nhạt nói nhưng là nhưng là tiền hảo đa lo lắng xem hoa xanh nhưng là lao ra làm cho mọi người mặt giết khẩu ngẫu làm thành lạc thất thất giết ta bất nhị ca ca cùng hoa n ca nhất định sẽ nói đến đây thời điểm tiền hảo đang ngẩn ra đột nhiên ngẩng đầu lên xem hoa xanh hắn vì cái gì muốn như vậy làm lao ra vì cái gì muốn như vậy làm hoa xanh đột nhiên vuông xuống tay bên trong b á t nhìn nhìn trước mặt hai nữ nhân ngửa đầu hỏi nói các ngươi không là sợ hai hắn giết trương bất nhị cùng phó dư hoan à. hai người đồng thời ngẩn ra ngay cả mặt không biểu tình chính tại ăn cơm lạc thất, thất đều đã bất động nàng con ngươi bên trong thiểm quá một tia hối hận túi đầu hiện tại tại sao lại không sợ hoa xanh lạnh nhạt nói ta có thể nói cho các ngươi à nơi này là ta tiểu cảnh giới các ngươi chỉ cần giết ta liền có thể đi ra có thể tùy thời động thủ tô vấn thanh t h ấ p đầu ăn trước m ặ t cơm không nói một lời hoa xanh lại tả hữu nhìn nhìn không động thủ à. không động thủ ta liền ăn cơm nàng đoan khởi bắt cơm bắt đầu ăn cơm lại ăn tinh tinh có vị luôn cảm thấy này chén cơm liền là thiên hạ ăn ngon nhất đồ ăn phía sau truyền ra tiếng âm lạc thất, thất lập tức vứt xuống bát đ u ô chạy đến yêu đế bên cạnh cha khu khu cụ khu khu, khu, khu. yêu đế thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại yêu lực tại hắn thân thể bên trong đem đứt gây thân thể chữa trị đến bình thường trạng thái hắn nằm tại mặt đất bên trên sâu hít vào khí t ứ c tựa hồ còn yên lặng lúc trước kia xuyên qua thân thể cái cổ một đau chính yên uy áp đã để hắn mồ hôi đầm địa cuối cùng chạm cái cổ kia một đau là hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố lực lượng cha cha ngươi như thế nào dạng cha lạc thất thất đ ê ờ a a yêu đế lấy lại tinh thần nhìn trước mặt lạc thất thất chấn kinh bắt lấy nàng tay nghi ngờ nói ta còn sống đúng vậy a cha ngươi không có việc gì nhi lạc thất thất lúc này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang làm sao có thể chính n i ê n làm sao có thể không có giết ta chẳng lẽ lại hắn căn bản không có hồ n lực yêu đế đứng dậy kinh ngạc hỏi vậy ngươi xem xem này là cái gì hoa x a n h lạnh lùng quay đầu nhìn lại lập tức chỉnh cái sơn động bên trong tràn ngập k i a cổ có thể làm yêu khí cúng bái khí tức yêu đế nắm chắc vết tưởng ngươi là ai ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi muốn làm cái gì hoa sanh một bên ăn cơm một bên lạnh nhạt hỏi、nói. ta yêu đế cảnh giác xem hoa sanh ngươi là tính toán ăn cơm còn tiếp tục tại kia bên trong ngồi hoa xanh nhữ mày nói ngươi không là trịnh nên i người yêu đế hỏi nói thực đáng tiếc hoa xanh trầm dai nói ta là tô vấn thanh sắc mặt đã sơn khó coi tới cực điểm ăn xong cuối cùng một ngụm bắt bên trong cơm liền đem bắt đuôi đặt tại trước mặt phối hợp đi đến góc bên trong không nói một lời t h ấ p đầu tựa tại vách tường bên trên nhắm mắt lại chỉnh cái sơn động tràn ngập quỷ dị lẫn nhau tham dò cùng bạn thân bảo hộ chỉ có hoa xanh một cái người bình tĩnh ngồi tại bàn bên cạnh này bên trong giam cầm chỉ có năm ngày năm ngày lúc sau các ngươi liền có thể đi ra tiền hảo đa lập tức đứng dậy bắt đầu đếm lấy nhật tử hỏi nói ngày hôm nay là ngày bốn tháng bảy bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày tám ngày chúng ta tám ngày liền có thể đi ra ngoài tiền hảo đa kích động nói kia liền còn kịp tới kịp hoa xanh nhìn thoáng qua tiền hảo đa không hề nói gì chương năm trăm sáu mươi chín thiên hạ đệ nhất quẻ huyền sách quân bố trí an bài đến chỉnh cái thần đô bốn phương tám hướng chỉnh cái thần đ ô nên đón từ trước tới nay lần thứ nhất cự đại khủng hoảng không ai sẽ dự liệu đến này một ngày tiến đến thời điểm rốt cuộc mọi người nên như thế nào đối mặt cũng không người nào biết, rốt cuộc cuối cùng kết cục là cái gì. Bọn họ chỉ là cùng không là người nào Bọn an tĩnh gì. kết họ biết, là là rốt đại ề u lo lắng để phòng an tĩnh. để đ lao bên trong võ tư h i ế n ngồi tại răng ghế bên trên ngồi đối diện chính là thiên hạ số một đại nho tà hồi bên người thì là phó tiểu đồng cùng lý chi nhu hai người bọn họ t h ấ p đầu dùng mắt nhỏ tung bay phía trước võ tư h i ế n cảnh giác xem lý chi nhu nắm chặt phó tiểu đồng tay không nói một lời tà hồi rất bình tĩnh ngồi tại kia bên trong hai chỉ tay cúi trước người chỉ là ngồi đã muốn so võ tư yến đứng còn muốn cao cư cao lâm hạ ánh mắt bên trong lại không có một tia uy nghiêm mà tất cả đều là hòa ái cùng mỉm cười tự khanh đại nhân là vì chuyện gì tao hôi c h ậ m dai nói thỉnh đại nho giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc võ tư h i ế n nói đáp hà nghi giải hà nghi ngờ tao hôi mặc dù như vậy nói nhưng là ứng đương đã rõ ràng võ tư h i ế n muốn hỏi cái gì bình thường nhắm mắt lại ngạch thủ t i n h toạ vì sao như thế võ tư h i ế n hỏi nói n g h i ệ m thiên hạ vì công tự xưng là trọ ô cầu cái bình an mà thôi tao hôi nói võ tư yến xem tào hồi đại nho có gì âu trọc tham sống sợ chết tao h ồ i nhìn thoáng qua bên người lý chi nhu cùng phó tiểu đồng tham sống sợ chết muốn tới đại lao bên trong tới tham sống sợ chết võ tư yến không hiểu chút nào có lẽ lao bên trong mới là nhất là an toàn địa phương tao h ồ i nói võ tư yến không hiểu tào hồi ý tứ này lao bên trong dơ bẩn không chịu nổi s ú khí huân thiên càng có tử hình trọng phạm giết người phóng hỏa trắng t r ậ n cướp đoạt dân nữ chi đ ổ cùng với tại cùng một chỗ chẳng lẽ không sợ bẩn tiên sinh khí khái ha ha ha tao hôi cười lớn khắp thiên hạ từ, từ vạn con mắt nhìn lại đều là â trọc hiện hiện giờ tại này đ ạ i lao bên trong nhìn ra rõ ràng bẩn lại có gì dùng thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc khí khái chi người cho dù là ô đầm ế huyệt bên trong đầy người vũng bùn leo ra tâm rõ ràng thì người rõ ràng võ tư yến xem tào hồi chẳng lẽ lại tiên sinh đã rõ ràng cái gì này sự tình nàng dây dụa hồi lâu còn là cũng không nói ra miệng nhưng là nàng ánh mắt bên trong vẫn là không cam l ò n g c ũ n g không hiểu tào hồi nhìn ra nàng ý tưởng không người nói võ đại nhân mênh mông thiên địa không biết vì sao nhật nguyện tuần hoàn vòng đi vòng lại đã từng có một quẻ tại đông hải c h i tân ở thiên địa phía trên giải c h ữ một viên quan sát này quẻ người thiên hạ chỉ có ba người ngươi có thể đi hỏi kia bên trong liền có ngươi muốn đáp án võ tư yến lập tức đứng dậy không người đối diện phía trước tào hồi làm lễ quay người đi ra ngoài phó tiểu đồng xem võ tư yến rời đi miệng bên trong trầm dai phun thở m ộ t hơi quay đầu nhìn hướng chính mình lao sư tiên sinh chính đại nhân thật phản quốc sao ngươi đã có đáp án nếu không như thế nào lại thân cư tại này đâu tào hồi trầm dai nói kia rốt cuộc có phải hay không thật phản quốc lý chi nhu khó hiểu nói ta cũng đã có đáp án nếu không ta như thế nào lại thân cư tại này đâu tà hồi cười to nói kia nếu như thế vì sao chúng ta không đi ra nói cho này thiên hạ người đâu phó tiểu đồng nắm lấy tà hồi tay háo hỏi nói thiên hạ người có thiên hạ người ý tưởng bầu trời người có bầu trời người ý tưởng ngươi có thể khám phá nhưng là không thể nói phá h u ố n h ổ đại khánh k h í vận càng vì quan trọng phó tiểu đồng xem tà hồi ánh mắt cái h i ể u cái không như h i ể u như không ra hầm giam võ tư yến bước nhanh đi ra ngoài thành nghiễm nhiên tà hồi cấp nàng một cái quan trọng manh mối nàng nhất định phải muốn tìm tới này cái manh mối nếu không trịnh niên khả năng sẽ mông oan mà chết bước nhanh thẳng vào hiệp nghĩa minh s ở tại phân đường đưa ra lệnh bài lúc sau h ỏ i nói lữ thượng ở đâu tại đông xương phòng hảo võ tư h i ế n bước nhanh đi hướng đông xương phòng vị trí lúc này lữ thượng chính ngồi tại viện từ bên trong bên người còn ngồi một cái thiếu nữ hai người mặt buồn rười rượi xem đến võ tư h i ế n lập tức đứng thân võ đại nhân như thế nào võ tư h i ế n hùng hùng hổ hổ ngồi tại ghế đá bên trên xem lữ thượng cùng bên người vũ đảo ta lữ thượng có chút bất đắc dĩ túi đầu xuống không có tìm được tiểu điệp tiểu điệp không biết nói đi chỗ nào không ai thấy được nàng vũ đào t h ấ p đầu một mặt ủy khuất dáng vẻ nhu t ỷ t ỷ cùng tiểu đồng ca ca đều bị bắt chúng ta làm sao bây giờ a bọn họ không có việc gì võ tư yến trầm giọng nói ta hỏi ngươi một cái sự tình ngươi nhất định phải hào hào hồi ức cái này sự t ì n h can hệ trọng đại hảo lữ thượng thần sắc lập tức ngưng trọng lên đông hải chi tân thượng là có phải có người tính qua một cái quẻ cùng trịnh niên có quan hệ đúng lữ thượng khẳng định gật đầu là thẩm tu huyền sư phụ lúc ấy ta cũng ở tại chỗ là cái gì quẻ võ tư h i ế n n h í u lại lông mày là một cái g i ả i chữ lữ thượng hồi ức nói lúc ấy kêu đại sư hỏi trịnh niên một cái chữ nói là làm hắn viết tại láng thượng còn nói là cái gì có thể tiên đoán qua ông l á o tiền bối long phượng âm dương quẻ trịnh niên viết cái gì võ tư h i ế n hỏi nói huyên lữ thượng suy tư một chút sau đó khẳng định nói là huyên liền là hắn dùng ngón tay chỉ chỉ bầu trời võ tư h i ế n ánh mắt c h ấ p động sau đó thì sao dài quẹ đâu hắn nói cái gì hướng chết mà sống còn đem đông hải lãng đều đánh lên nói là có thể nộ g nhiều ít liền nộ g nhiều ít lữ thượng suy tư chỉ chốc lát lúc ấy ta liền đứng cách hắn không muốn vị trí cũng có thể cùng ân công xem đến không sai bị lắm ai như vậy nhất nói ta lúc ấy xác thực là xem đến kia đại lãng như là chữ lại cũng không biết nói viết là cái gì người suy nghĩ thật kỹ võ tư yến nghiêm nghị nói lữ thượng giật mình vội vàng bắt đầu suy tư sau đó nhanh chân đi vào gian phòng lấy ra một trường cự đại giấy tên u y tại mặt bên trên đ ổ lau lên tới theo sóng cả từng tầng từng tầng bỗng nhiên giấy bên trên mặc dù hắn họa sĩ rất kém cỏi nhưng là võ tư h i ế n còn là nhìn ra được này đó là bọn nước một bút một họa vẽ ra tới này đó hẳn là mấy chữ nhưng là ta luôn cảm giác ai võ tư h i ế n mặt bên trên đã xuất hiện dị dạng biểu tình thẳng đến nàng nghiêm túc xem hồi lâu sau đúng là không nói một lời quay người đi ra khỏi phòng lữ thượng có chút kỳ quái đuổi theo lại không có kêu trụ võ tư h i ế n vu đào lại gần như thế nào không biết nói lữ thượng lấy ra kia t r ư ơ n g giấy vẽ ngươi có thể nhìn ra được này mặt bên trên là cái gì tự a nhìn không ra vu đào q u a đầu này cái chữ có phải hay không đế a đế không giống ta xem như là huyệt hai cái người mắt to chừng đôi mắt nhỏ kỳ quái nhìn trước mặt h ò a t á c mà lúc này võ tư yến đã đến hoàng cung bên trong long điện phía trước cửa ra vào hai cái cấm vệ không người làm lễ ta muốn gặp ông lão võ tư yến nói ty trước đi thông báo cấm vệ quay người hướng về phía sau chạy tới chương năm trăm bảy mươi một tay rời thành võ tư yến đi đến ông bạch khôi trước mặt thời điểm ông bạch khôi thì là mỉm cười mời nàng ngồi xuống đến uống trà này là giang nam trà không sai võ tư yến biểu tình thập phần cứng ắ c tiếp nhận trà gian nan uống nhỏ nhỏ đặt tại cái bàn thượng ta xem qua cái gì ông bạch khôi cười tiếp tục c h â m trà thẩm t u huyền sư phụ quẻ võ tư yến nói người muốn nói cái gì ông bạch khôi hỏi nói người lừa gạt t i ê n hạ người võ tư yến hít sâu một hơi cũng lừa gạt chính n i ê n ta lừa gạt sao ông bạch khôi cấp chính mình c h â m trà nâng lên tay n h ấ p một miếng biểu tình rất lạnh nhạt tựa hồ phát sinh cũng không là cái gì đại sự ta xem đến bốn chữ võ tư yến hơi có vẻ bi thương ánh mắt nhìn hướng ông bạch khôi đế mệnh giải hung ông bạch khôi ánh mắt cũng không có bất luận cái gì ba động tiết t i ể u t ử a nhất sinh vì chính là thẩm tu huyền vì để cho hắn được đến truyền thừa s á c thực chút xuống rất nhiều tâm huyết mà hắn quẻ cũng s á c thực so ta quẻ linh một ít đ ế mệnh nói là trịnh niên a võ tư h i ế n xem ông bạch khôi ông bạch khôi không có nói chuyện mà là đùa bỡn tay bên trong c h é n t r à đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu nhìn võ tư h i ế n ngươi muốn xen vào đi xuống a không phải đâu võ tư h i ế n thỏ người ra về phía trước kia là ta đồ đệ nếu như ta không cho phép ngươi quản đi xuống đâu ông bạch khôi xem võ tư yến ngươi ngăn không được ta võ tư yến bình tĩnh nói ngươi tính toán làm cái gì ông bạch khôi chất vấn ngươi tính toán làm hắn sở hữu làm nền hết thảy đều cho một mùi lửa làm thiên hạ đều vì sao ta muốn làm một ít sư phụ nên làm sự tỉnh võ tư yến nghiêm túc nói mà không là xem hắn chịu chết ngươi cái gì đều làm không được ông bạch khôi lạnh nhạt nói nếu như có thể mà nói lúc trước ngươi không nên tại trường an huyện làm hắn nhập cục võ tư yến ánh mắt hoảng hốt một chút ẩm vang chỉ trong nháy mắt đại địa chuyển đến cự đại lắc lư ông bạch khôi ly trà trước mặt toàn bộ đổ tại mặt đất bên trên khoảnh khắc chi gian phun ra một n g a máu ông bạch khôi chỉnh cái người cũng bắt đầu run dày lên hắn một phát bắt được cái b à n khí tức quanh người thình lình phun trào mà ra hai đầu màu vàng khí tức vờn quanh tại hắn bên người nay mới ổn ổn ngồi trụ sau đó lãnh mi nhìn hướng long điện bên ngoài võ tư yến đã đổ tại mặt đất bên trên thuận ông bạch khôi ánh mắt hướng nhìn ra ngoài không chung phía trên đã không còn là bích lam sắc quan mang thay thế là một phiến rộng lớn màu đỏ sợm như là nước sông quần c u ộ n bình thường lan tràn ra nàng quay người xem ông bạch khôi như thế nào hồi sự nhi hắn dao động ta cảnh giới ông bạch khôi hai tay nắm lấy cái bản cố nén thể nội khí tức nói hán sớm đã có thể phá vỡ ta cảnh giới thế nhưng dấu đến hiện tại cái gì võ tư y ế n nói là ai là ai an văn n g u y ệ t ông bạch khôi ngạnh xinh xinh nói thần phong hán sớm đã tìm được như thế nào phá mở cảnh giới biện pháp hán hán theo một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra ông bạch khôi quanh thân lại lần nữa thình lình xuất hiện bảy đạo kim sắc khí tức nhất thời cường đại khí dũng lại lần nữa tất hiện không làm một ư ơ i ba tháng bảy a ngày hôm nay mới là ngày năm tháng bảy võ tư yến đều sợ hãi hắn muốn giết toàn bộ tinh thần đều người ông bạch khôi nói dùng toàn bộ tinh thần đều hận ý cấp hung tinh lực lượng càng thêm cường đại ta chúng ta nên làm cái gì võ tư yến ngẩng đầu lên đi ra ngoài ông bạch khôi nói trợ giúp thiên đế võ tư yến lập tức hiểu rõ ra lúc này hướng đại điện bên ngoài đi đến không trung phía trên máu bình thường nhan sắc nay là tần phong độc hữu khí hơn một năm phía trước này cố khí cũng đã bao trùm tại thần đô phía trên mà hiện tại hắn còn là tới hắn cuối cùng còn là rời đi không trung phía trên một cái thân ảnh cô đơn lạnh lùng xem thường đại địa xem thường chỉnh cái kinh thành người mà tất cả mọi người đang sợ hai bên trong xem không trung phía trên hắn thần phong thần phong t u é t miệng cùng tiếu h ra đi đông nhiên một mặt kim hồng tương giao nhan sắc theo thần đô đại địa phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên sôi nổi không trung màu đỏ hà khoác bãi động gió bên trong tay áo tung bay g á n g múa huyện chuyển lại bao hàm sắc ý t r ư ơ n g trì hữu độ quanh thân huyết hồng hoa bay tán loạn mà lên hồ điệp vòng quanh nàng thân thể nữ nhân k h ỏ mắt thượng chọn Đỏ thâm khỏe, môi hơi khoảnh, đầu một cái, trần h huyên nhi thần phong tươi cười tại thấy được nàng thời điểm càng sâu ngươi tới ngươi phải biết tiến vào thần đô đại giới trần huyên nhi lanh mi xem tần phong đế vương tri kiếm giữ tại tay bên trong trong nhìn biết tần phong lạnh nhạt nói một năm phía trước ta vì biết ông bạch khôi phạt thiên lệnh rốt cuộc có cái gì tệ đoan không tiếc liều chết mà hiện tại ta đã biết lại như thế nào trần huyên nhi xem hắn ngươi qua ta tay bên trong này thanh kiếm còn là thấp qua ta khí vận khí vận c h i lực huyền thiên chân tiên mới có thể nhất chiến tần phong chậm rãi nhắm mắt lại lúc này ta đã có hai cái huyền thiên chân tiên mà ngươi bất quá một cái khí vận ngươi nên làm khó dễ được ta đâu ha ha ha ha tần phong cùng tiếu h ta muốn để thần đô cho một mùi lửa khoảnh khắc chi gian hắn một bà hướng phía dưới trọ tới hắn bàn tay cũng không lớn nhưng là phía dưới lực lượng s á t thực chưa từng có cường đại thậm chí đứng tại long điện phía trước võ tư hiến trực tiếp quỵ tại mặt đất bên trên dữ tợn nhìn lại này là huy áp này là huyền tiên chân tiên lực lượng vô số người mặt bên trên tràn ngập tuyệt vọng ngửa đầu xem đột nhiên này tới hết thảy lúc mỗi cái người đều đã là hoảng loạn nhưng là tiếp theo một cái trước mắt thẩm tu huyền cũng đã trước tiên trên cao đứng thẳng sau đó võ dương ngụy huyền lân lữ thượng một đám tam phẩm thực lực cường giả toàn bộ đến công chúng đứng tại trần huyền nhi phía sau các ngươi tại ta tay bên trong đều sống không quá một tức thần phong tay không nhúc đ í c h thân thể về phía trước con xuống mỉm cười liền tại khoe miệng tượng nhấc nháy mắt bên trong hắn cánh tay đ ộ n g mà chỉnh cái thần đô thành cũng cùng đ ộ n g cự đại lực lượng trực tiếp đem toàn bộ thần đô thành đột ngột từ mặt đất mọc lên thần phong gào thét cười lớn ông đ ặ c thôi con mẹ nó ngươi đem đ ạ i trận dấu tại thần đô giới thành cảnh giới chi lực ngươi phạt thiên lệnh lao tử phá chỉnh cái thành trì lại bị thần phong một cái tay tóm lấy đá vụn rơi xuống thành chi bị hắn kéo trọn vẹn bà trượng chi cao sau đó thành chi chi hạ phát ra lóa mắt k i m quang cấp ta toái tần phong toàn thân nổi gần xanh lực lượng c h ú t xuống đến cường thịnh thời điểm phía dưới k i m quang khoảnh khắc chi gian hóa thành một phấn long điện bên trong ông bạch khôi một ngụm máu tươi phun ra hắn kinh ngạc nhìn hết thẻ trước mặt không có khả năng không có khả năng ngươi không có khả năng đi chết đi ngươi này n h ấ t sinh phạt thiên lệnh quán chú ngươi huyền thiên chân tiên cảnh giới sở hữu khí phạt t i ê n lệnh vừa vỡ ngươi liền không có khả năng sống đột nhiên ông bạch khôi bên thai vang lên một câu nói ngươi ba cái phượng hoàng cổ dùng mấy cái đều dùng cho ai đến lúc đó ngươi sẽ biết ông bạch khôi che lại chính mình n g t h â n thức tiêu tán kia một khắc đ ô n g nhiên cười một tiếng này tiểu tử thế nhưng so ta nhiều một bước t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một hộ ta đại khánh chín trăm l dặm g i a sơn phong chu long vân đại khánh trân quốc trị kiếm ra khỏi vỏ tiếng long ngâm nương theo nghiêng mà ra cường đại lực lượng bắt đầu phun ra không trung phía trên tất cả mọi người đã ngơ ngẩn bọn họ thực lực bắt đầu chậm dài khôi phục từng chút từng chút võ tư yến cầm nắm chính mình bàn tay tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm lúc này lại ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại võ dương đã tới đại thiên cảnh ngụy n huyền lân đã tới tương tự cảnh mà không chung phía trên hai c ô b ằ n g bạc như là thiên sơn đại xuyên bình thường khí tức tại như vậy khí tức c h i hạng mỗi cái người đều cảm giác đến chính mình nhỏ bé liền như là đứng tại to lớn ngọn núi cao vút trước mặt một cái người bình thường cho dù là ngụy huyền lân cũng là lần thứ nhất cảm giác đến như vậy khủng bố khí tức t h n phong như tên liệt tiếng giống chuyển đến thời điểm phương bắc không trung phía trên vạn yêu đứng vững không có yêu binh thực lực đều đã tới ngũ phẩm cảnh giới mà phía trước nhất mục thiên t i ê u đã là tương tự cảnh hắn chỉ vào tần phong quát ngươi lại dám xuất hiện tần phong t a y còn nắm lấy chỉnh cái thần đô thành chỉ là hoán ba miệng khí ha ha ha ha t ầ n phong cười ngày hôm nay liền làm thần đô thành hủy diệt đi hắn tay hướng bên trong nắm chặt quyền máy mắt bày đạo khí tức thẳng đến mà đi trần huyên nhi thôi động động chi phong chu long vân nháy mắt màu vàng quang mang chi bao phủ toàn bộ đại địa rộng lớn hạo nhiên màu vàng khí tức so một năm trước không biết cao cao ra nghìn lần có thửa chân chính huyền thiên chân tiên chân chính quốc chi khí vận mà liên tại sở hữu khí tức đánh tới hắn trước mặt thời điểm thần phong căn bản không hề động hắn thậm chí liên tục né tránh đều chẳng muốn đi né tránh phong chu long vân bị hắn đánh ra mà nháy mắt sau đó ngụy huyền lân trường kiếm cùng mục thiên tiêu ngân đao đến hắn trên người nháy mắt bên trong cũng đã bị tạp nát nhử sau đó võ dương chờ người càng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài ta đã lấy võ nhập đạo đã thành huyền t i ê n chân tiên thần phong cười các ngươi đã không là ta đối thủ hắn buông lỏng ra tay sở hữu người đều cảm giác đến một cổ thấu triệt nội tâm lạnh lẽo thần phong buông tay k i a m ộ t s á t na chỉnh cái thần đô thành hạ xuống tại mặt đất bên trên nay dạng độ cao bách tính sẽ toàn bộ tử vong một trăm ba mươi vạn sở hữu người đều tại này một khắp nín thở vâng vù vù thanh truyền đến thời điểm không c h u n g phía trên sở hữu người đều ngây người bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập t u vọng hết thể đều giống như giống như chết tiến tĩnh nhưng là phế tích bắt đầu động lên tới mỗi cái người trên người đều xuất hiện một vốn cổ phần sắc q u a n mang mỗi cái bách tính đều m ở mịt theo phế tích bên trong đi ra bọn họ thậm chí không có một tia tổn thương nâng lên đầu ánh mắt nhìn bầu trời bên trong một cái quang hoàn bao phủ đại điện trần huyên nhi hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đem khí vận chi lực tán đến mỗi trên người một người mỗi người một trăm ba mươi vạn ha ha ha thần phong xem trần huyên nhi khí vận chi lực là ngươi như vậy dùng trần huyền nhi hương cái cổ bên trên tất cả đều là mồ hôi quần áo cũng đã ướt đẫm nàng thở hồng hộc xem t ầ n phong đại khánh không cho phép ngươi đặt chân một bước thần phong động hắn tốc độ nhanh như tiếng sấm nhanh hơn thiểm điện nhanh hơn hết thảy ngụy huyền lân cùng mục tiên h kêu lại lần nữa ngăn tại hắn trước mặt nhưng là này lúc bọn họ mới phát hiện chính mình căn bản không cách nào chống đỡ được thân hình bị một t r ư ờ n g đánh mở thần phong đã đến trần huyền nhi trước mặt x o n g quyền trực tiếp đập tới nay hai quyền lực đạo có thể đủ phá vỡ thiên hạ sân mạch ngăn chặn vạn năm dòng sông nhưng là liền tại này một cái trước mắt hai cái không hiểu khí t ứ c xuất hiện tại trần huyên nhi bên người một cái trong suốt khí t ứ c một cái màu đen khí t ứ c một người tiếp được một quyền bọn họ liền đứng tại chính mình trước mặt ngạnh sinh sinh tiếp được này một quyền trương bất nhị phó dư hoan thần phong lập tức rút lui về phía sau k h i mắt các ngươi trương bất nhị dãy rủa đầu chính n i ê n ở đâu hừ thần phong mỉm cười nhìn hướng trương bất nhị tìm không thấy ha ha ha ha có phải hay không tìm không thấy ta hỏi ngươi trương bất nhị hét lớn một tiếng trực tiếp một quyền đập tới đem tần phong toàn bộ thân hình tạp vào mặt đất bên trên phế tích bên trong mà thân thể vừa mới đến mặt đất bên trên thời điểm hắn đã đến chính n i ê n ở đâu a trương bất nhị mắt bên trong đã c o máu tươi hắn đ i ê n cùng nắm đấm đập tại tần phong trên người một q u y ề n mười q u y ề n một tức lại trọn vẹn ném ra trăm q u y ề n sắc khí tại này trong lúc nhất thời bên trong đủ để làm cho tất cả mọi người ngã thở nhưng là khí vận chi lực bảo hộ mỗi người mỗi một cái thần đô bên trong mách tính bọn họ liền như vậy xem trương bất nhị đem tần phong đánh xuống dưới đất mười thước nhưng là ẩm vang trương bất nhị bị nạnh sinh sinh đánh tới bầu trời bên trong tần phong ra tới một q u y ề n như chớp đánh xuyên qua hắn lồng ngực trương bất nhị lập tức lui lại lồng ngực miệng vết thương một tấc một tấc khép lại bất quá là tương t ư ợ n g cảnh mà thôi cường đại là sát khí mà không là t ầ n phong lời nói vẫn chưa nói xong ai đều không có thấy do kia đem kiếm tốc độ làm đen nhánh trường kiếm xuyên qua t ầ n phong biết hầu thời điểm thậm chí bọn họ còn không có thấy do phó dư hoan thân hình người t ầ n phong ngửa đầu tàn nhẫn mà cười cười miệng bên trong chạy xuống là máu tươi h ắ n cười ha ha ha ha ngươi đã vào huyền thiên c h â n tiên t r í n h n i ê n ở đâu phó dư hoan thanh â m càng thêm lạnh lùng như là một khối băng lánh huyền băng ngươi mãi mãi cũng sẽ không tìm được hắn hung tinh vung xuống ngày đó ngươi mới có thể nhìn thấy hắn thần phong đầu rơi tại hắn tay bên trên sau đó lại lần nữa bị hắn đẻ vào chính mình trên cổ vặn vẹo hôn é o nhúm bay xem tới các ngươi đã có chuẩn bị hai cái lập tức sẽ thành khôi lỗi người ha ha ha ha ha thần phong cười lớn thân hình chậm rãi trở nên trong suốt ý phó dư hoan mũi kiếm tại kia hư hảo thân ảnh phía trên đâm vào lại không cách nào lưu lại hắn chờ xem chờ xem các ngươi sẽ nên đón các người chờ đợi hết thảy hắn thanh â m còn quanh quẩn tại chỉnh cái thần đô phía trên tựa hồ như là đã tuyên án chỉnh tràng chiến dịch điểm cối u mỗi cái người đều đã có thể rõ ràng cảm nhận được kia một cố cường đại lực lượng tán phát ra lúc mang cho bọn họ chấn động cùng sợ hãi nay không là một cảnh giới thậm chí ai đều không có nghĩ qua nay cái cảnh giới bên trong người thế nhưng như thế khủng bố yên tĩnh dài đến hồi lâu yên tĩnh thằng đến trần huyên nhi đảo tại mặt đất bên trên thời điểm võ tư h i ế n lập ngay lập tức đi ôm lấy nàng võ tư h i ế n xem huyết hồng sắc bầu trời kia đã không phải là nàng có thể nhúng tràm chiến đấu ngụy n huyền lân cùng mục tiên h kiêu công kích đã nói rõ hết thảy phía trước những cái đó lời thề son sắc cùng hy vọng đều tại tần phong nâng lên thần đô thời điểm hôi phi y ế n diệt chỉnh cái thần đô đều tại này khủng bố uy áp chi hạ túi đầu trần huyên nhi đ ậ u nàng cố nén thân thể mang đến áp bách theo võ tư yến ngược bên trong đứng lên đi đến thái hòa điện phế tích phía trên đối với chỉnh cái thần đô quát ngày mười ba tháng bảy Đại Đại Khánh, sẽ không Khánh hữu vong. sẽ Sở chương o n dân n g e lệ. lực Đồng Đại Khánh giang giảm tâm lực tử thủ. Hộ ta Hộ năm trăm bảy mươi hai bách hoa cốc c h u y ể n nhân an tĩnh yên lặng phế tích bình thường thần đô cũng không ai thương vong nhưng là gia viên đã chịu đến trọng thương thần đô trung tâm mảnh đất kiến trúc cũng không có cái gì tổn thương c ơ lớn điện đường cũng chỉ là có chút hư hao mà thôi chỉ là thần đô bên ngoài kiến trúc trên cơ bản toàn bộ băng sổ xuống đại lượng đ á vụn viên ngói xếp đống t ạ i rơi vào vị trí cũ khe hở bên trong cũng có bị đè ở phía dưới bách tính tại mặt khác người hợp lực bên trong đem này cứu ra trần huyên nhi đi trở về thái hòa điện đại điện nội bộ cũng không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng nhưng là cửa bên ngoài đã bị hủy đắc không sai bịt lắm võ dương chậm rãi đi vào thái hòa điện bên trong thời điểm cảm nhận được trước mặt trần huyên nhi suy yếu khí tức khí vận chi lực khôi phục là yêu cầu rất dài thời gian một năm dưới phía trước kia một tràng chiến dịch cấp trần huyên nhi trên người khí vận tổn thương chỉ là khôi phục lại cường thịnh trạng thái liền dùng trọn vẹn bốn cái tháng thời gian mà lần này cơ hồ hao hết khí tức khôi phục muốn bao lâu thời gian ai cũng chưa từng có biết mọi người đều đi vào thái hỏa điện bên trong võ tư h i ế n đỡ lấy trần huyên nhi ngồi tại đại điện cửu tôn long ỵ phía trên sau đó muốn đi xuống thời điểm bị trần huyên nhi giữ chặt phối chấm ngồi một hồi nhi trần huyên nhi trầm dai nói võ tư h i ế n đầu tiên là nhữ mày n à y dạng là có loạn chiều cường tại quần đem trước mặt ngồi tại long ỵ phía trên thả vào ngày thường bên trong làm ấ t đầu sai lầm cho dù là hiện tại cũng quyết không thể khinh xuất tha thứ nhưng là làm nàng khí tức chui vào trần huyên nhi thể nội thời điểm đột nhiên phát hiện không thích hợp võ tư h i ế n không hề ngồi xuống mà là quỳ tại trần huyên nhi bên người đem khí tức bắt đầu đưa vào nàng thân thể bên trong kinh ngạc phát hiện nàng thân thể bên trong toàn bộ tình huống trấn kinh xem trần huyên nhi chính muốn nói chuyện lúc lại bị nàng n g ă n lại chúng tướng sĩ nàng cố nén võ tư h i ế n kiên cường khí tiến vào thân thể mang đến tản nhận khí lực mỗi chữ mỗi câu thanh â m vang vọng chỉnh cái thái hòa điện phía trước võ vương bình nam vương thần tại sở hữu người quỵ ở thái hòa điện phía trước đều không ngoại lệ nay đã có địch phạm đại khánh ngày m ư ơ i ba tháng bảy đã là quyết chiến này và o hôm nay khởi sở hữu quân sĩ hiệp sĩ quân chú đóng ở thành bên ngoài thập lý pha không được đi vào thần ô trần huyên nhi thuận thuật khí ngày hôm nay vào đêm trâm sẽ theo đại quân vào doanh trại bên trong chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu không được sai sót vâng trần huyên nhi nói xong câu đó quay người hướng về phía sau đi đến võ tư yến lập tức đỡ lấy nàng chậm rãi đi hướng phía sau trở về ngự thư phòng đi võ tư yến nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi không trần huyên nhi nói đi long điện long điện võ tư yến giật mình ông lão tựa hồ chịu đến trọng thương hai người tới long điện thời điểm hạnh đắc này bên trong cũng không có cái gì tổn thương nhưng là vừa vào cửa liền thấy đổ tại cái bàn bên trên ông bạch t h ô i võ tư h i ế n đưa tay đi s ờ thời điểm đối phương đã không có khí tức trần huyên nhi xem đến này một màn đúng là ưu ám hướng về phía sau vừa ngã hôn mê đi hoàng tiêu tiêu ngồi tại giường phía trước xem hồi lâu này mới đưa tay theo trần huyên nhi cánh tay bên trên dịch c h u y ể n khỏi dùng chăn c h e lại lúc sau đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống đối với võ tư h i ế n lắc đầu rốt cuộc như thế nào hồi sự võ tư yến nhìn t ấ y thiên hạ y giáp lo lắng hỏi nói, Thiên đế thân thể tu thể, tu thân, thường không phải chi không chi chỉ bình h vốn cũng cũng đế đạo võ p là là là ạ một nhân Hoàng nói, vận thân ngày bình thường không cái gì vấn đề, nhưng chi khu. chậm khí chi thể lực lúc mặc tiêu tiêu dài tại cái sau, gì đặt m là áp đề, dù khi sử d ụ năm g thương. liền sẽ đối thân thể tạo thành khó có thể dự đoán tổn n sẽ thể tạo thể Một khó có dự r ơ i phía trước một lần kia đại chiến sau cũng đã làm nàng thân thể trở nên trắng bệnh không chịu đ ổ i đến mức dùng dược vật cùng cổ trùng kéo dài tính mạng tình trạng hoàng tiêu tiêu suy tư chỉ chốc lát ngày hôm nay sở tiêu hao khí t ứ c có thể đủ phá hủy nàng thân thể nhưng là bởi vì kịp thời bổ sung khí duy trì huyết mạch vận chuyển bình thường mới trốn qua một k i ế p võ tư yến lo lắng nói kia nên như thế nào đâu hiện tại hoàng tiêu tiêu lắc đầu không biện pháp gì tốt lắm Trừ phi trừ phi võ tư yến hỏi nói trừ phi linh nhi có thể xuất thủ hoàng tiêu tiêu thấp giọng nói nhưng là mấy năm gần đây ta tại giang hồ bên trên nhưng nghe nói qua bánh hoa cốc cốc chủ cùng trịnh niên quan hệ nàng nếu là biết thiên đế liền là võ tư yến kinh ngạc nhìn hoàng tiêu tiêu thiết linh đúng hoàng tiêu tiêu nói bánh hoa cốc cũng là có chuyển thựa l i ê ngài h o là y giáp vì sao võ tư yến khó hiểu nói y giáp là lúc ấy xưng hô lúc ấy ta tại bách hoa cốc bên trong là gặp người tất xem nhưng là có thể cứu sống người kỳ thật cũng không nhiều rốt cuộc ta có thể xem người có hạn mà đệ tử đi trị liệu thời điểm thường thường sẽ phát sinh các loại c á c dạng tình huống sau tới ta gặp được hoa anh liền tính toán cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu g i a n hồ liền đem trên người gánh cấp linh nhi nhưng linh nhi lại lập tức phát ra phi hoa lệnh một năm chỉ trông nom mười cái bệnh nhân ông lào đối với cái này đại cảm giác xem thường liền không tiếp tục nói y giáp sự tình hoàng tiêu tiêu nói nhưng là này cái phương pháp kỳ thật thực hảo tối thiểu từ đó về sau mười ba năm tri gian bách hoa cốc rốt cuộc không có chết qua một cái người võ tư yến đứng dậy ta đi tìm nàng linh nhi tính tình ta biết đến hoàng tiêu tiêu nói ta giáo đạo nàng ba năm nàng tính tình so với ai khác đều nào như quả ngươi muốn để nàng tới không thể để cho nàng biết thiên đế cùng trịnh niên quan hệ bằng không mà nói đừng nói là thiên đế liền là huyền thiên chân tiên làm nàng cứu nàng đều không sẽ cứu võ tư yến chậm rãi gật đầu ta rõ ràng đi ra cung môn võ tư yến thẳng đến hậu cung mà đi thiện ác tự lúc này đã không có người thiện ác tự người đều đến hậu cung lớn nhất bảo ngọc cung bên trong vừa mới tiến bảo ngọc cung bên trong liền thấy đầy đất hải tử nhóm chính tại đứng xếp hàng theo tiết linh cùng lão nương ngồi cái ghế bên cạnh đi qua tiết linh nghiêm túc c ấ p bọn họ bắt mạch một cái chắt trùng thiên đ ố i tóc tiểu nam nhi chạy đến tiết linh trước mặt tẩu tẩu tẩu, tẩu ta khó chịu tiết linh mỉm cười hỏi nói, n g ư ơ i chỗ nào khó chịu a ta ta cũng không biết nhưng là tẩu tẩu thuốc h ả o h ả o ăn rất ngọt rất thơm ta không ăn liền khó chịu hôn tiểu tử lao nương một chân đá vào tiểu nam nhi mông bên trên xéo đi hừ tiểu nam hải chạy ra ngoài một cái tiểu nha đầu lại đến tiết linh trước mặt tẩu tẩu tẩu tẩu ta đau bụng tiết linh chỉ là nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu liền cười nói hù đến mà thôi tới cấp n g ư ơ i một cái tiểu viên thuốc ăn liền không sao tiểu nha đầu như nhặt được trí bảo nâng khởi tiểu viên thuốc liền hướng hậu viện chạy tay nhỏ dơ lên cao, cao. đối một bên hải t ử nhóm huyền liền r ư ợ u nhìn xem xem ta có tiểu viên thuốc ân ân ân ân hoa lê vị võ tư yến c h ậ m dai đi đến cung kính đối lao nương làm lễ thầm thầm võ đại nhân lao nương vội vàng đứng dậy thiết linh cũng đi theo thần tới nàng biết trước mặt này cái người là trịnh niên sư phụ cũng nên là chính mình sư phụ ta có sự tìm linh nhi võ tư yến nói tiết linh đầu tiên là xương sở sau đó nhớ tới mới vừa trên người xuất hiện khí vận trí lực tựa hồ cũng đoán ra cái bảy tam phần chính muốn nói chuyện lao nương liền vươn tay võ đại nhân mời tới bên này đi võ tư yến không nghĩ tới trịnh niên mẫu thân thế nhưng như thế che chở thiết linh không có cho các nàng hai người một chỗ cơ hội mặt ngoài thượng cũng khó mà nói vì thế chỉ hảo cùng đi qua chương năm trăm bảy mươi ba song sinh hoa đi vào gian phòng bên trong võ tư yến ngồi xuống g h ế chính ra một cái thiếu niên cùng một cái thiếu nữ đi tới dân g trà lúc sau liền chậm rãi rời đi nhìn ra được bọn họ trên người cũng có không nhỏ chứng bệnh bất quá bây giờ cũng đã tại bình phục võ đại nhân tìm ta có thích hợp thiết linh hỏi nói võ tư yến xem lao nương có chút khó có thể mở miệng bất quá càng nghĩ còn là nâng c h u n g trà lên uống một hớp để ở một bên để k h í nói có một bệnh nhân yêu cầu linh nhi người hỗ trợ là tại hoàng cung bên trong a thiết linh hiếu kỳ nói đúng võ tư yến nói ta sư phụ hoàng tiêu tiêu khí tức ta sớm đã phát giác nàng cũng không cách nào thấy rõ lời nói thiết linh giơ lên lông mày là khí v ậ n gây thương tích a nghe được cái này từ lao nương sắc mặt quả nhiên động d u n g một ít nàng vững vàng uống nước trà trong lòng sớm đã như gương sáng bình thường võ tư yến gật gật đầu chính là thiên đế bệ hạ trần huyên nhi lao nương thản nhiên nói lúc này tiết linh đã sớm rõ ràng lao nương ý tứ nhưng này câu nói chỉ có thể nàng tới hỏi cũng chỉ có thể nàng đến hỏi trần huyên nhi là trịnh đúng võ tư yến b ả n không có ý định lừa gạt tiết linh chỉ cần tiết linh mở miệng hỏi nàng tất nhiên sẽ ăn ngay nói thật tiết linh trầm giọng gật gật đầu không có nói chuyện này một khắc trầm mặc võ tư yến cũng không biết nên nói cái gì lao nương nhìn hướng tiết linh cũng không có nói cái gì chỉ là tại chờ đợi nàng đáp án tiết linh dương đầu lên sư phụ n g ư ơ i biết khí vận c h i lực sẽ làm bị thương này bản nguyên như quả tại không có võ đạo cùng tiên đạo cơ sở c h i hạ cưỡng ép quán chú thể nội kết quả là cái gì à ta không biết võ tư h i ế n lắc đầu khí vận c h i lực liền là một bà đao sẽ từng bước một khoét đi nàng trên người mỗi một chỗ huyết mạch làm toàn bộ thân thể nát giữa cuối cùng hóa thành huyết thủy thiết linh nói võ tư h i ế n giật mình lời này vừa nói ra liền lao nương sắc mặt đều thay đổi võ tư h i ế n tư hữu không phải có nhìn thoáng qua lao nương nàng còn là đau lòng kia cái cô nương lao nương khí tức có chút bất ổn vội vàng cầm đứng lên bên cạnh nước trả uống một hớp nay cái khí thức không thể gạt được tiết linh cũng không gạt được võ tư hiến hai người cùng nhìn nhau cứu nàng biện pháp chỉ có hai cái tiết linh thấp đầu cái thứ nhất biện pháp liền là đem khí vận c h i lực tái giá đến mặt khác người trên người cái thứ hai liền là dùng liên hoa rượu pháp cao nhất một tầng một nhật từ bí quyết lấy tam bệnh đổi lấy nàng m ệ n h lao nương cơ hồ muốn tại này một khắc bất tỉnh đi còn chưa lên tiếng tiết linh liền đi tới lao nương bên cạnh một bên dùng khí tức g ố c vào thân thể duy trì khí huyết bình ổn một bên tiếp tục xem võ tư hiến nhưng vô luận là cái nào tình huống nàng cũng không có thể tiếp tục sử dụng khí vận c h i lực có hay không có có thể sống qua mấy ngày biện pháp võ tư yến hỏi nói có lẽ có thể có lẽ không thể tiết linh trầm giọng nói nhưng ta không nguyện ý h ô n g tinh muốn b u ô n g xuống nếu như không có nàng võ tư yến thất đầu chúng ta đều sẽ chết tiết linh ngồi s ổ m tại lao nương bên người muốn hay không muốn đi nghỉ ngơi một hồi a ta cấp người nấu canh uống lao nương lại gắt gao nắm lấy tiết linh tay không nói một lời xem nàng tiết linh biết lao nương tại suy nghĩ cái gì ôn nu vớt ven nàng ngu bàn tay nếu là mệt mỏi liền ngủ đi l a nương nhắm mắt lại hít sâu một hơi linh nhi ta lúc này l a nương đã ngủ thiết đi thiết linh hít sâu một hơi đợi ta đem lương đưa về gian phòng võ tư yến đi đến cửa bên ngoài đợi đã lâu thiết linh mới một lần nữa đi ra tới nàng đổi một bộ quần áo trắng trèo sạch sẽ quần áo làm công rất tinh mỹ mỗi một châm một tuyến đều là tỉ mỉ tạo hình mặt bên trên cũng không là bình thường nữ tử long phượng chỉnh tường đồ án mà là một đoá xinh đẹp hoa võ tư yến không biết này là cái gì hoa ánh mắt lại đỉnh trệ tại nàng trên người này là song sinh hoa tiết linh chậm rãi đi ra ngoài cùng võ tư yến đi ra ngoài cửa truyền thuyết song sinh hoa đều là từng cái từng cái sinh trưởng sẽ tới gần mùi giống nhau khác một đoá hoa sau đó hai đoá hoa đồng căn cùng thân cùng một chỗ sinh trưởng cách hai đều phải chết võ tư yến trầm mặc cùng tiết linh chậm rãi đi hướng ngự thư phòng sư phụ chính n i ê n ở đâu a tiết linh hỏi nói ta võ tư yến thất đầu không biết a tiết linh gật gật đầu chống lên một cây rủ trời mặc dù là xích hồng sắc nhưng là không có trời mưa ý tứ vì sao bung dù đâu chờ mưa tiết linh ôn n u mà cười cười hai người đi đến ngự thư phòng thời điểm hoàng tiêu tiêu chính ở chỗ này trông n o n trần huyên nhi làm nàng nhìn thấy tiết linh thời điểm ánh mắt c h ấ p động sư phụ tiết linh chỉ là lễ phép hướng nàng gật gật đầu linh nhi hoàng tiêu tiêu t h ấ p đầu cái gì cũng không có nói tiết linh mỉm cười nói ta đều không nghĩ qua sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi này giang h ồ thật là nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đâu hoàng tiêu tiêu thất đầu này thiên hạ y giáp lại tại một cái tiểu cô nương trước mặt không ngẩng đầu được lên tiết linh không hề nói gì ngồi xuống ghế tay nhẹ khẽ vây một cái một đạo tơ bạc quải tại trần huyên nhi cánh tay bên trên sau đó khi tức chậm rãi tuân ra nàng nhắm mắt lại gian phòng bên trong tĩnh như là u minh c h ỗ sâu qua hồi lâu nàng mới mở hai mắt ra nhìn hướng võ tư yến nói bảy mươi tám chỗ t ĩ n h mạch đứt gãy khí h ả i bên trong khí vận hiện tại có chút khống chế không nổi làm sao bây giờ võ tư yến hỏi nói ta có yêu cầu tiết linh khẽ cười nói cái gì võ tư yến nói đ ê m này trang giấy giao cho bách hoa cốc xuân nhi bên trong là nhuộm thanh hoa nguyện ảnh biện pháp tiết linh nói nói làm nàng ngôi thắng đem thanh hoa n g u y ệ t ảnh n h ú n g hảo đặt tại cốc bên trong hảo ta đi làm võ tư yến nói yêu cầu thứ hai nói cho ta nàng sống có thể hay không cứu chính n i ê n tiết linh chém đinh chặt sắt nói ta võ tư yến trầm giọng nói chính n i ê n đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích những cái kia ta mặc kệ ta chỉ muốn biết chính n i ê n cuối cùng có thể không có thể sống sót tiết linh tươi cười rất bình tĩnh hắn có phải hay không cái đích cho mọi người chỉ trích có phải hay không vạn người phỉ n h không có quan hệ gì với ta ta muốn chỉ là hắn mà thôi ta chỉ muốn biết hắn có thể hay không sống đến nay không ngưng ta cũng không biết võ tư yến không dám làm bất luận cái gì bảo đảm tiết linh nói vô luận hắn sống còn là chết vô luận hắn thế nào cũng được như quả sống sắp tới đừng nói cho hắn chuyện hôm nay như quả chết thỉnh ngươi đem ta táng tại hắn bên người không muốn quá xa cũng không muốn quá gần hảo võ tư yến siết chặt nắm đấm trầm giọng nói yêu cầu thứ ba tiết linh xem võ tư yến không cần nói cho trịnh niên mẫu thân ta làm cái này sự tình ta không nghĩ nàng đối này cái người có bất luận cái gì cách nhìn c vì vì thứ yến g nói chậm bất l u rãi cười một tiếng ta ở phía trước chờ ngươi nhưng ta không hy vọng ngươi tới ta hy vọng lúc ngươi tới đã quên ta khí tức chậm rãi theo thân thể chuyên g a tiết linh đầu bên trên cùng hai cái nơi bà vai sáng lên ba tràn đánh đến nhưng lại tại này cái thời điểm một cổ cường hành khí tức theo cửa bên ngoài chuyển đến ba người đều là hướng nhìn ra ngoài một cái không lớn điểm nhi tiểu hài đứng tại cửa ra vào hai tay chống lạnh nghẹo đầu nhìn hướng tiết linh ta nương muốn cứu mặt khác một cái nương còn muốn dùng chính mình m ệ n h ngươi nói này sự nhi ta cha nếu là biết ta không quản có phải hay không sẽ đánh chết ta tiết linh mở rộng vòng tay trị tiểu điệp như là một khối sắt nam châm chui vào n à n g ngực bên trong tiểu điệp không cho ngươi có sự tiểu điệp chính niên ở đâu võ tư h ế n thốt ra hỏi nói ta không biết trịnh tiểu điệp chui tại tiết linh ngực bên trong ôm tiết linh nói nói tiết linh ôn nhu đem tiểu điệp bông u ra xem nàng hơi có vẻ không tình nguyện bộ dáng c h ầ m dãi nói muốn làm việc không muốn tiểu điệp ôm chặt lấy tiết linh không muốn tiểu điệp ngoan tiết linh ôn nhu nói nói đi tìm lại lại chơi có được hay không không muốn trịnh tiểu điệp lắc đầu không thể để cho ngươi dùng liên hoa diệu pháp ta có biện pháp ngươi có tiết linh là người ta có biện pháp trịnh tiểu điệp thất đầu hơn nữa nàng tới gần tiết linh lỗ thai cực nhỏ giọng nói cha nói không cho ngươi chạy loạn để ngươi cùng mãi mãi tại cùng một chỗ đ ợ i không thể đi loạn ngươi còn muốn chiếu cố đệ đệ thiết linh kinh ngạc nhìn trịnh tiểu điệp hán thật như vậy nói là ngươi muốn dùng liên hoa diệu pháp tới bảo trụ đệ đệ ta biết nhưng là như vậy cũng sẽ có vấn đề trịnh tiểu điệp một mặt nghiêm túc này bên trong sự tình liền giao cho ta đi làm thái sư phụ mang ngươi trở về mới hảo không phải sẽ sai lầm ta thiết linh trầm mặc chỉ chốc lát ta chờ ngươi ở ngoài cũng tốt trịnh tiểu điệp biết tiết linh có lời nói muốn cùng ngắn nói võ tư yến cùng tiết linh ngồi tại bên ngoài dĩ vãng hoàng cung bên trong cá chép ao thực hảo xem bầu trời xanh tham thảm chiếu dọi hồ cá tràn ngập sinh cơ mà hiện tại trời đã biến thành xích hồng sắc mà hồ cá thì là giống như một bãi nước động tựa hồ bên trong cá chép đều chết còn lại một ao huyết thủy chính niên rốt cuộc muốn làm cái gì võ tư hiến vây quanh này để tài đã khai triển ba bốn ngày điều tra sau đó cuối cùng không có chút nào thu hoạch nhưng là nàng cũng rõ ràng một điểm rất trọng yếu tối thiểu hắn không có phản quốc mà n à y một điểm rõ ràng lúc sau ngay sau đó lại rõ ràng một cái càng lớn điểm hắn phản không phản quốc chính mình nói không tính tiết linh mặt bên trên vĩnh viễn là kia cổ nhìn qua thân thiết thật sự biểu tình nhưng là thật coi một cái nam nhân đến gần nàng thời điểm liền sẽ phát hiện này cái thân thiết biểu tình p h ả n phất tại đem ngươi đẩy hướng ở ngoài ngàn dặm lại đem chính mình dẹp đi bầu trời nhìn xuống ngươi tươi cười ta không biết tiết linh rất bình thản nói ngươi không lo lắng hắn a võ tứ yến hỏi nói ta đã từng thực lo lắng hắn theo bách hoa cốc mang theo rất nhiều hắn thích uống rượu cùng hắn muốn mặc quần áo ngàn dặm xa xôi tiến vào g i a n nam đồng thời tìm được hắn tiết linh ngẩng đầu lên kết quả ta phát hiện ta lo lắng là dư thừa hắn cũng không cần ta lo lắng võ tư yến không có nói chuyện hắn đã đem hết thẻ đều kế hoạch tại trong đó thiết linh nói thậm chí bao gồm ta tới xác thực hắn kế toán đồng dạng tiết sự tình võ tư yến nói ta cho là ta tới là hắn dự kiến bên ngoài nhưng lại phát hiện thậm chí liền hắn ngủ ở ta chuyện bên người đều là hắn kế hoạch thiết linh cười cúi đầu t g ư ờ i c ư ờ i thực ônu cũng rất tấm tâm khi đó ta phát hiện ta đã tại hắn kế hoạch bên trong tựa hồ mỗi một bước đều có ta vị trí hắn cùng ngươi nói cái gì võ tư yến hỏi nói hắn nói rất nhiều lại lại cảm thấy cái gì cũng không có nói chẳng qua là cảm thấy đây hết thể tới nhanh đi cũng nhanh hắn tại ta tính mạng bên trong tựa như là mưa tiết linh thở phào một cái mà ta tại hắn thế giới bên trong chỉ cần ngồi tại kia cái đ ì n h viện bên trong chờ gió tới chờ mưa tới ta không cần biết mưa cái gì thời điểm tới chỉ cần tại mưa tới thời điểm nâng lên đầu nhìn hướng ngày liền hảo ngươi thật thực thích hợp hắn võ tư y ế n nói ra chính mình đánh giá tiết linh t h ấ p đầu ta theo t r ư a nghị n g qua ta có thể đi tới thần đô đi tới thiện á c tự đi tới hắn đã từng xuất sinh địa phương xem đến hắn người nhà ta theo chưa yêu cầu xa vời qua này đó mà hắn thậm chí liền ta xuất hiện tại này bên trong đều đã đặt tại hắn kế hoạch bên trong tiết linh mím ô i ta không cần phải đi lo lắng hắn kế hoạch là cái gì bởi vì khẳng định sẽ so ta nghĩ càng thêm chú đáo cho nên ta chỉ cần chờ đợi liền hảo võ tư yến đứng dậy hít sâu một hơi ta rõ ràng tiết linh đợi đã lâu trịnh tiểu điệp đi ra tới nàng lầm bầm miệng ngồi tại tiết linh bên người tựa tại nàng đầu vai nàng tỉnh tiết linh không quay đầu lại đi xem mà là ô n trịnh tiểu điệp chúng ta về nhà đi ta nghĩ trở về nhưng là không thể trở về t r ị n h tiểu điệp quệt miệng xem tiết linh t i ế t linh nhìn trịnh tiểu điệp hảo đi sớm về sớm n ư ơ n g n ư ơ n g trịnh tiểu điệp nắm lấy tiết linh ngươi sẽ không trách đ a trả đi t i ế t linh ôn nhu mà cười cười vớt ve trịnh tiểu điệp đầu không sẽ chúng ta sẽ trở lại thật nhanh trịnh tiểu điệp nắm chặt tiết linh tay ngươi có thể nhất định phải chờ hắn a chương năm trăm bảy mươi b ố tần đế trần huyên nhi tỉnh lại lúc sau hoàng tiêu tiêu chỉ là lặp lại trịnh tiểu điệp cuối cùng nói kia câu nói chỉ có mười ngày mệnh trần huyên nhi gật gật đầu biết đứng dậy gọi tới mấy cái cấm vệ khởi giá đi hầm giam phải cấm vệ cùng thái giám bắt đầu chuẩn bị công việc trần huyên nhi đổi lại một thân quần áo mới đi ra thái hòa điện cô đ ộ c cúc t i ệ u bên trong nghe xe ngựa nghiền ép tại cục đá bản đường bên trên thanh âm như vậy sinh hoạt nàng đã qua rất lâu một cái người sinh hoạt đã qua rất lâu hầm giam cửa ra vào mọi người đều quỳ trần huyên nhi hạ xe ngựa đi hướng bên trong hầm giam c h ỗ sâu tà hồi bình tĩnh hành lễ được đến trần huyên nhi cho phép lúc sau mới về tới chỗ ngồi bên trên hai người mặt ngồi đối diện nhau tà hồi thất đầu biết chấm muốn tới tìm người a trần huyên nhi hỏi nói đương nhiên biết tao hồi nói thời gian không sớm cũng không muộn vừa mới hảo trần huyên nhi mỉm cười hít sâu một hơi ủy khuất tiên sinh tự mình đại khánh huyết mạch không tiếp mệnh số này bàn như vậy đã là thiên đế ân huệ hắn ở đâu trần huyên nhi hỏi nói tại phòng giam bên trong tao hồi nói hiện tại đã muốn nói rõ ta ẩn ẩn cảm giác h ung tinh t r i tượng đã có biến hóa lớn hiện giờ có thể hay không tại ta trong lòng bàn tay đã là biến số rất lớn trần huyên nhi cúi đầu ta để ngươi làm sự tỉnh ngươi làm hào sao chín ngàn thuận số đã đều truyền thụ nho pháp tri đạo xem cá nhân ngộ tính không cách nào áp đặt hiện hiện giờ chỉ là lục phẩm như vậy đã so ta năm đó cường không ít trần huyên nhi trầm dai nói gọi hắn tới đi tào hồi thân thể to lớn đứng lên q a y người còn xuống hướng về phía sau đi đến qua nửa ngày lý chi nhu cùng phó tiểu đồng đồng thời từ phía sau đi ra tới hai cái tay nhỏ nắm chặt tại cùng một chỗ xem đến trần huyên nhi thời điểm lập tức tách ra quỳ đất làm lễ lên tới đi trần huyên nhi bình tĩnh nói nàng mặt bên trên đã bắt đầu lộ ra trắng bệnh thần sắc nhìn hướng hai người thời điểm miễn cưỡng theo mặt bên trên gạt ra một cái tươi cười ngươi gọi cái gì trần huyên nhi mỉm cười nhìn hướng phó tiểu đồng ta phó tiểu đồng thất đầu ta gọi phó tiểu đồng trần huyên nhi đối với một bên cấm vệ gật gật đầu kia cấm vệ đi ra ngoài đem bên người sở hữu người đều phân phát ngươi gọi lý thế long trần huyên nhi trầm dai nói phó tiểu đồng ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng trần huyên nhi cái cái gì ngươi là đại khánh thập tam hoàng tử là châm thân đệ đệ trần huyên nhi trầm dai nói ngươi tay bên trên có ta khí vận mới bắt đầu nếu như ta chết khí vận chi lực liền sẽ đến ngươi trên người phó tiểu đồng ngẩn người tại chỗ c h ấ n kinh xem chung quanh hết thảy cái cái gì nhìn hướng chính mình sư phụ tao hồi chỉ là bình tĩnh gật gật đầu sư phụ thật hay giả phó tiểu đồng kinh ngạc hỏi mà hắn không có chú ý đến phía sau lý chi nhu đã bung lỏng ra hắn tay đồng dạng c h ấ n kinh xem thiên đế trần huyên nhi chỉ là cấp lý chi nhu một cái ý vị thâm trường ánh mắt không nói mặt khác là thật tao hồi dùng cùng hắn đầu một bên đại tay sở phó tiểu đồng đầu ngươi là đại khánh thập tam hoàng tử trân cùng ngươi lời nói ngươi phải nhớ kỹ cũng muốn nhớ kỹ trần huyên nhi vẫy vây tay đem phó tiểu đồng bắt được trước mặt sẽ có một ngày đột nhiên khí vận chi lực xuất hiện tại ngươi trên người khi đó tuyệt đối không nên kinh hoàng cũng không nên nói bất luận cái gì lời nói tào tiên sinh sẽ phụ tá ngươi ngươi muốn tiếp trưởng đại khánh nhưng là ta phó tiểu đồng nhìn chằm chằm trần huyên nhi chấm chỉ cần ngươi rõ ràng một cái sự t ì n h vô luận như thế nào cho dù là b ọ n mình cũng không thể để đại khánh bách tính biến thành người khác t h ì cá nếu là yêu cầu nàng ánh mắt loe ra một k i a sắc khí giết bọn họ cho dù g i ế t sở hữu người cũng không thể để cho bọn họ bị người ngoài tàn sát nhà đế vương nghĩ muốn gánh chịu vạn người k í n ngưỡng đồng thời cũng muốn gánh chịu vạn hồn hành hạ rõ ràng a phó tiểu đồng đã giật mình tại tại chỗ mặt khác nàng là phiên vương lúc sau cùng ngươi ba mạch tương cách trần huyên nhi r ứ t lời đi ra phòng giam m a nhìn chằm chằm trần huyên nhi lý chi nhu đống nhiên s ư n g sở ưu ám sơn động bên trong trừ lạc thất thất cùng chính mình phụ thân tại một cái góc bên trong giường bên trên ngồi mặt khác mỗi cái người đều có một cái giường này bên trong tựa hồ đã vì nàng nhóm chuẩn bị xong hết thảy tô vấn thanh đi đến hoa xanh bên người thấp giọng nói ta thực lực khôi phục Hoa xanh gật gật đầu ông bạch khôi chết lời vừa nói ra sở hữu người đều là ngợt ra tô vấn thanh lập tức bắt lấy hoa xanh như thế nào hồi sự nhi chính i ê n vì đánh mở phạt thiên lệnh cấp ông bạch khôi hạ phượng hoàng cổ này dạng nhất tới hắn thực lực cũng có thể chậm dãi khôi phục phạt thiên lệnh cũng có thể tiếp xúc hoa xanh nói kia kia điều cá chép làm sao bây giờ kia điều cá chép yêu cầu là một ngàn năm khí vận cùng mặt khác không quan hệ hoa xanh bình tĩnh nói ngươi yên tâm đi không đúng tô vấn thanh đứng lên Nguyên nói cái thứ hai phượng hoàng cổ tại ông bạch khôi trên người đúng a hoa xanh nói chính nhiên nói cho ta hắn chỉ có ba cái phượng hoàng cổ tô vấn thanh meo lại con mắt đúng vậy a hoa xanh gật gật đầu t i ê n hảo đa một cái ông bạch khôi một cái tô vấn thanh kinh ngạc nói hắn nói cho ta trần huyên nhi tại cuối cùng hung tinh bông u xuống thời điểm tất nhiên sẽ đem chính mình khí vận chi lực tế hiến mà ra mà khi đó trần huyên nhi sẽ bỏ mình khí vận chi lực rút ra lúc sau lại dùng phượng hoàng cổ trọng sinh đúng a hoa xanh tiếp tục gật gật đầu tiền hảo đa đứng lên kia hắn gạt ta tô vấn thanh xem hoa xanh hắn gạt ta hắn có nói cho ngươi hắn muốn dùng phượng hoàng cổ a hoa xanh hỏi nói hắn nói cho ta hắn có ba cái phượng hoàng cổ tô vấn thanh hoảng sợ nói đúng vậy a hắn xác thực là có ba cái phượng hoàng cổ a hoa xanh rất bình tĩnh tô vấn thanh nắm lại quyền ngươi thả ta đi ra ngoài hoa xanh nâng g lên đầu đầu mỉm cười xem tô vấn thanh ngươi cảm thấy vì cái gì này bên trong sẽ có bốn chứng ư giường tô vấn thanh mặt lạnh xuống tới hắn muốn làm cái gì ngươi muốn làm gì làm ta chờ đợi ở đây a làm ta chờ a ngày 7 tháng 7, này bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài hoa xanh trầm dai nói ngươi có thể xem đến hắn ngày 7 tháng 7. tô vấn thanh hỏi nói ngày 7 tháng 7 sẽ phát sinh cái gì ngày 7 tháng 7, là hung tinh buông xuống thời gian sở hữu người đều đứng lên chăm miệng một lời cái gì yêu đế cũng choáng không nhất định là 13 tháng 7. ngươi từ chỗ nào biết đến 13 tháng 7? hoa xanh hỏi nói là yêu đế giật mình là là tính ra tới đúng hay không đúng hoa xanh cười cười Hùng tinh chương ó t ể để n g i t í h h ra tới A. tới n n ư là yêu đế k h e năm úi. n g à trăm bảy mươi lăm trong mậu n g o à i mậu võ dương chờ người ra khỏi thành thời điểm đã là buổi chiều thời gian t r u n g t r u n g điệp điệp huyền sách quân dựa vào trời chiều quang trạch theo thần đô phương hướng mở đi ra ngoài thẳng đến thập lý pha mà chỉnh cái hiệp nghĩa minh đám người còn không có tính toán đi ra ngoài chính trương an đem sở hữu hiệp nghĩa minh hiệp sĩ đều triệu tập tại thần đô phân đường bên trong c h i n h t r ư ơ n g an ổn t h ỏ a đương đường phía dưới người đều biết ngày hôm nay đã tới gần cuối cùng sinh tử quyết chiến trước mắt mỗi một bước đều có thể là ảnh hưởng mấu chốt cuối cùng ai cũng không dám xem thường đều hiểu chúng ta sắp đối mặt là cái gì sao c h i n h t r ư ơ n g an liếc nhìn một vòng trước mặt người trước hết đứng ra là hoa tử thỉnh minh chủ phân phó lấy hoa tử cầm đầu dẫn dắt bản bộ đệ tử tiến đến huyền sách quân đại doanh nơi lấy thang bình cầm đầu dẫn dắt bản bộ đệ tử c h ấ n thủ thần đô thành lấy phong tiêu ngu cầm đầu dẫn dắt bản bộ đệ tử đi theo ta nghe ta điều khiển ba người lập tức ra tới xưng là quỷ ly lữ thượng thẩm t u huyền đi theo hoa từ trước vãng huyền sách quân đại doanh t r í n h trương an l ệ n h n h ặ t nói ngày một ư ơ i ba tháng bảy phía trước vô luận là ai cũng không thể rời đi sở an bài vị trí tính lợi ta thông báo đường bên trong người đi tư tán t r í n h trương an chậm rãi thở một hơi hơi có vẻ sủi lơ dựa vào ghế khương minh đi tới thấp giọng nói hiện tại người tính toán như thế nào không biết t r í n h trương an mang theo yếu ớt nói này loại sự t ì n h ta sao có thể biết đâu ta thực lực cũng không có đến kia cái trình độ hiện tại kk cũng không có ở đây hắn không có cấp ta kế tiếp chỉ thị Khương một i đối với niên thái n trịnh h đ vẫn ư ơ n g đường ố i mất cảm. An ủi mấy trịnh t câu An r an, nghĩa ra hắn minh phân đường đi ra tới. Một đường hiệp mới Một tới. đi từ lảo đảo cũng không biết đi chỗ nào tương đối hảo cũng không biết chỗ nào có thể đi đúng là quỷ thần xui khiến đi đến trường an huyện phủ nha môn cửa huyện phủ nha môn vận chuyển bình thường nhưng là cũng không xử lý vụ án chỉ là làm một ít vụn vặt sự tình thừa dịp cửa ra vào hai cái tiểu tư không nhìn thấy chính mình khương minh lưu đi vào bên trong vẫn là không có thay đổi an tính mặc hồ không lớn điểm nhi phòng chứa thi thể mấy chục người thiệt phòng một con cá cá đường lao ra s ư ơ n g phòng tựa hồ hết thệ ký ức đều tại này cái thời điểm dũng vào đầu góc bên trong đã từng hoài niệm cùng đi qua mỹ hảo đều tại này cái thời điểm làm khương minh cảm giác đến lo lắng đau đớn đẩy ra s ư ơ n g phòng đại môn bên trong không nhuốm bụi trần khương minh cười cười đóng cửa lại đi đến chính giữa phòng cung cung kính kính đối đã từng trịnh niên thích nhất kia cái ghế đu làm lễ lao ra ta trở về hắn lấy ra bầu rượu bắt đầu uống rượu từ ngực bên trong lấy ra một điện tiểu hoa sinh này là trước đây thật lâu đi theo trịnh niên thời điểm xuất hiện thói quen năm đó trịnh niên sẽ thỉnh thoảng liền gọi hắn đi v à uống c h ú t nhi khương minh t i ể u lượng không được càng không khả năng đối trịnh niên nói không đi dứt khoát liền chuẩn bị một điểm nhi ăn này dạng mới hảo bồi trịnh niên uống lao ra ngươi nói một chút nhanh hai năm đi khương minh ngu ngơ cười một tiếng lúc trước ta cũng liền làm ộ t cái hòa với ăn tiểu tư muốn không là lao ra ngài chọn chúng ta hiện tại khả năng còn là một cái tiểu tư này thần đô tuy tốt nhưng là tiểu tư không tốt này giang hồ mặc dù không tốt nhưng là hiệp nghĩa minh hảo trường ăn hảo khương minh uống rượu cùng trịnh niên trò chuyện càng uống càng nhiều càng uống càng nói nhiều ngươi là không biết ngày đó tại núi bên trên ngươi đem ta cứu trở về thời điểm ta thật phi thường cảm động ai nếu như không có cái này sự t ì n h có lẽ ta cũng không có khả năng lưu tại hiệp nghĩa minh khương minh cười cười năm đó khả năng liền chết tại thần đô bên trong thành vì thi hải ai kỳ thật ta yêu thích trường an ta suy nghĩ nhiều cái này sự t ì n h có thể sớm kết thúc đến lúc đó lao ra ngươi không thể không làm ta a ngươi đ ắ c ta làm ta cưới trường an khương minh thì thầm ta làm ta nương cũng không cho a chính yên thanh âm chậm rãi chuyển đến tần phong cười ngây ngô gật gù đắc ý chỉ vào trịnh niên nói nói ta đem ngươi nương làm tan ư ơ n g ta nương đi sớm ngươi nương đã sớm là tan ư ơ n g lão phu nhân đối ta cũng thực hảo chỉ cần trường an đồng ý lão phu nhân là không sẽ phản đối ta đây nương làm ta cũng không thể để a trịnh niên cười nói ha ha ha ha. khương minh cười lớn ngươi nếu là không cho ta liền chạy đi cùng trường an bỏ trốn t r ị n h niên cười đem khương minh tay bên trong rượu cướp đi uống trọn vẹn một miệng lớn ha ha ha ha khương minh cười nhìn hướng trịnh niên ngươi còn tại cướp ta rượu uống không được mấy ngày chính n h i ê n bỗng nhiên thở dài một hơi qua này đoạn thời gian nhà bên trong sự nhi liền muốn ngươi h ả o h ả o chiếu cố ta chiếu cố không ít khương minh nói ngươi tiểu tử cũng không thể chết lão tử mới lười nhác chiếu c ố ngươi kia một nhà hơn bốn mươi nhân khẩu đầu quỷ dị cười cười khương minh đột nhiên không cười mặt bên trên xuất hiện nước mắt hắn lao đi nước mắt ngươi hắn lương thật không trở lại ta đương nhiên nghĩ trở về chính n h i ê n ngu ngơ cười một tiếng lại không biết nên làm sao trở về cùng một chỗ ứng đối a cùng nhau đối mặt a khương minh kêu to bỗng nhiên lại nói tính tính ngươi căn bản liền là hắn lương không nghĩ trở về hắn nằm tại một bên ghế dựa bên trên thiện ác tự trên trên dưới dưới ta một cái người có thể thực hảo chiếu cố nhưng là ngươi bỏ được a ngươi bỏ được vứt bỏ này cả một nhà người rời đi chỗ hắn a ngươi bỏ được bọn họ a khương minh nước mắt rơi hạ nam nhi không dễ rơi lệ chính yên nói chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm khương minh t h ẳ n g nhiên nói ngươi là đại nhân nhà ta nhưng là ta sớm đem ngươi coi như chính mình huynh đệ ngươi nói ngươi nói ta nhẫn tâm xem ta huynh đệ đi chết ta như quả huynh đệ nhất định phải chết ngươi chết liền có thể cứu huynh đệ ngươi nên như thế nào đâu chính n i ê n hỏi nói ta tất nhiên là nghĩa bất dung tử khương minh đỉnh nước mũi cùng nước mắt n â n g tay ta đây lại làm sao có thể trơ mắt xem các ngươi chết đâu chính n i ê n lạnh nhạt cười nói này câu nói nói xong khương minh đột nhiên phản ứng lại đây cái gì mợ mị chuyển động mấy lần đầu nhìn hướng chính n i ê n ngươi không là h ảo giác ta là h ảo giác chính n i ê n tươi cười thực o n n u ngươi không là ngươi không là khương minh một phát bắt được chính n i ê n thật sự rõ ràng bắt lấy chính n i ê n ngươi gà ta khương minh xem chính n i ê n k i ngạc h n biểu tình p h ụ lên cả trương khuôn mặt là ngươi lao ra thật là ngươi chính n i ê n lúc này mỉm cười ngồi liệt tại ghế xích đu bên trên bãi động thân thể là ta không là ta còn quan trọng à? đương nhiên quan trọng khương minh kích động nói ta ta ta đã phản quốc ngươi không có khương minh chém đinh chặt sắt nói nói ngươi tuyệt đối không có vô luận là ai nói cái gì ta đều sẽ không tin ngươi thực lực không c ư ờ n g không đủ để ngăn cản ta nếu không ta sẽ đem chỉnh trường an cũng giết chính yên cười cười ngươi khương minh giật mình tại tại chỗ ngươi chính là vì để cho bọn họ giết ngươi có phải hay không c h í n h n i ê n không có nói chuyện làm khương minh nhìn sang thời điểm hắn đã không tại tại chỗ ngươi nhất định là vì để cho bọn họ giết ngươi nhất định là khương minh đứng dậy lung la lung lay đi ra ngoài tàm ớn nói cho bọn họ thế nhưng lại đổ tại mặt đất bên trên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu thiện ác lúc sau chính là không ngày sáu tháng bảy đại quân đã chỉnh bị trần huyên nhi bởi vì thân thể nguyên nhân m u ộ n mấy canh giờ cùng võ tư yến xuất phát thời điểm đã là ngày sáu tháng bảy sáng sớm nhưng là hộ vệ đại quân cùng võ tư h i ế n vừa mới ra khỏi cửa thành thời điểm liền gặp được một cái cự đại bình t h ư ớ n g trước mặt hộ vệ quân càng là không cách nào xuyên qua võ tư h i ế n đi đến cố kiệu một bên thấp giọng với trần huyên nhi nói nói thiên đế cửa ra vào đã co kết giới chúng ta ra không được trần huyên nhi thấp đầu trước không nội chân phát rác đến một cổ quen thuộc khí tức ân võ tư h i ế n xem trần huyên nhi khí tức trở về long điện trần huyên nhi thấp giọng nói ta cảm nhận được ông láo khí tức võ tư yến giật mình lập tức dàn xếp cấm vệ tại này bên trong chờ đợi triệu tập mấy cái hộ vệ chuyển hướng hoàng cung mà đi trần huyên nhi bước nhanh đi vào long điện thời điểm lão nhân trước mặt chính bình tĩnh ngồi tại kia bên trong điều tức trần huyên nhi bổ nào h ông bạch khôi trước mặt sư phụ không có việc gì ông bạch khôi chậm rãi phun thở một hơi ta ngăn cản đối phương công kích đem khí tức tạm thời bảo tồn tại thể nội n à y mới trốn qua một kiếp nhưng là trần huyên nhi nghi hoặc nhìn ông bạch khôi nghĩ muốn nói cái gì nhưng lại n g ạ n lại phía sau võ tư yến quỷ dị xem ông bạch khôi biết hắn tại tận lực nói dối nhưng là n g h i nhiên đi vạch trần không cái gì ý tứ chỉ có thể mặt lệnh xem hắn ông bạch khôi sắc mặt cũng không khá lắm hỏi nói có phải hay không xuất hiện kết giới đúng trần huyên nhi nói chúng ta ra không được huyền sách đại quân là không tại thập lý pha bên ngoài phải ông bạch khôi chậm dại nhắm mắt lại n à y c ố kết giới cũng không phải là hung tinh hoặc là an văn nguyệt kết giới kia là trần huyên nhi đầy mặt kinh ngạc nói vô luận như thế nào an văn nguyệt nhất định sẽ tại hung tinh hàng đến phía trước nếm thử tới giết thần đô b á c h tính này kết giới sẽ thần hộ mệnh đề ư ông bạch khôi thở hồn h i n nói tuyệt đối không nên nếm thử phá vỡ kết giới nếu không thần đô sẽ rơi vào vạn tiếp bất phục trần huyên nhi gật gật đầu ta lập tức đi truyền lệnh nàng nhanh chân đi ra ngoài võ tư yến chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ông bạch khôi túi đầu hỏi nói là phượng hoàng cổ à? đúng ông bạch khôi không có làm giải thích lúc này thừa nhận nói cái cuối cùng phượng hoàng cổ tại ai trên người võ tư yến cơ hồ là đem này câu nói sau ra tới ta không biết ông bạch khôi thấp giọng nói nếu như là ta cuối cùng một cái liền tại ta thể nội nhưng hắn không là ngươi võ tư yến chậm rãi nhắm mắt lại hướng lại điện bên ngoài đi, đi. chỉnh cái long điện khôi phục k i ê n tĩnh an tĩnh đến con cá tại nước bên trong du động thanh â m đều như vậy v à n g dội kia con cá chậm rãi theo hồ nước bên trong n ô đầu ra phun mấy cái bong bóng như thế nào ông bạch khôi ôn nhu đi đến cá bên cạnh ôn nhu cúi đầu xuống nhìn hướng tia cá. cá cũng không nói lời nào cũng không thể nói chuyện chỉ là lại tại cá đường bên trong bơi một vòng đột nhiên phun ra một cái viên cầu kia viên cầu bay tới trên mặt nước lập tức vỡ ra biến thành một cái hư vô thân ảnh thân ảnh phù đến không trung là một nữ tử nàng khuôn mặt rất mơ hồ nhưng là làm ông bạch khôi thấy được nàng thời điểm toàn thân đã là run rẩy lên ngươi thật đ u nhược nữ tử thanh â m thực kiên lĩnh ông bạch khôi cúi đầu ta là vì ngươi không vì ta ngươi cũng sớm đã giấu tới ngươi thậm chí liền đứng ra đối kháng nó dũng khí đều không có nữ tử hư lạnh một tiếng năm đó ta là chết tại hắn tay bên trong ngươi không bằng ta cho nên ngươi sợ k h i ế p đảm đúng không ta ông bạch khôi trầm giọng thở dài một hơi ta hắn là đế giang hải tử nữ tử hít sâu một hơi nếu là ngàn năm lúc sau cho dù là khí vận tri l ư c đại thành đại khánh vương triều vẫn c ư hưng thịnh bất bại đế giang sẽ đồng ý ta tái tạo kim thân a cái này là nghiệt nữ tử trầm g i i nói bạch khôi trăm ngàn năm phía trước ngươi hảo khôi đ ấ u tinh tồn cho dù ngươi có ngàn vạn cái công tích là đối này thiên địa cũng không có khả năng cho đến bây giờ liền có thể làm ác này hung tinh chính là ngươi ác nguyên ông bạch khôi nâng lên đầu tới si ngốc xem nữ tử như thế nào làm sao có thể chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác ca hung tinh thai ngén cùng hắn năng lượng đều là bởi vì ngươi nguyên nhân nữ tử nói cho dù là ta cũng là vì tha tội mới đến hiện tại này cái tình trạng ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ a ông bạch khôi lắc đầu ngươi sai không là ngươi có thể tiếp tục trầm mê đi xuống cũng có thể tiếp tục không sợ hai đi xuống dù sao ngươi đã sớm mê thất tại an nhàn bên trong có lẽ này cái hải tử sẽ đem ngươi cuối cùng tỉnh lại cũng hứa không sẽ nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đây hết thể nghiệt đều là bắt nguồn từ ngươi bắt nguồn từ ngươi ác nữ tử lạnh nhạt nói nói thiện ác tự bên trong có thiện ác sinh tử lộ thượng vô sinh tử khôi đấu tinh tôn công t r ọ n thiên lại là đại ác muốn đem hiện sau đó kia hư vô thân ảnh biến mất tại bầu trời bên trong ông bạch khôi t h ấ p đầu xem hồ nước bên trong cá chép ta chỉ là muốn cho người phục sinh ta sai sao một cái người không nên có thiện niệm cùng ác n i ệ m a ta lúc trước nếu là không có đem ta ác n i ệ m vứt bỏ chỉ để lại thiện niệm như thế nào lại sinh ra khí vận trí lực làm sao có thể đến hiện tại này cái tình trạng ta ích kỷ a có lẽ ích kỷ đây hết thể có lẽ là ngươi cái gọi là nghiệt nhưng là này cái nghiệt quả bản liền là này thiên điện nên thừa nhận đồ vật ta ta lại có thể thế nào đâu ông bạch khôi mở ra tay bất đắc dĩ nói ta t lại có ha ể làm là là gì chứ? Đây đều là thiên ý, hết thể đều là thiên Đây đều đều t ý, ý, lại có t ha ể Làm cái gì đây? k con cá lắc lắc cái đôi, tựa ha ồ cũng ngược khác không muốn lại để ý đến hắn, ngược lại nhìn hướng lại lại để đ ý ị p ha ư ơ n g h ha ha ha. thiền tông truyền đạo lúc ngũ tổ miệng nghiệm phật kệ thân như cây bồ đề tâm như gương sáng đài lúc nào cũng cần l a u không để lưu đùi b ằ m này đã là rất cao thâm phật lý nhưng lục tổ huệ có thể thì là nói bồ đề vốn không phải là thụ gương sáng cũng không phải đài vốn di không một vật nơi nào dáng trần ai cho nên hắn mới thừa kế thiền tông đạo thống n g ư ơ i thật cho là ta cái gì cũng đều không hiểu a l i ê n phật đều nói này thế giới tức không phải thế giới lại danh thế giới nay thượng bản không ta lại lại như thế nào tới thiện ác thiện ác đến đầu không là có cũng không là không cái gì cũng không có ngươi gọi ta ứng đối ra sao này thế gian b ù i bằng đâu ông bạch khôi đứng dậy nếu có người nguyện ý đi chết ta lại làm sao muốn đi ứng đối hắn bản liền là ta ta bản liền là hắn n h ư n ế u là hắn chết ta ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu là hắn không chết ta cũng sẽ không chết nếu như thế thiên hạ lại như thế nào chỉ cần kia tiểu tử có thể ngăn được ta lại cái gì cấp ta chỉ nghĩ cứu ngươi mặt khác mọi chuyện sớm đã cùng ta không quan hệ chương năm trăm bảy mươi bảy hung tinh hàng thế chính niên ngồi tại bên cây ngược bên trong ôm trịnh tiểu điệp hoàng hôn bầu trời lên cao khởi từng đạo cự đại pháo hoa này là cho huyền sách quân tín hiệu kinh đô đại chiến tín hiệu võ tư yến sư ra ra đã đem ngày bảy tháng bảy hung tinh bông u xuống sự tình báo cho thần đô đứng lên trịnh tiểu điệp nghẹo đầu tựa tại trịnh niên trên người gác gao nắm chặt hắn quần áo kết giới còn có vấn đề a chính niên hỏi nói không có trịnh tiểu điệp nói cha ta đã đem khí tức rót vào đến kết giới bên trong nhưng l à n à y dạng tan nên như thế nào cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu ngươi không cần xuất thủ trịnh n i ê n trầm dai nói chỉ cần chờ đợi liền hảo nhưng là ngươi chính mình tất nhiên sẽ có nguy hiểm trịnh tiểu điệp ngẩng đầu lên tiểu điệp nhắc n g h e lời đúng không trịnh n i ê n t u é t miệng hỏi nói đúng trịnh tiểu điệp mặc dù không cao hứng nhưng vẫn cứ còn là thấp đầu ứng tiếng nói nhưng là tiểu điệp không nghĩ không có phụ thân trịnh yên không có nói chuyện n u hòa vớt ve trình tiểu điệp đầu tiểu điệp văn chúng ta không là đều nói hảo trịnh t i ể u điệp nhờ đầu xem chính mình lao cha lại nhìn một chút phương xa đỉnh núi bên trên kia cái người hắn khí tức đã bắt đầu phi tốc tăng trưởng lên tới t r ị n h n i ê n đã sớm chú ý đến tần phong biến hóa nay cái biến hóa là làm trịnh n i ê n có chút ngoài ý muốn hắn thân thể trong vòng khí tức thực quỷ dị tựa như một cái chứa đầy nước thân thể sau đó cương ép đem này đó t h ủ y áp đến một cái cơ hồ xem không đến tình trạng lại một chút không có tiết lộ sau đó bắt đầu quán chú cảng vì cường đại lực lượng vượt qua huyền thiên chân tiên lực lượng nhưng cùng lúc đó hắn thân thể căn bản không có bất luận cái gì vấn đề hai con mắt mở ra nháy mắt bên trong thẳng đến thần đô phương hướng mà đi một cổ manh liệt khí tức bắn ra r a chính niên cùng trịnh tiểu điệp liếc nhau một cái trịnh tiểu điệp dùng mình một cái này là cái gì lực lượng a chính niên chậm rãi lắc đầu ta không biết nhưng là rất mạnh có thể hay không chịu nổi không biết trịnh tiểu điệp nhữ lại lông mày không sao lúc sau bắt đầu giao thủ thời điểm nếu là có thể chịu nổi liền có thể chính niên một bà đặt tại t r ị n h tiểu điệp trên người vì bảo đảm đối phương khí tức không sẽ trực tiếp phản vệ cấp chỉnh tiểu điệp hắn đã trực tiếp thông qua nàng thân thể trực tiếp trao đổi chính mình thể nội cùng đại trận liên quan hiện tại dùng đại trận chống cự công kích người đã là hắn đúng vào lúc này một bên thanh âm t r ầ m rãi vang lên chúng ta nên làm cái gì bạch trạch ngồi tại ngọn cây bên trên xem đi xa tần phòng hắn tạm thời tìm không thấy chúng ta vị trí hung tinh chân chính bông u xuống thời điểm mới có thể tìm được không quan hệ chính n i ê n trầm r ã i nói tại ta xuất thủ lúc sau các ngươi liền thêm chú ta lực lượng một khi hắn làm xong việc lúc sau các ngươi cứ dựa theo kế hoạch áp dụng liền hảo đúng chúc long gật gật đầu cùng kỳ tìm được sao chính n i ê n hỏi nói tìm được còn tại khôi phục một hồi nhi thời gian liền có thể đến bạch trạch nói chính n i ê n này mới gật gật đầu tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ đợi ngày này đã đến t r ú c long trầm dai nói ta còn là muốn lại nói một lần này cái biện pháp theo không có người dùng qua nếu là thất bại ngươi nghĩ dễ giải quyết biện pháp sao nghĩ kỹ chính n i ê n bình tĩnh nói có rượu a ba người hai mặt nhìn nhau bất đắc d i lắc đầu thần đô phía trên hồng trời tối mây làm t ầ n phong con mắt mở ra kia một khắc chỉnh cái thần đô đều tại hắn chân phía dưới nay một lần hắn tản ra khí tức thời điểm rốt cuộc không có phía trước những cái đó quen thuộc cảm giác ngược lại là một cái xa lạ khí tức nay cái khí tức chẳng những xa lạ hơn nữa dị thường cường đại thậm chí đã lấn át phó dư hoan cùng trương bất nhị hai cái đặc thù khí tức chỉnh cái thần đô đều tại hắn khí tức c h i hạ b a phủ tần phong khuôn mặt triệt để thay đổi rốt cuộc không có phía trước kia đem thiếu niên lúc kiền nạo thay thế là một cổ lao thành rất cay cùng theo chưa xuất hiện tại trịnh niên khuôn mặt bên trong â m tàn hết thể tới tựa như là hư vô bên trong hiến cảnh nhưng là hết thể nhưng lại tỏ ra như vậy chân thực một vòng màu xám đen ánh trăng treo lên tam tinh sáng khởi mà tại bầu trời trên cùng một viên so mặt trời còn muốn càng thêm ngôi sao to lớn lòng lánh hông tinh thời gian còn tại đi từ từ mà tần phong tựa hồ đã chở không nổi hắn đứng lặng tại bầu trời xem phía dưới thần đô chắp tay trước ngực kia cổ nóng nảy lực lượng khoảnh khắc chi gian đạt tới cường thịnh trần huyên nhi một tay hoành mở đứng tại thái hòa điện phía trước phía sau là đại khánh sở hữu con dân nàng sôi nổi không trung lại bị bình chướng cản xuống tới không cách nào đi ra ngoài cũng vô pháp đem bất luận cái gì khí tức thả ra nàng thậm chí không có cảm giác được tần phong kia cổ nóng n ả y đủ để phá hủy hết thẻ khí tức là cái gì dạng hết thẻ tựa hồ cũng bị ngăn cách liền tại giờ phút này phía sau đ ố n g nhiên xuất hiện một c ố khí tức lữ thượng quỳ ly võ dương thẩm thu huyền võ tư h i ế n toàn bộ đi ra tới sở hữu thần đô bách tính đều đi ra tới thậm chí tiết linh đều trộn lẫn lao nương đi ra tới sở hữu đại khánh bách tính đều tại nhìn này cuối cùng thời điểm tần phong hai tay hoành khởi thời điểm lạnh lùng xem hướng phía dưới hết t h ả cuối cùng đem ánh mắt đặt tại trần h u y n nhi trên người đem khí vận giao ra Ta tha thần a t a t h đều k h ô n g c h ế t t h ầ n p h o nhâm g t a n h t h ự c hoãn ngươi nằm mơ trần huyên nhi vội vàng muốn đi ra ngoài nhưng căn bản xuyên phá này cái bình t h ư ớ n g nàng trấn kinh xem bên ngoài đem khi vận tri lực kéo ra nàng không biết này cái bình t h ư ớ n g kết giới cường độ thậm chí căn bản không biết đối phương lực lượng rốt cuộc có thể tạo thành cỡ nào đại tổn thương hết thệ đều là không biết mà người đối với không biết chỉ có sợ hãi trong lòng không để chiến đấu vô luận là ai đều sẽ sợ hãi phong chu long vân ra khỏi vỏ cùng với cự đại gào thái thanh thần phong cười lạnh hảo là ngươi muốn chết liên vào lúc này một cái thanh âm vang lên t ầ n phong đi chết phía sau yêu chúng cùng mục thiên kiêu chờ người đột nhiên xuất hiện thẳng đến tần phong m à tới tần phong cười nhạt một tiếng chỉ là nhẹ nhàng một trường liền đem sở hữu người đánh phía thần đô phương hướng khiến cho mọi người đều khác biệt sự tình đột nhiên phát sinh làm mục thiên kiêu thân thể lạc tại kết giới bên trên thời điểm tại kết giới đột nhiên dối ra một chỉ hư hóa tay đem hắn thân thể bắt lấy sau đó đưa vào kết giới bên trong lạc phượng cũng là như thế vi hổ cũng là như thế yêu quân tản mát tại kết giới bên trên từng cái từng cái tiến vào thần đô bên trong mà lúc này tần phong nổi giận đ i ề u trùng tiểu kỹ hắn hai tay đỉnh này này q u á t o kết thúc mỗi cái người thậm chí đều không có cảm giác được này cố lực lượng hạ xuống không có cảm giác được này cố lực lượng nóng n ả y nhưng hắn liền như vậy tới bầu trời bên trong kia cự đại hung tinh trực tiếp ném về phía thần đô đột nhiên tiến đến hết thảy tựa hồ tựa như là mộng bên trong tràng cảnh s o ngày còn muốn đại hung tinh liền như vậy chậm lại mang lấy ánh lửa thẳng đến thần đô mà đi đây hết thảy tựa hồ cũng phải hóa thành cho tàn c h ư ơ n năm trăm bảy mươi tám mất ta quân lâm thiên hạ lại như thế nào như thế nào t i ê n hảo đa cảm giác đến mặt đất bên trên truyền đến chấn động to lớn sau đó chỉnh cái sơn động đều trôi nổi lên tới tiếp tục hướng thần đô phương hướng dũng mánh lao tới ngọn núi dần dần hóa thành đá vụn rơi xuống các nàng lơ lửng tại giữa không t r u n g bên trong sau đó trực tiếp vào nhập thần đều cảnh nội nhét vào thái hòa điện phía trước mấy cái người kinh ngạc ngồi tại mặt đất bên trên tại xuyên qua bình t r ư ớ n g kia một s á t na các nàng cảm nhận được ngoại giới kia khủng bố khí t ứ c kia căn bản không là người khí t ứ c hỏa luân đã tới trước mặt tần phong mi tâm t r ậ t lóe đột nhiên lách mình tránh né một thanh kiếm khoảng cách hắn cổ chỉ có nửa tức khoảng cách phó dư hoan hắn t r ư ờ n g kiếm như là quang bình thường đâm tới tần phong tốc độ phi thường nhanh đã nhanh ra phó dư hoan t ư ở n g tượng hắn lách mình tránh né nháy mắt bên trong tức giận xem phó dư hoan người tại muốn chết chính n i ê n ở đâu phó dư hoan quát một hồi nhi ngươi liền nhìn được tần phong hai tay lại lần nữa kết ấn nháy mắt kia viên cùng ngày một thật lớn cự thạch đã áp đến kết giới phía trên phó dư hoan thân thể theo kia cổ sóng nhiệt xâm nhập cơ hồ muốn bốc cháy lên khoảnh khắc chi gian hàn áo trên cũng đã hóa thành m ộ t m i ệ n g vâng cùng với chấn động to lớn hung tinh áp tại mặt bên trên kết giới trống lên k i a nóng này kết giới liền tại này nháy mắt bên trong bị áp ra một cái cự đại thần hố nhưng là nó còn không có vỡ vụn nó tại cường chống đỡ nó kết giới phía trên thiêu đốt ra màu đỏ khí ma n à y khí bị áp tại cự đại hung tinh c h i h ạ n phó dư hoan không nhìn thấy thần phong cũng không có thấy chỉ có chỉnh cái thần đô thành người có thể xem đến thiết linh tay nắm thật chặt bắt lấy một bên lao nương lao nương chẳng biết tại sao nước mắt cũng đã rơi xuống trần huyên nhi mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cổ quen thuộc khí t ứ c kia là một cái duy nhất vô luận có mạnh đến đâu đều có thể làm nàng an tâm khí t ứ c không m u ố n xích khí bên trên chảy ra màu tươi sau đó toàn thành hồ điệp tại nháy mắt bên trong bắt đầu đỉnh tại hung tinh phía trên sở hữu hồ điệp nhẹ nhàng n g ả y múa đỉnh tại kia đại trận phía trên mà n à y đó hồ điệp mang đến kia cổ quen thuộc khí t ứ c cổ một tấc một tấc cự đại hung tinh đúng là bị sinh kéo lên một tấc một tấc đỉnh ra sắp đập tại thần đô cảnh nội hung tinh tần phong g i ữ tợn nhìn trước mặt bên người phó dư hoan ba kiếm đồng thời đâm ra chính đương tránh né nháy mắt bên trong thình lình một cổ quen thuộc khí tức theo bốn phía mà tới nóng nảy mà tới trương bất nhị liền tại đỉnh đầu t ầ n phong lập tức rút lui về phía sau trương bất nhị mặc dù đánh hụt nhưng là lạnh lùng mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình lại lần nữa hồn lực triển khai nháy mắt bên trong thẳng đến hắn mà tới một người ở bên trái một người bên phải hai cái tương tự cảnh muốn chết t ầ n phong khe quát một tiếng song trường đập thẳng mà ra m à u đen khí tức như là b ô n g dương nghiêng cự long ngập trời mãnh hổ đoạt thức ăn thẳng đánh mà đi phó dư hoan cùng trương bất nhị miệng bên trong máu tươi phun ra đổ tại thần đô đại trận phía trên hoàng ca bất nhị lạc thất thất cùng tiền hảo đa chấn kinh xem phía trên mà các nàng tại này lúc kêu đi ra lại là chính niên không có phản quốc chúng ta còn sống phó dư hoan quay đầu lại đại trận là một vùng biển mênh mông màu xanh lá thấy không rõ lắm cũng nghe không rõ ràng hắn lại lần nữa lạnh lùng quay đầu lao đi khỏe miệng máu t h thiên lang tuyết sơn hạ quyết đồng thời buôn chỉ mà đi thần phong lập tức chính thị nháy mắt bên trong một thanh kiếm lại dễ như t h ở bàn tay xuyên qua hắn lồng ngực hắn đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại nguyễn huyền lân thiên hạ kiếm giáp nguyễn g u y ê n lân tay nắm chắc thần phong thần phong né tránh không kịp ngươi cho rằng n à y dạng liền có thể giết ta thần phong ha ha cười to một t r ư ờ n g đập thẳng ngụy huyền lân ngực sau đó xoay người lại xong quyền đồng x u ấ t trực tiếp tầm vang mà đi cự đại bạo liệt tại nháy mắt lóa mắt chỉnh cái bầu trời đúng là trăm thước tri hạ m ặ t đất đều bị oanh ra khe n ư ớ c to lớn này dạng chiến đấu nếu như không có bình t r ư ớ n g thần đỗ b á c h tính sẽ hôi phi yên diện trần huyên nhi đã đến bình t r ư ớ n g ở bên cảnh giác chờ đợi chờ đợi kia cái cơ hội nàng đã tìm được kia cái cơ hội ngay tại lúc này nguyện huyền lân thân thể đổ tại bình t r ư ớ n g bên trên nháy mắt nàng dưới chân khí vận chi lực v ậ n khởi xông ra bình t r ư ớ n g thiên đế ngươi làm cái gì võ tư yến vội vàng đi bắt nhưng l à n à y một lần bình t r ư ớ n g đã ngăn chở nàng đường đi trở về trần huyền nhi quay đầu xem võ tư yến cười nhạt một tiếng sau đó thẳng đến tần phong mà đi nàng lao nương s i ế t chặt tiết linh tay vì cái gì đây bởi vì thiết linh túi đầu nàng là này vương triều quân a trần huyền nhi xuất hiện kia nháy mắt bên trong thẳng đến rất xuống tới hai người mà đi một phát bắt được một cái người là tại bình t r ư ớ n g phía trên n g ư ơ i phó dư hoan máu tươi phun ra ngực đã l õ m vào mà lúc này trương bất nhị thì là che ngực n g ư ơ i ta là đại khánh quốc quân trần huyên nhi lạnh lùng nói đem này vật c ấ p ngươi phó dư hoan xem phong chu long vân một bà tiếp nhận trần huyên nhi khí vận chi lực tại hai người bọn họ trên người lưu truyền các ngươi nhất định phải giữ vững này đại khánh biên giới trần huyên nhi bình tĩnh mỉm cười hai người t h ấ p đầu lúc này con mắt không ngừng chất động tựa hồ tại dãy rủa cái gì tấn phong chỉ là bình tĩnh nhìn phía dưới tự tiếu phi tiếu nói còn không ra n à n g đã tới chiếm khí vận người chính là vương chiếm khí vận người chính là vương vương hồi âm tiêu tán thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại tần phong bên người lạnh lùng xem hết t h ể trước mặt chính niên t h ầ n đô phía dưới sở hữu người đều s ờ n tóc gáy lao nương nhìn nhìn thiết linh an yên là an yên thiết linh không c ó n ó i chuyện hốc mắt cũng đã đỏ bừng rốt cuộc lạnh như thế nào hồi sự chẳng lẽ thủ hộ chỉnh cái thần đ ô người không là hắn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong chính niên mỗi cái người biết rõ hơn biết hắn nhưng là bây giờ hắn làm cho tất cả mọi người đều xa lạ hắn biểu tình hắn bộ dáng hắn khí làm cho tất cả mọi người đều xa lạ không có người thấy n à y dạng chính n i ê n hắn xuyên một thân trắng t r ẻ o sạch xe quần áo hắn băng tơ lụa điêu trác mà thành thập phần hoa lệ thập phần hảo xem hắn lạnh lùng cười xem thường nhìn trước mặt sở hữu người ta đã không cần khí v ậ n lực chính n i ê n mở đầu nhẹ giọng đối tần phong nói a t ầ n phong cười cười ngươi đã cảm nhận được đương nhiên ta đã cảm nhận được chính yên lạnh nhật nói nàng đã không cái gì dùng phải không thần phong chậm rãi nhắm mắt lại canh giờ đã đến giao cho ngươi hảo a chính n i ê n xem hướng phía dưới phía dưới là ba đôi hung tợn con mắt vì cái gì trần huyên nhi nâng lên đầu hỏi nói khỏe mắt đã có nước mắt vì cái gì chính n i ê n nhìn thoáng qua cự đại hung tinh nhìn thoáng qua phía sau hết thảy lại nhìn một chút chính mình tay nhân làm lực lượng có này cái lực lượng ta liền có thể quân lâm thiên hạ thành vì vạn người kính n g ư ỡ n g vương thành vì nắm giữ hết thảy thần trần huyên nhi đứng lên xiết chặt nằm đấm xem chính yên ngươi lúc ấy ngươi k h í vận ra t h ầ n muốn ngồi thiên hạ vương vị thời điểm ta nói cái gì sao chính n i ê n ánh mắt càng ngày càng lạnh trên người khí tức càng ngày càng n g c dậy ta ta là bức không được ta cũng là chính n i ê n gầm thét ta cũng là hắn cười nóng nảy cười tiếp theo một cái trước mắt tại thần đô sở hữu bách tính trước mặt tại mọi người trước mặt tại chính mình lao nương trước mặt một giản đánh xuyên qua trần huyên nhi lồng l ự c nàng kinh ngạc nhìn chính mình yêu nhất nam nhân run rẩy xem hắn ngươi ta đã sớm không yêu ngươi chính n i ê n tại trần huyên nhi bên trái hắn mắt trái chảy ra một giọt nước mắt nhưng lại rất mau theo gió tán đi mất mất ta người quân lâm thiên hạ lại như thế nào phôn hoa lạc tiêu phiêu nhiên tại không trung người lạc tại thái hỏa điện bên trên không ai có thể động bọn họ thậm chí không tin khí vận c h i lực có thể như vậy đơn giản bị đánh vỡ cũng không tin đại khánh hết thảy cũng sẽ ở một cái người dễ như t r ở bàn tay công kích c h i hạng trở nên yếu ớt đến này cái trình độ chính yên võ tư yến kinh ngạc nhìn chính yên ta ta Ta mãi mãi chương ũ n g k ô n n g g sẽ tha thứ i h niên năm đ ầ trăm bảy mươi chín điều thứ ba đường tồn tại a cự đại hung tinh bên trong xuất hiện một tia kẻ nứt nóng nảy khí tức theo kẽ n ư ớ c bên trong chậm rãi tuôn ra thẳng đến tần phong mà đi chính yên đứng tại hắn trước mặt hai tay cầm kim giản ngạo nghệ xem hướng phía dưới khí vận c h i lực đã tiêu tán tại thiên địa c h i gian hắn mặt bên trên tựa hồ căn bản không có một tia gợn sóng tia đôi bình tĩnh con mắt bên trong xem không ra bất kỳ t h ầ n sắc tựa hồ hết thảy trước mặt đều không đủ lấy phía sau lực lượng cùng địa vị tới càng thêm làm hắn đ ộ n g dung phía dưới kết giới bên trong ngập trời chửi rủa thanh cùng vũ nục thanh vang vọng đám mây hắn nghe không được nhưng là hắn có thể xem đến thẩm tu huyền p ẫ n nộ chửi rủa có thần ể xem đ chung quanh người phẫn nội chửi quanh phẫn người nội tu h m t huyền cũng chỉ hỏi một cái vấn đề ngươi có thể không có thể còn sống sót như quả có thể ngươi làm ta tại đại khánh bách tính trước mặt đốc tức ta đều nguyện ý như quả ngươi không sống nổi ngươi làm cái gì ta đều không sẽ đồng ý ta nhất định phải muốn chiến đấu chính yên không ngạc nhiên chút nào lừa gạt hắn ta đương nhiên có thể sống sót thần tu huyền gật gật đầu lựa chọn tín nhiệm hắn chính yên hơi có vẻ hay náy nhìn lại trần huyên nhi thi thể đã bị tô vấn thanh để tốt chỉ cần chờ đợi cái cuối cùng phượng hoàng cổ có hiệu lực liền có thể an an ổn ổn t h ứ c t ỉ n h kế hoạch đến này một bước liền chỉ còn lại có trước mặt hai cái người chính niên đóng lại mắt cảm thụ được hết thể đã đến mưa gió sắp đến phó dư hoan là đi đầu đứng lên trương bất nhị là bị hắn kéo dậy hai người hướng về phía sau nhìn lại bọn họ mắt bên trong xem không đến thần đô bất luận cái gì cảnh tượng cũng nghe không được thanh âm bên trong may mắn đi các ngươi xem không đến chính niên toét miệng nói ngươi đem bọn họ như thế nào trương bất nhị hỏi、nói. hắn tại vật khí, thực thông minh hồn lực khôi phục cần thời gian này cái thời điểm nói chuyện là tốt nhất thời gian chính niên cấp hắn thời gian đại gia đều có đầy đủ thời gian toàn giết mà thôi chính niên c h ậ m dai nói lại dùng một ít tương đối xào diệu biện pháp ngăn cách hồn lực ngươi hút không thu được ta từ khi biết ngươi ngày đó tín nhiệm ngươi đến hiện tại trương bất nhị nói vậy ngươi thật là một cái ngu ngốc chính niên b ắ t miệng phàm là dài cái đầu góc người liền sẽ không tin tưởng ta phó dư hoan mặt triệt triệt để để chầm xuống ngươi muốn giết ta đương nhiên chính niên lẹ lưỡi liếm lắp một vòng chính mình n ô i ngươi khí tức là ta n g h i mớn ngươi cho rằng ngươi sau lưng kia cái người góp lại khí tức lúc sau hóa thành hung tinh được đến lực lượng còn có thể cho phép hạ ngươi à? phó dư hoan quát đương nhiên có thể chính n i ê n cười không muốn hoài nghi ta trung thành cũng không muốn hoài nghi ta thực lực phó dư hoan động làm hắn xuất hiện tại chính n i ê n trước mặt thời điểm chính n i ê n đẻ thấp đầu lông mày hoành khởi kim giản ngăn cản nháy mắt chứ bất nhị đã đến hắn bên người bọn họ mục tiêu chỉ có một người chính yên làm quen phượng đánh tới nháy mắt chính yên cười lạnh tay trái kim giản chém ngang mà đi t ba, ba người c kích i tụ v đấu phía dưới bình chướng bên trong tô vấn thanh đem trần huyên nhi thi thể đặt tại một cái ẩn nấp nơi sau đó lập tức đi tìm võ tư hiến võ tư hiến thần sắc đã hoảng loạn cho đến bây giờ đều không có thấy do rốt cuộc phát sinh cái gì nàng nội tâm vô cùng tranh p h o n g tín nhiệm cùng sụp đổ lòng tin cùng lựa g ạ t tô vấn thanh đứng tại võ tư yến bên người thấp giọng nói các nàng còn sống các nàng võ tư yến bay đầu lại liếc mắt liền thấy góc bên trong tiền hảo đa cùng lạc thất thất thậm chí còn có yêu đế mục thiên tiêu lạc phượng vi hổ đều đứng tại yêu đế phía sau nàng lập tức bước nhanh đi đến hai người trước mặt phát sinh cái gì yêu đế thấp đầu ta hắn giết ta thời điểm cũng không dùng hồn lực cho nên yêu khí sẽ tái tạo ta nhục thân hắn giết không là ta mà là khẩu ngẫu làm thành đục thân lạc thất thất nắm chặt yêu đến n m đấm lao ra nói t i ê n hảo đa đã là lệ rơi lệ mặt kêu sợ hai nói lao ra nói ta có phượng hoàng cổ một chút liên hảo sẽ chỉ đau một chút võ tư y ế n triệt để ngơ ngẩn nàng con mắt chừng cự đại xoay người lại nhìn phía sau tô vấn thanh một phát bắt được nàng ngươi rốt cuộc biết cái gì hắn lừa gạt ta tô vấn thanh thất đầu sở hữu người đều nghe được này bốn chữ thầm tu huyền một bước đi đến tô vấn thanh bên người, người. nói cái gì hắn lừa g ạ ta tô vấn thanh siết chặt nằm đấm tận khả năng bảo trì rất thấp thanh âm hán lừa gạt ngươi thẩm tu huyền m ở mị xem tô vấn thanh đột nhiên một bước thượng thiên nắm lấy nàng tay h ỏ i nói lừa gạt ngươi cái gì ngày hôm nay là chân chính hung tinh hàng thế nhật tử tô vấn thanh nâng lên đầu hiện tại hung tinh đã hàng thế yến tĩnh yến tĩnh như chết tất cả mọi người xem đến kia viên phía trước không rõ ràng cho lắm cự tảng đá lớn mà lúc này thẩm tu huyền phát như điên hỏi nói ngươi người ý tứ là ngày hôm nay chính là quyết chiến này tô vấn thanh tê hắn hắn phong ấ n sở hữu thần đều có thể đường đi ra ngoài không có một con đường có thể đi ra ngoài không ai có thể đi ra ngoài kia hắn không là nhất định có thể thắng a tô vấn thanh nâng lên đầu nước mắt vầy ra mọi loại xoắn suýt nói ba cái phượng hoàng cổ đã sử dụng hết chính n h i ê n lợi hại hơn nữa chỉ là một cái huyền thiên chân tiên cảnh bên ngoài phó dư hoan cùng trương bất nhị liền cùng hung tinh cùng một chỗ đều muốn giết hắn hung tinh là càng cao cảnh giới t h ầ m tu huyền thì thầm nói không không sẽ chính yên không sẽ làm này cái không có chuẩn bị sự tỉnh nhất định có biện pháp hắn vì cái gì vì cái gì muốn như vậy làm đế tinh sát tinh cùng sát tinh liền tay chẳng lẽ lại cơ hội không thể so với hắn một cái người lại à? ba người là không có khả năng liên thủ lạc thất thất thấp giọng nói duy nhất có thể địch qua hung tinh biện pháp chỉ có một con đường liền là đế tinh giết mặt khác hai cái người hấp thụ bọn hắn lực lượng đầu nâng lên xem bầu trời bên trong chiến đấu ba người chính n i ê n không sẽ giết bọn họ chính n i ê n đương nhiên không sẽ giết bọn họ tô vấn thanh đã nói không nên lời kêu hắn rốt cuộc nghĩ làm cái gì đây hắn rốt cuộc có cái gì biện pháp chẳng lẽ lại thẩm tu huyền nhìn này võ tư yến cũng xem bầu trời bên trong run dậy tâm như quặn đau nói h ắ n đã tìm được điều thứ ba đường một điều không dùng tay lưỡi đao huynh đệ cũng sẽ không để nhân g i a n xưng là luyện ngục đường điều thứ ba đường tồn tại a chương năm trăm tám mươi hung tinh thần phong ta muốn đi ra ngoài thẩm tu huyền nghe đến đó đã nghe không vô hắn không thể tin được trịnh niên đã đem hắn lừa gạt hiện giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt muốn hắn ở lại đây mặt căn bản không có khả năng tiểu điệp là ở chỗ này nàng không có khả năng để ngươi đi ra ngoài tư vấn thanh thất đầu chỉ vào một chỗ chống n ặ t là tiểu điệp kết giới võ tư yến s ư ớ n g sở vội vàng cùng thẩm tu huyền đi qua trịnh tiểu điệp cô độc ngồi tại tường thành bên ngoài mặt đất bên trên hai chân quanh lại hai tay hướng bên trong đỉnh lại đây nàng khí tức đã bị hoàn toàn che giấu tại đại trận bên trong nếu không phải tận mắt nhìn đến nàng căn bản không có khả năng biết nàng cùng đại trận quan hệ tiểu điệp võ tư yến đi đến trịnh tiểu điệp trước mặt trịnh tiểu điệp ngẩng đầu lên tới chấn định xem võ tư yến sư gia ra tiểu điệp để chúng ta đi ra ngoài thẩm tu huyền vội vàng nói không được trịnh tiểu điệp mí môi thấp r ộ n g lắc đầu ai đều không thể đi ra tiểu điệp võ tư yến vội vàng đi đến nàng trước mặt ta biết trịnh niên bây giờ nghĩ làm cái gì ngươi làm ta đi ra ngoài để chúng ta đi ra ngoài giúp hắn n à y là thời điểm trọng yếu nhất vô luận ai nói cái gì ta đều không sẽ nghe trịnh tiểu điệp lắc đầu ta không nghe đừng nói sư ra già đừng ép ta trịnh niên tại không t r u n g nửa bước không động mà đối diện công tới hai người khí tức còn tại c u ộ n c u ộ n không chỉ có khí tức bất ổn thậm chí ba động rất lớn nay cũng không là tu vi xảy ra vấn đề mà là một một chuyện tốt thực lực tại ảnh hưởng bọn họ tiến giai hai cái người khí tức đều tại đồng thời đến một cái cao độ trước đó chưa từng có mà chính bọn họ cũng dự liệu đến này cái độ cao mang đến q u ả tặng chính niên toát miệng muốn tiến giai người trương bất nhị cắn chặt răng hai người đồng thời đều tại cố nén s u n g kích đan điền khí tức để cho giờ này khắc này có thể toàn tâm nên chiến đối diện trịnh niên nhưng là trịnh niên cũng đã có ý tưởng hắn lập tức lách mình phi nhanh mà ra hai người theo đuổi không bỏ phó dư hoan nháy mắt bên trong cũng đã đến trịnh niên phía sau tốc độ còn là hắn càng nhanh chính niên không n n g ừ trưởng ớ c đạp h mà đã tại phó dư hoan lương bên trên tứ hải quy khư trưởng tịch diện âm vang một trưởng trực tiếp đập tại phó dư hoan trên người tất cả mọi người có thể xem đến kết giới bên trên phó dư hoan bị một trưởng đánh rớt là tại kết giới cạnh ngoài phó dư hoan che ngực máu tươi c u ố n phun chỉnh cái kinh mạch toàn thân cũng bắt đầu loạn cả lên điên cuồng áp chế lại thể nội mạnh mẽ s ắ c khí phó dư hoan lập tức tại chỗ đ i ề u tức này dạng đi xuống hắn chỉ có thể lấy mệnh tiến dai xem đến phó dư hoan như thế t r ư ơ n g bất nhị chỉnh cái người đều bạo nộ rồi lên tới ba quyền vùng hướng trịnh n i ê n chính n i ê n t u é t miệng t r á n h né miệng bên trong cười này dạng liền nổi giận này dạng liền giận không kèm được người chứng bất nhị không ngừng huy quyền đánh ra nhưng là trịnh niên tựa như một chỉ linh hoạt cá trạch bình thường căn bản không cách nào bắt hắn lại thân pháp tốc độ đối với phó dư hoan tới nói là chậm nhưng là đối với trương bất nhị tới nói tương đương nhanh chóng càng công càng cấp trương bất nhị sát khí cũng càng thêm khó có thể khống chế trước mắt hắn khí tức đã bắt đầu loạn cả lên như tại không cưỡng chế tiền lấn dai như vậy chờ đợi hắn liền là toàn thân khí huyết vỡ ra tặc thể mà ra tử vong hắn không thể, chết. Tuyệt đối không thể chết thù lớn chưa trả bị địch giết chết nay là xỉ đục coi như là đi âm gian là thất, thất cũng không sẽ tha hắn trương bất nhị c ắ răng n ắ m chặt quyền một u tại này nháy mắt bên trong kết quả trịnh n i ê n hắn tại tiến giai quỷ ly một câu nói nhắc nhở đám người hắn đã là tương t ự cảnh võ dương nhíu lại lông mày chẳng lẽ lại ngày hôm nay muốn xuất hiện cái thứ ba huyền thiên trần tiên hay sao không chỉ như vậy quỷ ly xem một bên trương bất nhị bất nhị khí tức cũng rất đủ chỉ bất quá trịnh n i ê n tại không ngừng rút ra hắn hồn lực làm hắn khí tức không muốn đoạn thời gian bạo động trịnh n i ê n võ dương t h ấ p giọng nắm lại nắm đấm hắn tại gánh chỉnh cái đại khánh bầu trời bên trong trịnh n i ê n ngửa đầu tránh lẽ trương bất nhị nháy mắt đột nhiên xuất thủ. nhiên một tay trực tiếp bắt lấy trương bất nhị cánh tay thượng hướng vừa nhấc sau đó đơn trưởng trực tiếp đập tại sườn phải của hắn sau đó đột nhiên nhấc c h à o trương bất nhị khoảnh khắc chi gian đỏ bừng cả khuôn mặt con mắt cũng che kín tơ máu ngươi trương bất nhị miệng bên trong máu như bột nháo bình thường chảy ra này một trường đủ để muốn hắn m ệ n h thể nội có hồn lực chi người này bên trong chính là hồn tiếp cửa ra vào chỉ cần bắt được này bên trong chính là từ huyện chính yên cất tiếng cười to rõ chưa hắn buông lỏng ra tay trương bất nhị tựa hồ rốt cuộc không có một chút điểm lực lượng có thể đứng thẳng l u n g la lung lay đổ xuống thẳng tấp đập xuống tại kết giới phía trên ngất đi chính n i ê n vùi tay xem phía dưới cơ hồ đánh mất chiến đấu lực hai cái người về tới tần phong bên cạnh như thế nào dạng chính n i ê n ngồi xuống lúc này tần phong đã không có biểu tình trên người kia cổ bàng bạc khí tức càng thêm l n g đậm chính n i ê n có thể cảm giác ra kia c ổ khí tức chuyển đến thời điểm mang tịch diện cảm giác cơ hồ là đem hết thẻ sinh linh đều giết chết khí t ứ c so sát khí càng bình tĩnh so sát khí càng ấm lãnh thu thập xong lạnh lùng thanh âm nói nói đúng vậy a chính yên bình tĩnh ngồi ở một bên xem kỹ phía dưới những cái đó người thần phong đã chết kia cái thanh âm không có một kia tình cảm như là một khối huyền băng lạnh đến làm người run dậy n g ư ờ i giết hắn chính n i ê n hỏi nói không quan trọng hắn cười cười hiện tại ta là t ầ n phong ta là này cái thân thể chủ nhân cũng là này cái thế giới chủ nhân ngươi là tới qua ta thể nội kia cái người chính n i ê n hỏi nói đúng thần phong con mắt chậm rãi mở ra kia là một đôi thực quỷ dị con ngươi ánh mắt như là một vùng biển m ê n h ngông thâm bất khả chắc tựa hồ không cách nào theo hắn ánh mắt bên trong xem xảy ra chuyện gì này cái ánh mắt phối hợp này cái thanh âm có thể đem trịnh niên nháy mắt bên trong kéo vào đến đáy cốc biển sâu hắn nâng khởi tay t r ị n h niên trông đi qua này là ngươi tần phong trầm rãi hỏi nói t r ị n h niên cười nhạt một tiếng ngươi thế nhưng có thể đem hắn lấy ra hắn thân thể xác thực là tốt nhất thân thể mặc dù không kịp ngươi nhưng là thu hoạch độ khó rất thấp tần phong trầm rãi nói ta là một cái người cẩn thận tại đoạt lấy này cô thân thể thời điểm nhất định sẽ kiểm tra một chút hắn siết chặt tay lại mở ra thời điểm tay bên trong chỉ còn một đám huyết thủy ngươi lần sau lại đối ta sử dụng mánh khóe thời điểm nhất định phải cẩn thận bằng không mà nói ta nhất định sẽ giết ngươi chính n i ê n không có nói chuyện này đồ vật dùng nơi tựa hồ rất đơn giản tần phong quay đầu nhìn hướng chính n i ê n nếu như ta không đoan sai này đồ vật là sinh tử cổ ngươi đặt tại ta thân thể bên trong vậy ngươi chết thời điểm ta cũng sẽ chết chính n i ê n đ è ép lông mày chương năm trăm tám mươi mốt uy hiếp c h i hạ thân sinh song hồn n g ư ơ i thực thông minh tần phong trầm dai nói cổ t r u n g xác thực là siêu thoát hết thể c h ó i buộc đồ vật ta có thể chênh lệch đến nó cũng quả thật là bởi vì nó liền tại khí hải bên trong chỉ phải nghiêm túc một điểm tuyệt đối sẽ không bỏ sót cho nên ta nghiêm túc kiểm tra này cái thân thể phát hiện ngươi xác thực là chỉ muốn làm này một cái sự tình xem tới ngươi sợ ta giết ngươi xem tần phong bộ dáng chị n h n h i ê n t u é t miệng nói ta sợ chết vẫn luôn sợ chết hết ta hứa hẹn ngươi sự tình không sẽ thay đổi ngươi liền yên tâm đứng ở sau lưng ta chờ thiên hạ biến hóa đi tần phong mỉm cười đứng lên nhẹ nhàng vung tay lên một cổ vô minh mà lên khí tức nóng nảy mà ra n à y cố khí tức thậm chí đem một bên trịnh niên chấn nhiếp hắn kinh ngạc nâng lên đầu tia thần đô phía trên cự lại hòn đá tại khoảnh khắc chi gian hóa thành một phấn lớn nhất hòn đá bất quá quyền đầu lớn nhỏ đá vụn như là mưa lạc bình thường đập xuống lạc đầy chỉnh cái thần đô cạnh ngoài chính niên thầm giật mình hướng về phía sau lui nửa bước sợ hắn nhất thời hưng khởi cấp chính mình chơi chết đá vụn rơi xuống thời điểm trượt xuống tại trương bất nhị trên người đập tại phó dư hoan trên người hai người không n ú c ních tại thần đô phía trên bên ngoài kết giới bên cạnh hết thể đều kết thúc thần phong buồn bã đột nhiên Bầu trời c hắn u cựu sau phiêu quang y mây ể n đến cự đại biến hóa. Kia từng tầng từng tầng mây khói lan lột, theo sau không trúng trên thành mang lăn đại đạo đạo tức, Kia khói hóa. theo phía khí hóa hốt h lột, một một vào tựa h thể Hắn â n bên trong. t như là một tôn trưởng quản sinh tử phật đà như là một cái tụ thiên hạ c h i đại khí vật thần ngồi ngay ngắn tại trên cùng lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mà hắn khí tức còn tại theo bầu trời khí tại chậm rãi tăng trưởng cái này là hung tinh lực lượng a chính yên kinh ngạc nhìn bầu trời chậm rãi rơi xuống khí tức đương nhiên tần phong hưởng thụ nóng nảy khí tức cùng vào thân thể bên trong đây hết thể khí tức không có bất kỳ người nào có thể chịu nổi vô luận là ai đều sẽ nổi điên này đó lực lượng bắt nguồn từ thiên hạ bắt nguồn từ c ả nhân giới bắt nguồn từ mỗi cái người này là tội ác lực lượng là sức mạnh vô cùng vô thận lấy không hết dùng mãi không cạn hắn cùng tiếu h ta muốn bọn họ thần phong thình lình vung tay lên trương bất nhị cùng phó dư hoàn đã tại hắn hai tay bên trong thần đô bên trong người ra không được chính n i ê n lạnh nhạt nói ta biết thần phong cùng tiếu bắt lấy cổ họng của bọn hắn hai người máu tươi thuận miệng hướng ra phía ngoài chạy xuôi đã mệnh không lâu vậy chính n h i ê n liền như vậy xem mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình hai người liền như vậy tại hắn trước mặt ngất đi tiếp theo một cái trước mắt liền có thể muốn bọn họ mệnh nhưng là liền tại này nháy mắt bên trong một luồng hơi lạnh theo hắn phía sau đột nhiên xuất hiện thần phong nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu một cái quyền phong vừa vặn đánh vào hắn tranh thoát địa phương thần phong hai tay bung ô ra hai người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi nhưng là thân thể lại không có rơi tại mặt đất bên trên mà là tại lạc địa kia nháy mắt bên trong bị một đoàn màu trắng lông tơ bao vây lại lơ lửng tại không trung bạch trạch hai tay nắm lấy hai người nháy mắt bắt đầu vật khí cẩn thận chính n i ê n lập tức k ê u sợ hãi trúc long tay phi thường nhanh tại nắm đấm xuyên qua tần phong bên thai đồng thời chịu kích hướng phía dưới đ è xuống khoảnh khắc chi gian đem toàn bộ thân hình áp tại tần phong trên người mà lần này tần phong càng là liền tránh né đều không có tránh né liền thô s á p ă n trúc long này một k h ủ y tay hắn thân thể gánh vác trúc long kinh hãi trưởng phong xuất hiện ba đạo hát trảo g ắ t gao khâu hướng tần phong thân thể tần phong vẫn cư không động trên người khí chậm rãi vật thời ngăn trở trúc long trảo trúc long a tần phong cười cười huyền thiên chân tiên thực lực không bày ra ra tới chỉ là chơi chút tiểu động tác làm sao có thể hữu dụng đâu trúc long thế nhưng không cách nào phá mở tần phong phòng ngự lập tức hướng về phía sau rút lui thân thể xuất hiện bàng bạc khí tức thình lình cự đ ạ i một con rồng xuất hiện tại thiên địa c h i gian gầm thét cả giận nói này không là ngươi nên tới địa phương ha ha ha ha ha tần phong cười lớn này là ta thiên hạ ta có cái gì không nên tới ngươi muốn ngăn ta ngươi ngăn được a tần phong hoành tay vung lên vọt thẳng trúc long mà đi thân thể cự đại trúc long lao vùn vụn tại không t r ú n g điên cuồng gào thét hướng về phía sau khóa cái cổ sau đó phun ra cự đại liệt diễm liệt diễm trình màu tím đen cùng bầu trời đụng vào nhau rót hướng tần phong mà đi tần phong căn bản không có khả năng trốn tránh hắn cũng căn bản không cần trốn tránh một tay về phía trước một đỉnh ngạnh xinh xinh đem c tia đạo ngọn lửa màu tím đen đánh vào hai bên vọt thẳng đến trúc long trước mặt một q u y ề n vơ anh nơi xa sơn mạch đúng là trực tiếp đứt gãy bị chém ngang mà mở trúc long thân thể liền tại mọi người trước mặt hướng về phía sau lật đến đi qua giống bầu trời một đạo h ắ c quan g t h i ề m quá sau đó một cái màu trắng cánh trực tiếp đứng vững chúc long hạ xuống thân thể cùng kỳ cùng kỳ phẫn nộ gầm rú thực lực mặc dù không kịp nhưng là hắn vẫn cứ không sợ h ã i gào thét gọi gầm rú tần phong kinh ngạc nhìn trước mặt cùng kỳ phi nhanh thân hình đột nhiên dừng tại giữa không trung bên trong tiếng giống còn tại kéo dài chính niên hít mắt xem tần phong thân thể chuyển đến run dày dữ dội phi thường mất tự nhiên hắn đột nhiên nắm lấy chính mình đầu phẫn nộ quát lan biểu tình hết sức thống khổ thậm chí thân thể đều tại hỗn loạn bên trong chính niên xiết chặt tay hắn tại chờ một cái cơ hội một cái chỉ cho phép thành công không thể thất bại cơ hội có phải hay không này bên trong có phải hay không hiện tại chính n i ê n thân thể tại run hắn chân chờ chỉ trong nháy mắt đột nhiên thần phong cười hắn cười lớn nhìn hướng cùng kỳ n g ư ơ i cho rằng ngươi chỉ bằng ngươi thực lực có thể c h ấ n trụ ta cùng kỳ ánh mắt hung ác nhìn hướng tần h phong l i ệ n tại hắn kích động cánh tay nháy mắt cùng kỳ đổ tại mặt đất bên trên máu tươi từ thất khiếu chảy ra hắn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chúc long long tức không chỉ khí tức đã thập phần yếu t t hắn c h ầ m dai h ó a hình người đứng ở một bên bạch chạch một phát bắt được hắn cánh tay khí tức chạy vào thời điểm mới ổn định nóng nảy thể nội khí huyết không có cách nào căn bản không có cách nào ba cái huyền thú ngựa đầu nhìn hướng không trung tần phong hắn xác thực đã bao trùm tại huyền thiên chân tiên phía trên trúc long đã là hoàn toàn thể trạng thái vẫn cứ không chịu nổi m ộ t kích nhưng là lúc này tần phong lộ ra một cái yếu đớt động tác ngón tay lắc lư một cái vẹn vẹn một chút chính yên cũng đã thấy rõ ràng này một chút chân lấy trí mệnh nhưng hắn hiện tại còn không thể ra tay này h định phải chờ. Chờ nhất khắc phong không lạnh chỉnh thần lạnh không ấ t tốt một Tần mặt trên một một tiếng, bên trong đợi đã đến. đầu đô, được, bên gần sóng, lùng bên người người bên n kia cái cười có xem o g ra quay i đã đều chết xong. n à thiên hạ đã là ta tần phong vọt lên xem hướng phía dưới đảo tại mặt đất bên trên phó dư hoan cùng trương bất nhị lại lần nữa vung tay vỗ một cái chỉ bắt tới phó dư hoan một cái người hắn hé miệng một mụn cắn hàm răng xuyên thẳng cái cổ nhưng là hắn động tác lại trễ chậm lại một thanh kiếm theo hắn nói thẳng xuyên mặt h ư ợ n g xuyên qua sỏ đỉnh xuyên thẳng hương thiên tần phong toàn thân lắc một cái đem t i a t r ư ờ n g kiếm r ũ ra sau đó nâng khởi một t r ư ờ n g lại lần nữa ném về phía phó dư hoan nhưng là này một t r ư ờ n g dừng tại không trung n g ư ơ i tần phong quát lúc này hắn khuôn mặt điên cùng run run thể nội một cái thanh â m tựa hồ tại gạo thét làm ta không thể sống n g ư ơ i cũng không thể sống hắn đảo tại mặt đất bên trên không ngừng lan lộn điên cùng la nắm lấy đầu mà cùng kỳ tại này nháy mắt bên trong lại lần nữa gầm thét giá thanh tiếng kêu cùng với cự đại khí đánh vào tần phong thể nội chương năm trăm tám mươi hai huyền thú chi lực âm phong nổi lên bốn phía t ầ n phong mặt bên trên xuất hiện một lần một lần như tê liệt biểu tình hắn má trái tại cười tựa hồ n ắ m chắc thắng lợi nhưng má phải lại cực kỳ phẫn nộ gầm rú người muốn giết ta ha ha ha ha người dựa vào cái gì cảm thấy người có thể giết ta một cái to rõ thanh n â m cao vút nói ngươi khí tức còn không hoàn toàn lại không biết ta làm hoàn toàn chuẩn bị hôn trướng khác một cái phẫn nộ thanh n â m nói nói làm chuẩn bị ha ha ha ha ngươi cũng đã biết ta là người nào n à y thế gian sớm đã không có bất luận cái gì sự t ì n h có thể làm ta thỏa hiệp người sai liền sai tại lựa chọn ta tân phong cùng thiếu chỉnh cái phân nửa bên trái thân thể v ặ n b ẹ o lên tới cuối cùng co cóp nói người biết này một ngày ta chờ bao lâu a toàn thân run r à y máy mắt này là cơ hội tốt ta chính niên nắm chặt quyền nhìn cách đó không xa tân phong l i ê n tại này một k h ắ c trước xuất thủ cũng không phải là chính niên mà là trúc long trúc long thân hình nhanh chóng xuất hiện tại tần phong trước mặt hóa chảo cánh tay quấn quanh cự đại khí thế này một lần hắn tựa hồ bắt được đối phương yếu ớt nhất thời điểm nhưng là chúc long cánh tay bị tần phong nạnh sinh sinh bắt lấy hắn t ư ơi c ư ờ i cùng g i ữ tợn không đúng lúc xuất hiện tại cùng một t r ư ờ n g mặt bên trên dùng hai cái thanh â m không hoàn toàn giống nhau thanh â m quát người muốn làm cái gì a gào t h é t thanh theo cường đại khí tức thẳng đến ra thể nóng nảy lực lượng tại khoảnh khắc bên trong tựa hồ có thể xé nát chúc long thân thể chúc long hạ ý thức hướng về phía sau triệt hồi bạch trạch lông vũ khoảnh khắc chi gian bay là tả mà mở hóa thành một đạo bạch quang đem hắn thân thể bao khỏa tại bên trong nhưng dù cho như thế hắn cánh tay còn là tại bạch quang chạm đến kia một sát hóa thành một phấn t r ú c long tàn nhẫn rít gào thân hình hướng về phía sau rút khỏi tần phong gắt gao mà nhìn chằm chằm vào kia t r ú c long sau đó thể nội đột nhiên bắt đầu xuất hiện cự đại khí tức quần c u ộ n kia không là một thời cơ tốt nhưng khả năng này là duy nhất cơ hội chính n i ê n nhìn chằm chằm tần phong mặt bắt đầu biến hóa hán i ê n cuồng dụng quyền đầu ném về phía chính mình ngực quát to chính n i ê n tới chính n i ê n lập tức đi đến tần phong bên người đem ngươi khí tức cấp ta giúp ta giết này người t ầ n phong quát chính yên h í mắt ngươi là ai nô chính là hung tinh t ầ n phong quát ta là an văn nguyện này hai câu lời nói là đồng thời xuất hiện chính n i ê n đem tay chạm đến hung tinh trên người k i a một s á t na hết t h ể đều thay đổi tựa hồ hết t h ể tất cả đều ảm đạm xuống hắn xem đến hai cái tần phong đứng tại chính mình bên người ba người đứng chung một chỗ làm thành một cái tròn giúp ta giúp ta ta có thể cho ngươi ngươi muốn tất cả mọi thứ ta là ngươi theo thần đô biến thành hiện tại duy nhất thực tình bằng hưu chính n i ê n xem hai cái tướng mạo thanh âm biểu tình đều giống nhau như lúc tần phong ngươi đem đan điển vâng tay phải tần phong thảm liệt cười hắn lực lượng xác thực cường đại nếu không phải ta đã đem đan đ i ể n tổn hại là không có khả năng đem hắn chiến thắng ngươi thế nhưng không có chết chính n i ê n c h ấ n kinh nói ngươi cũng đã biết yêu t ộ c lực lượng thần phong mang quỷ dị tươi cười quát thiên hạ võ đạo t r ă m sông đổ về một biển mọi loại khí khí đều là một tông đồng nguyên đồng tông không một mà bên ngoài tay phải tần phong nói nói, tiên đạo chỉ vì trường sinh chính là khí vận hơi tàn thân hình suy bại chi sở quy tại võ đạo ra mắt phía trước thiên hạ bản liền không có võ đạo chỉ có tiên đạo mà tiên đạo cuối cùng chỉ có một việc Câu như nhưng dù cho như thế võ đạo vẫn cứ chiếm cứ thượng thừa thần phong cười nói võ đạo nội hạch chính là khí khí là bản nguyên chi lực là này thiên địa chi gian thai ngén h mà sinh khí tức mạnh mẽ nhất chỉ cần là tại này thiên địa chi gian khí mới là lớn nhất mà yêu khí khôi phục thân thể tiên khí hấp thu hồn lực khống chế hết t h ể khí tức đều có thể thông qua khí học tập tham phá huyền bí chính n i ê n kinh ngạc nhìn t ầ n phong đầy mặt c h ấ n kinh tay trái tần phong miên n u nhăn lại ngươi đã nắm giữ khí quy luật không ta đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào khí khí lại như thế nào sử dụng tay phải tần phong cười lớn quát tại ngươi buông xuống thời điểm ta đã đem đan đ i ể n vào nát lúc này ngươi cường đại lực lượng đem đan đ i ể n vỡ vụn tạo thành tổn thương lưu h ò a mà ta thì là dùng toàn bộ thân thể thượng khí bổ khuyết đến ngươi thân thể mỗi một chỗ hắn lời thề son sắc nhìn trước mặt người ngươi đã sớm là ta cá trong chậu ngươi khí tức càng nóng n ả y càng phát khủng bố ta liền sẽ càng sớm chiếm cứ này câu thân thể chỉ bất quá không nghĩ tới cùng kỳ có thể đem ngươi ác phóng đại có thể đem khí tức trở nên càng thêm dư dả ngươi lai、like. khí đầu n g u ồ n là ác nóng n ả y tiếng cười cùng với chen trúc mà ra khí thế ngập trời thẳng đến kia cái tần phong mà đi hai người tại không trung giao thủ chính yên lập tức rút lui về phía sau kia cố cường đại lực lượng tạm thời không có làm hắn có bất luận cái gì tra tay dục vọng hướng về phía sau lui bước bộ pháp bên trong chính n i ê n cảm giác đến chính mình thân thể dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng bả vai bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm cẩn thận n g ư ơ i như thế nào ra tới chính n i ê n chấn kinh nói trở về yên tâm bọn họ không phát hiện được ta nơi này là cảnh giới bên trong tại cảnh giới bên trong ta năng lực sẽ tăng cường rất nhiều ta thăm dò một chút cho dù là hung tinh cũng không có khả năng tìm được ta khí t ứ c hòa xanh thấp giọng nói chính n i ê n hít sâu một hơi thời cơ hào sao bọn họ sẽ lẫn nhau hấp thụ thân thể đối phương bên trong khí tức chiến đấu tại này hòa xanh hít sâu một hơi cái này là người tốt nhất cơ hội chính niên thần sắc gáp trọng một ít hai bên tại không trung chiêu thức biến hóa vô cùng tốc độ càng là đã nhanh đến mơ hồ ta cấp ngươi sẽ cắt ra bọn họ cảnh giới ngươi yêu cầu mấy hơi hòa xanh hỏi nói ba tức chính niên nói ta cấp ngươi năm tức thời gian hòa xanh hít sâu một hơi hảo chính niên mặt bên trên đã xuất hiện kêu một mạt tuyệt quyết c h i sắc hòa xanh mỉm cười con ngươi chiếu vào hồng hồng bầu trời c h i hạng ư ơ i chuẩn bị sẵn sàng sao hảo chính niên hít sâu một hơi ta còn có thể nhìn thấy ngươi a không biết chính niên rất lạnh ta không biết ngày mai là cái gì dạng ta chỉ biết là hiện tại ta ứng nên làm cái gì ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao hoa sanh lại hỏi một lần chính n i ê n đ ỗ n g nhiên cười n à y một lần này cái chuẩn bị cũng không đầy đủ ta chỉ là lưu một chút hy vọng sống n à y là tử kiếp nhưng là hướng chết mà sống hoa sanh thủ quyết thôi động nháy mắt bên trong chỉnh cái chung quanh hết thệ khôi phục thần đô phía trước bộ dáng mà lúc này chính n i ê n đã đến hai người trước mặt hắn tay gắt gao bắt lấy hai người cánh tay nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại lòng trắng chương năm trăm tám mươi ba tam hỏa tề sinh liên tại này nháy mắt bên trong hết thể tựa hồ cũng thay đổi làm sở hữu người ánh mắt tụ tập tại kia khủng bố ba người lúc có thể thấy rõ ràng hai cái tần phong biểu tình đều thay đổi trở nên ngưng kết trở nên đau khổ trở nên dữ tợn ngươi làm cái gì ngươi trấn kinh vừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc ghen ghét khác biệt tựa hồ không có bất kỳ người nào sẽ chú ý đến lúc này trịnh n i ê n vậy mà lại làm r a n à y dạng sự t ì n h bọn họ trơ mắt xem trịnh n i ê n chính n i ê n tay bên trong kim giản đã chuyển qua bọn họ lồng ngực máu tươi thuận kim giản rơi xuống x é t qua trịnh n i ê n cánh tay nhỏ xuống tại mặt đất bên trên l i ê n tại này nháy mắt bên trong bọn họ tựa hồ chắc chắn một cái sự t ì n h giết hắn hai người thân hình đột nhiên biến hóa l i ê n tại nháy mắt hóa làm một thể sau đó một tay đập thẳng trịnh n i ê n chán để cho bọn họ ngủ chính n i ê n hét lớn một tiếng bạch trạch lập tức hai tay triển khai đ ầ y trời lông vũ bay múa che đậy chỉnh cái màu đỏ bầu trời mà nàng trước người hai hình người bên trong cự đại lực lượng tại nháy mắt đồng thời bắn ra tiến giai màu trắng lông vũ đem trịnh niên toàn bộ thân hình đều bao bọc ở cùng một chỗ sau đó trúc long nắm lên một bên cung kỳ cung kỳ gầm nhẹ một tiếng trúc long hét lớn trịnh n i ê n chính n i ê n lui về phía sau cùng tần phong kéo dài khoảng cách kia nháy mắt bên trong hai tay nâng quá đỉnh đầu tới đi hai đầu huyền thú mi tâm xuất hiện một đạo xích hồng sắc khí ấn này là quỷ ly trấn kinh nhìn lại sư phụ này là vì sao này là quỷ ly nửa miệng mở rộng run rẩy nói nói đế khí thiên hạ khí tôn ông bạch khôi không có nói sai trịnh n i ê n là khí giáp đế khí võ tư hiến n h i u lại lông mày nhưng vì cái gì cùng xích khí đế khí cũng không phải là cùng x á c khí x á c khí kia bằng khí mà là bẩm sinh làm hắn xuất hiện tại này cái trên đời kia m ộ t k h á c hết thảy đều chú định quỷ ly nhìn lại xem kia cái xích hồng x á c khí tức bao vây lại trịnh n i ê n ta chưa bao giờ thấy qua này loại khí cái này cùng phía trước trịnh yên xích khí cũng không giống nhau quả nhiên nhìn thật kỹ kia xích hồng sắc khí bên trong sen lẫn màu vàng qua mang thậm chí so khí vận c h i lực khí càng thêm nóng nảy càng thêm cường hãn chính yên quanh thân đốt khởi khí tức n g á y mắt toàn thân bạo phát ra nhàn nhạt nhàn sắc n à y là dùng đại phẩm thiên tiên quyết quán t r ú tại chưa hoàn thành đại tinh quan đồ phía trên sinh ra đặc thù khí tức thả ngươi nhảy ra thẳng đến tần phong mà đi tần phong t o á t miệng miệng bên trong còn tại t h ấ máu m hắn tay nắm lấy kim giản lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể rút ra hai cái kim giản cắm tại hắm tả hữ ngực máu còn tại ngăn không được lưu chính n i ê n tốc độ đã mơ hồ quyền phong huy sái mà tới thẳng tắp đánh vào tần phong trên người tần phong cười nhạo toàn thân cao thấp đều đang run dậy hắc hắc hắc phong mạch người thực thông minh người đáng chết chính n i ê n mãng đủ kính đơn trưởng đánh ra chỉnh cái thiên địa tựa hồ cũng tại này nháy mắt bên trong chấn động lên nay một trưởng hào không ngoài suy đoán trực tiếp xuyên qua tần phong lồng ngực chính n i ê n tại này nháy mắt bên trong đ ấ y lòng thậm chí có vui sướng nhưng là tần phong thấp đầu nhìn hướng chính mình ngực tôi cười lại càng thêm khủng bố lên tới ngươi có thể giết ta sao ta để ngươi hai giản để ngươi một trưởng làm bạch trạch vì ngươi tăng thêm làm huyền thú cấp ngươi lực lượng ngươi có thể giết ta chính n i ê n sắc mặt ngã vào thung lũng bốn trưởng lại lần nữa đánh tới tứ hải quy khư trưởng nay một lần hắn dùng ra cơ hồ một nửa lực lượng chấn động to lớn đem toàn bộ đại địa đều đánh lắc lư lên tới tần phong nửa khuôn mặt cả nửa người cùng một cái chân đã bị hủy đi nhưng là hắn còn đứng ở nơi đó tươi cười đã trở nên làm người ta sợ hãi lên tới hồ lực ma khí yêu khí xích khí đế khí xác khí xác khí, xác khí. ngươi toàn có ngươi đều có đây mới là ta muốn thân thể ha ha ha ha ha chính n i ê n ngươi cho rằng ngươi tính tới hết thảy chính n i ê n ánh mắt như là yên tĩnh như chết tần h phong toàn thân bắt đầu run rẩy c u ố i cùng hóa thành một bãi dòng máu đen kim giản lạc tại mặt đất bên trên chính n i ê n tê cả ra đầu nuốt nước miếng nháy mắt lập tức hướng phía sau ngăn trở nhưng là còn làm u ộ n một bước tần h phong hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trịnh niên phía sau nháy mắt bên trong một trưởng đỉnh hắn phía sau lưng đánh tới vê anh bầu trời bên trong một đạo cự đại lôi minh c h i lực theo này trưởng cùng nhau đánh xuống tới chính n i ê n khóa tại địa phương bị đánh một cái hố cực lớn máu tươi phun ra ra tới hắn đổ tại mặt đất bên trên t ầ n phong gào thét cười lớn ha ha ha ha ha. cái này là ngươi kế hoạch chính n i ê n quỳ dạp tại mặt đất bên trên không n ú c n í c h tần phong nhờ g đầu đem hai cái kim giản như là ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống hố bên trong lên tới à tiếp tục chính n i ê n vẫn nhưng bất động ta vẫn nghĩ không thông ngươi thật cho rằng này trên đời có thể có mưu kế có thể thắng được qua võ lực ngươi thật cho rằng này thiên hạ có người có thể tính qua ta tần phong cầm thét từ khi biết ngươi ngày thứ nhất ta liền biết ngươi là cái gì dạng người ông bạch khôi đều không làm gì được ta một cái một tay đem chỉnh cái giang hồ đẹ vào tam phẩm người đều không làm gì được ta ngươi dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì tần phong mặt giữ tợn lên tới từng ngụm từng ngụm mút hít vào khí tức liên tại này cái thời điểm chính n i ê n thân thể run dậy một chút hắn cố nén đau đớn lật người tới nằm tại mặt đất bên trên xem phía trên tần phong ngươi quả nhiên còn là quá tin tưởng ngươi chính mình chính yên cười tần phong xem đến hắn tươi cười, cười kia một khắc run sợ run lên một chút hắn thậm chí tại này một khắc bắt đầu suy nghĩ chính mình vấn đề xuất hiện chỗ nào có vấn đề mới vừa giao thủ phá hủy thân thể khí khí là khí hắn mở to hai mắt trước mặt bị hắn ném ra ngoài hai cái kim giản ta luyện này môn tay nghề nhưng là luyện trọn vẹn ba tháng chính n i ê n cười cười tay trái vươn ra tay đột nhiên nở rộ một cổ không hiểu ngọn lửa theo tần phong trên người thiêu đốt mà lên tang n g chân hỏa tần phong mạnh mẽ dùng khí tức đệ xuống này cố liên hỏa nhưng là liệt hỏa đã bắt đầu đốt cháy này vô danh hỏa chủng vô khổng bất nhập l i ê n tại hắn thân thể bên trong bắt đầu cháy rừng rực tăng mội chân hỏa diệt thiên hạ thiên khí chính n i ê n trầm giai nói lục dương ly hỏa ngăn trở thế gian võ đạo c ử u u minh hỏa mất hồn v t phách nhất thời tại kêu hỏa diễm bốc cháy lên máy mắt một cổ càng thêm hỏa diễm nóng rực phiêu nhiên như khởi lục dương ly hỏa màu vàng hỏa miêu theo tần phong mặt bên trên thiêu đốt mà lên sau đó hán tứ chi hắn thân thể bị cựu u minh hỏa màu trắng ngọn lửa nháy mắt bên trong thốn vệ tần phong đau khổ đứng tại ngọn lửa bên trong. đầy mặt đã nắt giữa thân thể mặc dù bị tức tức bao vây lấy nhưng là ngọn lửa ăn mòn đã thôn phệ hắn đại bộ phận khí tức cùng thân thể nhưng là liền tại màu đen máu tươi bày kín toàn thân thời điểm những cái đó ngọn lửa tại chạm đến dòng máu màu đen máy mắt thế nhưng dập tắt tự dưng mà lên không hiểu mà kết thúc nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một d i ệ n biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại lòng trắng chương năm trăm tám mươi b ố tơ bạc nhập thân thần phong hít sâu một hơi thiên điệu tựa hồ cũng tại vì đó run g rẩy hắn toàn thân cháy đen đứng ở nơi đó toàn bộ thân thể lược về phía trước huynh hai tay không có chút nào khí lực khoác lên thân thể phía trước theo gió đ ô n g đưa trên người đã không có bất luận cái gì một chỗ hoàn hảo địa phương hư thối mùi tràn ngập tại bầu trời bên trong hút vào xoang mũi bên trong rửa sạch thân thể bên trong các nơi chính n h i ê n cơ hồ muốn làm phun ra tới hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tân phong hết thảy tất cả tựa hồ vừa mới bắt đầu nhưng là tại vừa mới bắt đầu sau liền đã là kết cục tân phong cường đại lực lượng tại ba loại ngọn lửa tàn phá trí hạng cũng không có biểu hiện ra cái gì xu hướng suy tàn ngược lại càng thêm khủng bố càng thêm cường hoành lên tới kia cổ âm tàn lực lượng có thể trực kích người linh hồn lực lượng tự a hồ tại này nháy mắt bên trong bộc phát đến cực hạn không có bất kỳ người nào tại cảm nhận được này cái lực lượng lúc sau còn có thể tưởng tượng ra càng mạnh lực lượng đây hết thảy tự a hồ cũng đã là thế giới cuối cùng thiên hạ cuối cùng chính nhiên t r ầ m rãi đứng dậy n à y đó lực lượng không có khả năng phá hủy hắn thậm chí tại ngắn ngủi đế khí xuất hiện thời điểm hắn đã có một cái khắc sâu nhận biết mà nay cái nhận biết chính tại thông qua tần phong miệng chậm rãi nói ra trời t r ắ n g nha tần phong cười lên tới cháy đen sắc thân thể bên trên có thể nhìn ra một hàng kia trắng ở răng hắn tươi cười tựa như là sâu không thấy đáy vực sâu bên trong thổ lộ ra tới một trường khủng bố mặt chính yên phun màu vàng nước đắng phun ra hắn cảm giác đến dạ dày tại co vào toàn bộ thân thể đều tại co rút này loại khó chịu cũng không phải là thân thể bên trên mà là tâm lý thượng cho dù là hiện tại chính yên xem đến tần phong bộ dáng vẫn cứ nhìn không trụ sẽ phun ra sẽ cảm thấy buồn nôn sẽ phẫn nộ ha ha ha, ha. tần phong nhìn xuống chính yên t ự bước đầu tiên tựa hồ thực phí lực như là một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân nhưng là bước thứ hai lại đã bước đi như bay bước thứ ba hắn thân hình đã đến trịnh niên trước mặt cánh tay xuyên qua trịnh niên phần bụng máu tươi chảy xuống trịnh niên gắt gao nắm lấy tần phong cánh tay người nghĩ hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong tần phong thấp đầu thì thầm chỉ bất quá ta đã sớm lười n h ắ c cùng ngươi nói cái gì mà thôi ngươi phán không phán muốn làm cái gì ta cũng không đáng kể bởi vì ngươi hiện tại hẳn phải biết tần phong tay theo trịnh n i ê n thân thể bên trong thu hồi mà trịnh n i ê n thân thể cũng bắt đầu khôi phục vô luận là ngươi còn là ta chúng ta đều không thể giết chết đối phương cũng vô pháp bị đối phương giết chết tần phong h í ế mắt ngươi ta bản liền là đ ồ n g nguyên tri vật lực lượng cho dù lại lớn cũng không thể dùng tự thân lực lượng đem đối phương giết chết trịnh n i ê n thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu long biến lúc sau k h í tức cùng thân thể cường độ lại tăng thêm yêu khí dung hợp hắn khôi phục tốc độ so bất luận cái gì một cái yêu khủng bố t ầ n phong nói đúng chính n i ê n trong lòng cũng rõ ràng tần phong nói ý tứ đối phương khí tức cùng chính mình khí tức hiện tại đã đạt tới một cái so với cân bằng tình trạng vô luận cái gì dạng biện pháp cũng không thể đem đối phương triệt để xóa bỏ đương nhiên tần phong nếu muốn giết hắn càng đáp đại phí chắc trở cơ hồ hao hết lực lượng toàn thân mới có thể làm đến t ầ n phong mở ra tay huyết hồng sắc bầu trời bên trên kia một vòng hắc nguyệt nghiêng nghiêng chiếu vào mặt đất bên trên sai tại tần phong trên người chính n i ê n đến gần hắn một vòng huyết sắc quang mang bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu xích kim sắc khí cùng màu đen khí lẫn nhau v à i xích hai c ô giao hội ra tới khí tức tựa hồ căn bản không cách nào dung hạ được đối phương tồn tại chính n i ê n tay xuyên qua tần phong lồng ngực ngươi tổng yêu làm một ít vô ý nghĩa sự t ì n h tần phong cười đúng vậy a chính n i ê n gắt gao nắm lấy tần phong thân thể đem hắn trực tiếp đánh phía mặt đất bên trên máu đen cùng với một điều trượt đi ra ngoài dấu vết thẳng t ắ p đập tại thần đô kết giới bên ngoài chính yên lập tức cùng qua đi lại bị tần phong một trường đánh mở phong ngự gia quyển kim giản đâm thẳng trường kiếm hoành hoài chính n h i ê n cánh tay cứng rắn vững vàng đón đỡ lấy tần phong một kiếm nhưng là tần phong bả vai lại bị kim giản tạm sụp xuống chỉnh nửa người sụp đổ đi xuống hai bên tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì dừng tay chi ý chính n h i ê n vọt lên không trung xem phía dưới tần phong đem chính mình thể nội khí tức không giữ lại chút nào khinh tiết đi ra ngoài nóng nảy khí tức tại bầu trời bên trong hóa thành vô số trường ấ n đánh hướng phía dưới tần phong sau đó chính yên thậm chí đem ngắn n g i tăng lên thân thể năng lực nam võ pháp chú cùng cưỡng ép tăng lên khí huyết chi lực cùng võ đạo chi khí tán dạ kinh đồng thời m quanh thân màu vàng khí bắt đầu cùng xích khí địa vị n ă n g nhau hai cỗ tương dung khí tức vừa mới nhu hòa nháy mắt cỗ thứ ba khí tức chậm dài xuất hiện ma khí xá tử hào quang tiến vào thứ ba loại khí tức bên trong ngươi muốn làm gì tần phong khinh thường cười nói ngươi thật không cảm giác được chúng ta khí tức a chính niên không có nói chuyện yêu khí long khí hồ lực từng cỗ từng cỗ khí tức đến cuối cùng toàn bộ bao khỏa tại quanh thân phía trên t r ú c long dương đầu lên bạch trạch thì là bất an nhìn đi hai người cao mày trong lòng đã thất p h n g cuối cùng t ầ n phong dữ tợn nhìn hướng chính niên bản nguyên tri khí chính niên dĩ nhiên đã là một mặt quyết tuyệt ha ha ha ha n g ư ơ i bản nguyên chi khí là không đả t h ư ơ n g được ta t ầ n phong hét lớn n g ư ơ i đối khí căn bản hoàn toàn không biết gì cả n g ư ơ i căn bản không hiểu rõ này cái thiên hạ đến huyền thiên chân tiên này một bước cho dù là bản nguyên chi khí bạo liệt cũng không sẽ dẫn tới bất luận cái gì cường đại lực lượng phát sinh chỉ có thể đem chính mình vốn có khí tăng cường lại khôi phục cùng với trầm chạm tần phong pép miệng lời thề son sắt nói lấy n g ư ơ i hiện tại năng lực vẫn cứ dết không được ta chính niên cắn chặt răng đợi đến sở hữu khí đều đã dung làm một thể thời điểm đột nhiên theo không t r ú n g phía trên thẳng lao xuống vê anh t h à n h trì cho dù là tại kết giới bên trong nhưng vẫn cứ vẫn là bị đánh tới một tòa cự cử đại cửa chính nay cái lực lượng đã đủ để xuyên thấu kết giới đi làm bất luận cái gì sự t ì n h t ầ n phong chỉnh cái ngự thấu đều bị trịnh n i ê n cánh tay lạ đen nhánh thịt thối vỡ vụn ra nhất điểm điểm rơi tại mặt đất bên trên máu đen cơ hồ c h ả y khô một nửa sái tại mặt đất bên trên nhưng là hắn vẫn cứ cười phát tiết ngươi tức giận a ngươi cuối cùng rồi sẽ, sẽ mang sở hữu tiếp lối chớ mắt xem ta đen ngươi nhận vì tất cả quan trọng người toàn bộ dết ngươi chỉ có thể vĩnh viễn sống tại thống khổ bên trong vĩnh viễn sống tại hối hận bên trong vĩnh viễn tại ta cái bóng bên trong thành vì thiên hạ nhất người cô độc bởi vì này cái thiên hạ ngày sau liền chỉ có ngươi một người thần phong giơ lên hai tay lúc này hai người khí tức đã suy yếu tới cực điểm nhưng là khôi phục tốc độ còn tại gấp đôi gia tăng ta không hoàn toàn chắc chắn là không sẽ xuất thủ t r ị n h n i ê n cười thần phong đột nhiên cảm giác đến một k i a không thích hợp hắn túi đầu xuống xem t r ị n h n i ê n cánh tay tại chính mình bụng bên trong tia bên trong là đan điền vị trí hắn đột nhiên kéo ra thân thể nhưng là từng đạo tơ bạc đã tiến vào hắn thân thể t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm chính diện giao phong không có khả năng thần phong gào thét lớn huyền yêu thân không có khả năng hữu hiệu xác thực chính n i ê n tơi ư cười dị thường t h ẳ n g đạm toàn bộ thân hình đều đang run r u dày xem giữa không trung tần phong như quả trực tiếp thi triển xác thực khả năng vô hiệu nhưng là p h ố i thêm yêu cổ liền có thể dùng yêu cổ tần phong hiếp mắt đột nhiên cười lớn ngươi tại lửa gà ta ta thể nội không có bất luận cái gì cổ không có bất luận cái gì cổ khí tức chính n i ê n hít sâu một hơi ta tại đã từng phát hiện một cái phi thường thú vị dược liệu hắn từng bước một hướng đi tần phong nay cái dược liệu chẳng những có thể đem thân thể người khí tức tiêu tán càng có thể làm cho cổ khí tức tiêu tán tại núi bên trên ta dùng cổ đem này vị dược tại ăn đi lúc sau phát hiện này đó cổ trên người thế nhưng không có bất luận cái gì khí tức nhưng là cổ dùng vẫn cứ hữu hiệu chính n i ê n đến tần phong trước mặt hai tay tơ bạc đột nhiên hướng về phía sau kéo một cái màu đen khí tức theo tần phong thân thể bên trong không ngừng hướng chính mình thân thể bên trong có vào tần phong giữ tợn xem chính yên từng q u y n từng q u y n đập tới thần phong lực lượng chính là hung tinh lực lượng nay cỗ nóng này lực lượng đủ để cho mỗi cái người đều điên cuồng cho dù là thần phong cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế này cái lực lượng nay cái lực lượng tại tiến vào trịnh niên thân thể đồng thời thần phong cũng tại điên cuồng đánh nát trịnh niên khí tức đem hắn cùng chính mình khí tức đều đại lượng tiêu hao vẫn cứ không làm nên chuyện gì kia tơ bạc không cách nào chặt đức trịnh niên cánh tay càng không cách nào chặt đức theo k h í tức tiến vào trịnh niên thân thể thần phong thân thể bắt đầu hòa tan hắn công kích trịnh niên động tác cũng bắt đầu chậm lại cuối cùng thậm chí chỉ có thể đem nắm đấm nhấm tại giữa không trung bên trong Cánh tay bạch ắ t tan. Ta. Nhất định sẽ giết người. Người khí tức. Chấn không được ta. Thần、phong、tươi t đầu định được hòa khí Chấn không phong ngươi. Ngươi sẽ cười i kia k một h ắ biến n mất. t r ị niên trạch h hôi địa. Sở hưu khí tức đã tiến vào hắn thân thể ấ p đầu, đã địa. đã lầm lúc tức này tiến bên vào mổ Sở t o n g Đi. b t r ạ c hoảng h sợ quát to một tiếng vội vàng rút khỏi trịnh niên trên người lông vũ sau đó một trưởng lui khởi trước mặt hai cái người độc tự đi thẳng về phía trước thẳng đến trịnh tiểu đ ệ p vị trí trúc long cùng cùng kỳ theo sát phía sau tại bạch trạch rời đi về sau nàng một tay phất lên Phó dư hoang dư chị ù n trương n g bất t r ê nghiên n ư l mi tâm ra bạch nơi g t r một đạo xích hồng sắc đánh dấu ẩn ẩn lấp lóe mà thần sắc lại nhất sửa bình thường trạng thái đột nhiên cười lên tới như thế nào hồi sự lữ thượng chỉ vào chị n h n i ê n hỏi nói sư phụ như thế nào hồi sự hắn hấp thụ hung tinh khí tức lúc này hung tinh đã cùng đế tinh hỏa là một m thể quỷ ly cuối đầu nói hiện tại trịnh niên đã không phải là trịnh niên hung tinh sẽ tại nhân tính phía trên chiếm cứ cự đại ưu thế từ đó có thể ăn mòn mỗi cái người linh hồn kia là kia tần phong phía trước không phải cũng phản kháng qua không quỷ ly t h ấ p đầu tần phong sở dĩ có thể cùng hung tinh địa vị ngang nhau nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ cùng thuộc một cái khí nguyên mà hiện tại hung tinh tiến vào là trịnh niên thân thể trịnh niên khí nguyên kia không là đoạt xá mới là cuối cùng kết quả quỷ ly lạnh nhạt nói nhưng cho dù là trịnh niên thành công hắn không có khả năng sống. Vì cái gì? Thầm tu huyền kinh ngạc nhìn vẫn năng sống. ngạc Vì cứ có cái gì? tu quỷ ly Ngươi biết viết ì c á gì dạng cường cũng không trịnh tại mặt tiểu xuất thủ, t địch niên này nhân cho cho đối đại điểm i lúc, dù mà là p ụ c cái duy này trì đầu ạ i trận Quỷ ly đ nhìn lại thành bên trong bách tính căn bản không thể thừa nhận trụ hung tinh khí tức bọn họ khoảnh khắc chi gian liền sẽ bị xóa đi ý thức thành vì cái xác không hồn kia chúng ta căn bản không cách nào đi ra thầm tu huyền lơm lớp lo sợ nói tại trịnh niên triệt để chết phía trước chúng ta không cách nào đi ra ngoài quỷ ly thất đầu không có Các biện p hắn á p sao? Võ Tư Hiến hỏi nói. Quỷ ly l đầu, u h g hàng phong cùng giết phong hung tinh một khi hàng thế, chỉ có phong cùng mặt một tinh khi hai cái biện ấn ấn lần chỉ pháp, có đem ạ i giới, cái triều diện, vương không phong tặng. là lần mà này, nào này một thể sát cách chỉ có chu ấn, hủy Hắn đ hung tinh khí tức hút vào chính mình thể nội dùng kết giới đem chúng ta ngăn cách ra vì chính là mượn dùng phó dư hoan cùng trương bất nhị đối hắn phẫn nộ đem hắn triệt để xóa bỏ quỷ ly hít sâu một hơi nhưng là bọn họ hai cái có thể giết chết trịnh niên a thẩm t u huyền hỏi nói vô luận thành bại đều là tam tinh chi sự cũng chỉ có bọn họ mới có thể thay đổi thay đổi hùng tính kết quả trịnh niên tính xong mỗi một bước nếu quả thật có thể có cái gì c h u y ể n cơ hắn sẽ lúc trước liền biểu hiện ra quỷ ly nhìn lại không trung phía trên trầm dai dâng lên trịnh niên nhưng là chí ít cho đến bây giờ đến này một bước ta không nhìn thấy trịnh niên có bất luận cái gì hậu chiêu tựa hồ đây hết thảy đều là vì chịu chết mà đi nhưng là không có gì có thể là quỷ ly cúi đầu n à y cái lựa chọn hắn phải tự mình làm như quả hắn không làm trước mặt bất kỳ một chuyện gì phó dư hoan cùng trương bất nhị cho dù là chờ trịnh niên tới giết bọn hắn cũng không sẽ ra tay với trịnh n i ê n cuối cùng hắn không có nói tiếp nhưng là sở hữu người đều đã biết kết quả là cái gì nay kết quả tự hồ đã không có bất luận cái gì sửa đổi biện pháp đây hết thệ đều là trịnh n i ê n đi tới đường điều thứ ba đường thuộc về hắn đường phó dư hoan đầu lông mày lạnh lùng nhìn hướng trịnh n i ê n nên là thời điểm huyền t i ê n c h â n tiên trịnh n i ê n ngẩng đầu lên thú vị nhưng là các ngươi cho dù là tiến vào này cái cảnh giới lại có thể làm khó dễ được ta đâu chương bất nhị thần sắc cảm đạo đầu góc bên trong một lần một lần nhớ tới kia cái ôn nhu thân ảnh thân ảnh như là khắc ở hắn trước mắt kia cái hương vị như là khắc đến hắn k h o n c n ũ i khắc đến cổ họng bên trong kia cái lê hoa đái vũ tiểu cô đương lần đầu tiên gặp phải lần thứ hai gặp nhau lần thứ ba ngàn dặm núi tuyết lần thứ tư tuyết trắng con đường lần thứ năm sinh tử gặp lại lần thứ sáu xa nhau nàng như là một cái đồ chơi đồng dạng bị trước mặt này cái người bóp thành thịt vụn nàng không có phản kháng thậm chí không có làm sai bất luận cái gì sự tình chương bất nhị nâng lên đầu mặt mày nâng lên máy mắt toàn bộ thân hình bắt đầu phát ra cự đại biến hóa trịnh niên con mắt híp híp hồn lực như vậy cường cái này là huyền tiên h chân tiên cảnh giới hồn lực t r ư ơ n g bất nhị trước tiên động quyền phong nắm lại nháy mắt bên trong thẳng đến trịnh niên đầu đánh tới trịnh niên chỉ là nghiêng người c h ậ t lóe sau đó nhẹ nhàng một trường đẩy ra t r ư ơ n g bất nhị hạ thủ một chỉ ngắn cản vẹn vẹn hai chiêu chỉnh cái tiên h địa chi gian khí tức đều tại lúc này của nhan phong vân biến sắc kia xích hồng sắc không trung phía trên bắt đầu bắt đầu mưa mưa rơi xuống tới đập tại mỗi cái người trên người chương bất nhị bỗng nhiên nổ lên cường đại hồn lực trấn nhất ra như mưa rơi nắm đấm đập tại trịnh niên trên người một quyền mười quyền trăm quyền đỏ tươi máu phiêu tán rơi rụng mà ra chính niên thân thể đã cơ hồ nát giữa mới chính niên cười sờ sờ môi mới nảy cái trình độ lại đại lực chút t r ư ơ n g bất nhị thần sắc giống như chết tiến tĩnh hảo ta giết người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đại tinh quan đồ cuối cùng một khí t r ư ơ n g bất nhị thả người vọt lên dồn hết sức lực một quyền đem trịnh niên đánh ra chính niên đã hoàn toàn bị hung tinh điều khiển lúc này trịnh niên thân thể trượt xuống tại mặt đất bên trên hướng nơi xa kéo hành mà ra ngạnh sinh đập tại bình chướng phía trên t r ú c long xem trịnh niên thân thể thấp giọng hỏi bên cạnh bạch trạch có thể xem đến a có thể bạch trạch thấp đầu ta tại tận lực duy trì hắn thân thể bên trên khí huyết nhưng h ắ n t ự hồ còn tại thể nội có khác một loại ý thức là chân chính trịnh niên ý thức đã tại khóa chính mình thực lực và khí huyết kia t r ú c long m ở mịt túi đầu còn có thể cứu a không biết nhưng ta luôn cảm thấy h ắ n t ự hồ còn có cái gì thủ đoạn bạch trạch thì thầm nói sẽ không sẽ là cho ngươi giả tượng cũng có khả năng bạch trạch nói nói tóm lại ta sẽ không từ bỏ phó dư hoan kiếm rất nhanh mà lúc này trịnh niên động tác đã trễ chậm lại mũi kiếm một bắt đầu công kích trịnh niên còn có thể né tránh nhưng là phó dư hoan cận thân lúc sau mũi kiếm càng lúc càng nhanh thời điểm trịnh niên liền đã không cách nào ngăn cản né tránh đ ỉ n h t r ễ lúc sau toàn bộ thân thể đều hơi có vẻ trị đ ộ t hắn nhũ lại lông mày làm một cái cánh tay bị phó dư hoan tức đi thời điểm cắn chặt răng gắt gao mà túi đầu nói nói ngươi nếu là lại dùng khí tức khắc chế ta ngươi ta đều phải chết cự đại màu xanh lá mặt cỏ ánh mặt trời chiếu sáng tại trịnh niên mặt bên trên hắn ngồi k h a n h chân trên mặt đất trước mặt hoa xanh thần sắc ngưng trọng xem chính niên vẫn là không cách nào áp chế a hoa xanh hỏi nói chính niên không có nói chuyện đột nhiên t r u n g quanh bắt đầu cự đại biến hóa chỉnh cái xanh biết thảo nguyên biến thành một phương đen nhánh thiên địa thậm chí liền dưới chân mặt đất đều không tồn tại thay thế là một đám sao trời lên tới thiên địa tri gian chính niên mở mắt có thể nhìn ra được hãn tự hồ một câu nói đều nói không nên lời cương đại áp lực cùng cảnh giới bên trong nhẹ n h õ m hoa xanh tạo thành một cái rõ ràng so sánh hoa xanh hỏi đạo đạo người muốn làm gì chính niên không có nói chuyện xem này không c h u n g phía trên mỗi cái sao trời bọn họ đều là có thuộc về chính mình địa phương thậm chí mỗi một cái sao trời đều là trịnh niên lợi dụng khí tức quán chú đến đại tinh quan đồ bên trong hắn thậm chí có thể làm cho thượng những cái đó sao trời sử dụng khí tức là cái gì tên bầu trời bên trong còn có một vị trí kia là một cái đen nhánh động kia bên trong bản còn có một cái khí tức tiến vào nhưng là trước kia t r ị nghiên tìm không đến cuối cùng có thể tiến vào lô đen bên trong khí tức nhưng là bây giờ hắn chỉ làm ở mịt đi thẳng về phía trước đem tay chậm rãi nâng lên một cổ đen nhánh khí tức bắt đầu tiến vào đại tinh quan đồ sao trời bên trong chính là kia cái đen nhánh động phó dư hoan mũi kiếm trực chỉ mà tới phối hợp trương bất nhị của ngành loạn tạc bàn thế công đem trịnh niên đẩy vào một cái góc chết trịnh niên cao mày hắn cũng không lo lắng chính mình tử vong cho dù là mới vừa không c h ọ n vẹn cánh tay hiện tại đã về tới thân thể bên trong vô luận là bất luận cái gì lực lượng cũng không thể diệt sạch người trong lòng ác kia là hắn lực lượng nơi phát ra chỉ cần có ác mà sinh kia hắn chính là vĩnh sinh nay có lực lượng cũng sẽ trở thành liên tục không ngừng sát khí cho dù lúc này có thể cảm giác đến thân thể khí tức tại thoát ly hắn vẫn cứ không hoảng hốt lạc bởi vì sinh ra khí tức tốc độ sớm đã siêu việt hết thảy đột nhiên l i ệ n tại hắn tựa tại kết giới mặt bên trên nháy mắt bên trong chính niên ánh mắt thuận kết giới biên duyên nhìn lại xem đến ngồi tại mặt đất bên trên trịnh tiểu điệp t r ị n h tiểu điệp toàn thân ngần ra vội vàng vận khí chuẩn bị ngăn cản lôi kéo ra càng nhiều khí tức tới chế t ắ c thành kết giới nhưng là chính niên tốc độ quá nhanh hắn tại nháy mắt triệu tập toàn thân khí tức thẳng đến trịnh tiểu điệp mà đi trình tiểu điệp mi tâm nữ một cái thả một cái không h i ể u thanh âm vang lên trịnh tiểu điệp thân hình rất mềm mại hướng về phía sau triệt hồi kết giới liền tại này nháy mắt bên trong rơi xuống chính n i ê n đột nhiên quay đầu hướng kết giới bên trong nhìn lại tất cả mọi người tại ngó chừng hắn hắn đậu dung hung tinh tham lam nhìn trước mặt mỗi người tựa hồ là xem đến con mồi là mỹ vị đồ ăn nhưng là hắn cũng không có gấp mà là quay đầu gắt gao xem trịnh tiểu điệp toét miệng cười nói ta ta cảm nhận được ngươi trịnh tiểu điệp chấn kinh xem hắn biết rõ đây cũng không phải là, là chính mình a cha mà là kia cái đáng sợ người l i ê n tại vừa mới kia nháy mắt bên trong ta đã tìm được trịnh niên cuối cùng một bước hắn cười lớn quát là ngọc bài ngọc bài ngươi trên người có hắn ngọc bài hắn sẽ đem chính mình khí tức thông qua long biến cùng xích khí đem chính mình cuối cùng một tia hồn phách giấu tại chính mình ngọc bài bên trong này là hắn cuối cùng một điều sinh cơ t r ị n h niên gào thét lớn ha ha ha ha, ha. hắn a h sẽ chết hắn nhất định sẽ chết chăm dặm trong vòng ngọc bài ta đều có thể cảm giác đến khoảnh khắc chi gian t r ị n h niên tay siết chặt một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng bạo liệt mà ra trịnh tiểu điệp đột nhiên cảm giác đến ngực một trận đau đớn kia bộ dễ kia dây đỏ ngọc bải cầm đi ra lúc nó đã vỡ vụn không m u ố n trịnh tiểu điệp mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc võ tư hiến cánh tay bên trên cũng truyền tới một trận đau đớn tô vấn thanh tay bên trong tiền hảo đa bên hông thiết linh nắm lấy l ã o nương tay bên trong vòng ngọc nay mấy kiện đồ vật đều tại nháy mắt bên trong vỡ vụn ha ha ha ha ha ha chính niên cười lớn hắn quay đầu đứng tại thiên địa bên trong cúng tiếu bất nhị hoàng ca hai cái tiếng gào xẹt qua chân trời chính niên lửa ngươi lạc thất thất thẳng đến trương bất nhị mà đi một phát bắt được hắn thân thể trương bất nhị ánh mắt còn là hoảng hốt nhưng là toàn bộ thân thể đều tại run dậy lên bất nhị xem ta lạc thất thất ê u trương bất nhị hoảng hốt ánh mắt nhìn sang nắm lấy lạc thất thất trong mắt bắt đầu tan giã hóa thành bình thường bộ dáng mi tâm gắt gao nhữ lại ngươi thất thất ngươi ngươi không chết ngươi là cổ còn là lạc thất thất cái gì cũng không có nói ủng đi lên làm tia ấm áp dấu son môi tại trương bất nhị dính đầy vết máu môi bên trên lúc nàng là ai hắn đã xác định trương bất nhị ôm chặt lấy lạc thất thất hít sâu một hơi khác biệt hỏi nói rốt cuộc rốt cuộc như thế nào hồi sự nhi phó dư hoan nhìn trước mặt kia nháy mắt bên trong lạnh lùng nói tránh ra hoan ca thất thất còn sống giả phó dư hoan cắn chặt răng nói nói chính n i ê n liền tại phía dưới ngươi đi hắn miệng bị ngăn chặn t i ê n hảo đa l i nhào tới toàn bộ thân thể áp tại hắn trên người kia là quen thuộc khí t ứ c kia là không thể quen thuộc hơn được khí t ứ c là cho dù cầm kiếm đâm vào chính mình thân thể phó dư hoan đều không sẽ chống cự khí t ứ c hắn mở mịt mở to mắt nồng đậm sát khí tại nháy mắt quét sạch sành xanh h o a n g ca t i ê n hảo đa mí môi nước mắt đã lạc đầy khuôn mặt lao r a lao r a lao r a đã này nháy mắt bên trong trương bất nhị cùng phó dư h o a n đều ngơ ngẩn hai người bọn họ lại lần nữa nhìn hướng bầu trời bên trong t r ị n h n i ê n lúc ánh mắt đã thay đổi trở nên không thể tưởng tượng nổi trở nên c h ấ n kinh trở nên n g h i hoặc thậm chí tràn ngập hán trách tràn ngập p h â n nộ tràn ngập như tê liệt đau thấu tim gan ngươi làm cái gì trương bất nhị gào thét hỏi nói mà chị nghiên thì là ngờ đầu lạnh lùng xem xuống tới ngươi xem như vậy cũng tốt ta sẽ làm cho hắn vĩnh viễn chết tại ta thân thể bên trong ẩm vang chính niên đứng tại chỉnh cái thần đô trước mặt hai tay bóp ra một cái quỷ dị phát quyết khoảnh khắc chi gian một cái đủ để bao dung chỉnh cái thần đô thành cự đại viên bản xuất hiện tại bầu trời bên trong đi chết đi chính niên gào thét đột nhiên đem thủ hạ tạp mà đi phó dư hoan đẩy ra tiền hào đa thẳng đến m ô n g tròn kia mà đi tầy thiên lang tuyết hắn kiếm xuất hiện một đạo màu trắng con mang sơn hà vững chấn phó dư hoàn toàn thân lực đạo vắt ngang mà ra nháy mắt Cự nhưng là hắn i bị xuống nay là hắn lần thứ nhất cảm giác đến chưa từng có khủng bố áp lực đập tại chính mình trên người chỉnh cái thần đô đều tại bên bờ hủy diệt nay cái màu đen mâm tròn tựa như là trời sập một nửa che đậy hết thệ con mang phó dư hoan quỳ tại giữa không chung bên trong cố nén kịch liệt đau nhất nghị muốn đứng lên thời điểm lại phát hiện toàn thân cũng không dùng tới một chút xíu lực lượng hắn khí tức đang bị nuốt vệ lúc này trương bất nhị lập tức phóng tới trịnh niên nhưng là quyền phong của hắn tại đụng tới trịnh niên chỉ chốc lát c h ầ n c h ừ một lúc tới bất nhị theo lạc thất thất rít gào thanh t r ị n h niên đem trương bất nhị oanh ra hắn máu tươi cồn phun thân thể cơ hồ vỡ vụn sở hữu người chen chúc mà ra thẳng đến trịnh niên mà đi tô vấn thanh hai tay hội tụ hai đầu cự đại thủy long bay thẳng mà tới oanh ra hai quyền lúc sau thủy long đúng là tại trịnh niên trước mặt tiêu tán chính niên ánh mắt hờ hứng xem tô vấn thanh các ngươi còn thật không đáng chú ý hắn thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại tô vấn thanh trước mặt một b à bóp chặt nàng cổ họng thập tu huyền ngụy huyền lân s o n g kiếm đều xuất hiện mà trịnh niên lại mặc cho bọn họ đâm vào chính mình thân thể đem tô vấn thanh n g â g đến bầu trời bên trong t r ị n h niên ánh mắt lóe lên một tia rất hay khoảnh khắc chi gian t r ị n h niên sắc mặt thay đổi hắn trở nên dữ tợn lên tới tay bung ô ra miệng bên trong hô hảo trương bất nhị dễ ta trương bất nhị toàn thân g ẩ n da này cái thanh âm hắn không thể quen thuộc hơn được nhưng là làm hắn xem đến trịnh niên kia một khắc lại trần trờ chính n i ê n miệng bên trong máu chậm rãi chạy sôi xuống tới gắt gao xem trương bất nhị run rẩy hai tay tại điên cuồng đánh mặt đất tới a trương bất nhị đi đến hắn trước mặt dù n g ta giáo ngươi biện pháp chính n i ê n đau khổ không chịu nổi nói nói trương bất nhị nghĩ đến biện pháp kia tiểu phó sẽ chết sở hữu người đều sẽ chết chính n i ê n thảm liệt gào k h é t bất nhị giết hắn khôi cốt thanh â m theo đầu v ó c bên trong chậm rãi xuất hiện nhưng là hắn là ta giết hắn hắn còn có thể cứu trương bất nhị m ậ ra h á n còn có thể cứu nay một lần hắn rốt cuộc không có bất luận cái gì chần chờ thẳng đến trịnh niên bên người mà đi một phát bắt được trịnh niên cánh tay về phía trước vừa n h ấ t đột nhiên t r ị n h niên cười l i ê n tại trương bất nhị đâm vào kia cái có được hồn lực chi người nhược điểm lớn nhất địa phương lúc t r ị n h niên một bà xuyên thủng trương bất nhị ngực muốn giết ta phó dư hoan đỉnh đầu màu đen mâm tròn biến mất hắn xem đến trương bất nhị cùng trịnh niên nháy mắt một kiếm đâm rách chân trời thẳng đến trịnh niên mà tới trường kiếm dừng tại cổ、chỗ. phó dư hoan tại một khắc cuối cùng thu tay lại mà trịnh niên tay lại lần nữa xuyên thủng phó dư hoa ngực đi chết đi hắn giữ t ậ n quát hai chỉ tay giao hội nháy mắt bên trong một đạo kim sắc bao vây lấy khí vận c h i lực trực tiếp xuyên thủng trịnh niên cái cổ trịnh niên biểu tình tại này nháy mắt bên trong đông lại mọi ánh mắt nhìn lại phó tiểu đồng nắm chặt lý chi nhu đứng tại thành tường xa xa phía trên nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống hắn cắn chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm hết thệ trước mặt máu tươi từ cổ chỗi chảy ra chính niên mặt bên trên là không thể tin biểu tình lực lượng đâu ta lực lượng đâu trịnh n i ê n kinh ngạc nhìn tay bên trong hai cái người mà lúc này bọn họ khí tức bắt đầu điên cuồng ôm vào trịnh n i ê n thân thể ngươi làm cái gì một cái thanh âm đánh vỡ yên tĩnh ngươi làm cái gì hung tinh phẫn nộ nói nói ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao không có người có thể trả lời hắn cũng không có bất kỳ người nào có thể tiến lên một bước một đạo xích khi đem ba người vây vào giữa hoa xanh xem trịnh n i ê n lúc này hắn thân hình đã bình tĩnh lại chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh mà thôi ngươi nghĩ kỹ a hoa xanh hỏi nói nghĩ kỹ trịnh n i ê n ngồi sổm dưới đất mỉm cười nhìn hoa xanh đã sớm nghĩ kỹ cho nên mới có này đó kế hoạch không phải sao đây hết thể đáng ra a hoa xanh lại hỏi nói không biết a chính n i ê n thoải mái nhìn hướng một bên k i a cổ màu đen khí tức đã toàn bộ tiến vào đại tinh quan đồ bên trong đương nhiên còn hôn tạp một cái càng vì thú vị sự tình màu đỏ khí tức bỏ thêm vào chỉnh cái đại tinh quan đồ màu lót đem nguyên bản màu trời tăm tối hóa thành xích hồng sắt qua n mang cùng với hai cái không h i ể u khí tức chạy vào đây hết thể tựa hồ cũng tỏ ra thuận lý thành trương đế khí có thể bên trong cùng sát khí cùng sát khí chính yên trầm dai nói dùng này dạng phương pháp đem ta thể nội xích khí thay thế cấp hai người bọn họ lời nói bọn họ sẽ không phải chết hơn nữa thân thể bên trong cũng sẽ không còn có hai loại khí tức người đây nếu như không có hai loại khí tức bọn họ liền có thể giống như bình thường người đồng dạng sinh hoạt không phải sao chính niên cười người đây hung tinh là đại tinh quan đồ bên trong cuối cùng một loại khí tức n à y loại khí tức được xưng là ác chính niên có chút không hiểu nhưng còn là bình thản nói ta cho rằng đối mặt ác nhất định là thiện nhưng là hiện tại xem tới cũng không là người làm sao bây giờ hoa sanh truy vấn ta cho rằng thiện ác nhất định phải có cái gì liên hệ hiện tại xem tới hoàn toàn có thể không có bất luận cái gì liên quan ta sợ làm hết t h ể có lẽ căn bản không cần muốn đem cả hai liên hợp lại cùng nhau sớm cách ra nghĩ lời nói hết t h ể tựa hồ có thể càng sớm kết thúc chính n i ê n đứng tại hoa xanh trước mặt cười cười có rượu a hoa xanh không có nói chuyện chính n i ê n ngồi tại mặt đất bên trên xem xích khí lưu x u ấ t thân thể bên trong thẳng đến rút khô thân thể bên trong cuối cùng một phần xích hồng nhắn sắc sát khí cùng sát khí toàn bộ r ó t vào thân thể lúc sau hắn nhẹ nhàng búng tay một cái nếu như không có này có lực lượng lời nói vô luận là ai cũng không thể gánh vác được này đoàn ngọn lửa đi chính n i ê n mở mịt nhìn hướng hoa xanh ta đi hoa xanh s i ngốc nhìn chính n i ê n đột nhiên nín khóc vì cười ngươi không cái gì muốn nói a không cái gì chính n i ê n nằm tại mặt đất bên trên hoa xanh thân hình chậm rãi tiêu tán ba đoàn ngọn lửa khoảnh khắc chi gian nhào về phía đại tinh quan đồ hắn ánh mắt bên trong cuối cùng hiện ra tới là một chương đáng yêu tươi cười gương mặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại lòng trắng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy an t ĩ n h hết thảy tia một mặt màu đỏ quang mang từ không trung lạng yên xe rách sau đó chính là một tia ánh nắng chiếu trên mặt đất mỗi cái người đều cảm nhận được tia cổ có thể đẻ sập mỗi người khí tức tiêu tán tại thiên địa chi gian t r ư ơ n g bất nhị cùng phó dư hoan g ngã sắp xuống tại hai cái ôn l u ngực bên trong bọn họ ngược tại bị một cố cường đại lực lượng bổ sung xích khí như là một điều đốn lượn tiểu xả ghé vào bọn họ trên người bắt đầu đổ khuyết những cái đó chảy ra máu tươi miệng vết thương chương bất nhị run dày thân thể nhìn hướng trước mặt kia một vũng máu chỉ còn lại có một vũng máu phó dư hoan vươn tay không có xem bên người tiền hảo đa liếc mắt một cái do xét thân dùng lực lượng toàn thân bỏ hướng bãi kia huyết thủy trương bất nhị cũng bỏ tới mặt đất bên trên bọn họ cùng nhau về phía trước leo đến bãi kia huyết thủy bên trong không có nhiệt độ b ă n g lánh máu rót vào bùn đất bên trong máu trương bất nhị nước mắt rơi xuống tại mặt đất bên trên bàn tay run dày nâng lên xem hết thạy trước mặt hắn vươn tay liều mạng bắt đầu đảo phó dư hoan thì là nâng lên một nắm đất liền như vậy xí ngốc xem không ai có thể tại này cái thời điểm nói ra một câu tất cả mọi người đứng ở nơi đó mưa không biết là khi nào rơi xuống tới lặng lẽ tạp tại mặt đất bên trên đập tại thần đô mỗi người đỉnh đầu trời mưa trở về đi thiết linh bay đầu đối với bên người lao nương nói nói lao nương xem t i u phiến t ạ n h lại lại bắt đầu thút thít bầu trời trần c h ờ hồi lâu khuôn mặt đã đông lại chậm dai nhắm mắt lại thời điểm gật gật đầu văng lánh lên tới tựa hồ không có cái gì nhiệt độ hết thệ đều t h ự c c ă n tĩnh tựa hồ cái gì cũng không xảy ra tựa hồ như là một cái người ngồi tại này chẳng mưa to bên trong Cấp tất cả tất mọi người ở đông â y g i thuật một cái dài nhiên g u n Này xưa. c c h tại c n sở hữu người đỉnh đầu bên trên một điều cự đại phượng hoàng xuất hiện tại thành trì phía trên nàng ánh mắt vắng vẻ nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng sau đó ai oán cứ gáy hồi lâu ngược lại thẳng đến vương bắc mà đi chẳng biết lúc nào thần đô b á c h tính bắt đầu gieo họ đem về thành huyền sách quân sấy khô khởi lớn tiếng nhảy nhót c u n g nên võ vương trở về ánh sáng mặt trời trên cao thần đô hoàng cung tựa hồ khôi phục ngày xưa màu sắc k i a mặt to lớn tường thành còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ngăn cách hết thảy đem thần đô bốn phía hết thảy đều bao vây ở bên trong t r í n h trường an đứng tại thành lâu phía trên xem hết thảy trước mặt xem tia hô sâu to lớn xem phía dưới máu dấu vết xem pha t ạ mặt đất xem bãi kia bị mưa to cọ rửa vết máu nhất điểm điểm tiêu tán tại thiên địa g i a n nàng rất bình tĩnh thậm chí không cảm giác được tim đập độc t ĩ n h l i ê n như vậy đứng tại thành lâu phía trên thẳng đến một cây rủ trống đến nàng đầu bên trên khương minh đi đến nàng bên người không nói câu nào mà bình nam vương liền tại giờ phút này nhắm mắt lại tựa tại hắn trên người chỉnh cái thần đô bên ngoài mười mấy người đứng ở nơi đó không ai nói một câu lời nói mặc cho mưa to cọ rửa thân thể mặc cho thời gian trôi qua trương an này bên trong liền giao cho ngươi giao cho ngươi ta mới có thể yên tâm muốn để này hiệp nghĩa minh thành vì giang hồ bên trên một tòa tấm địa to mặc cho hết thảy quy về bình tĩnh bất nhị người tóc lạc thất thất ôm lấy trương bất nhị trương bất nhị mờ m ị t đứng lên thời điểm xem đến vũng bùn bên trong nước mưa phản xạ ra tới cái bóng này mới phát hiện chính mình lông mày đã rơi một ít thay thế là đã từng k i a đạo anh mi sau đó chính là tóc chậm rãi theo đầu bên trong m ọ c r a d ầ m dạp lại mái tóc dài đèn nhánh tóc cuối cùng sẽ dài ra sao sợ cái truy không tóc đồng dạng xoáy sao lao tử là nhất xoái không không không lao ra nhất xoái tà thứ hai xoái xú tiểu tử uống rượu uống rượu trương bất nhị nổi điên sẽ rách chính mình đầu tóc máu tươi chảy ra hắn quỷ tại mặt đất bên trên khóc s ụ t sùi phó dư hoan nhìn trước mặt ngươi đói đói muốn uống cháo a bao no hảo ăn mì a n à y nhà mặt ta ăn tật h ngon ta không ăn ăn ta muốn còn vậy ngươi mời ta uống rượu ta không có bạc kia chờ ngươi có bạc thời điểm mời ta hảo ta thì ngươi ta thì ngươi nhưng ngươi ở chỗ nào a phó dư hoan n h í u lại lông mày đứng d ậ y thẳng đến thần đô bên trong đi tiền hảo đa đi theo hắn phía sau xuyên qua chen chúc đám người xuyên qua rộn ràng đường đi đi tới trường an huyện diện thang thượng hắn cái gì cũng không có nói tiểu nhị tới mười bát mì hắn có b ò lớn bạc đem trên người sở hữu bạc lấy ra phủ kín cả cái bàn hắn cầm lấy hai vò rượu một vò đặt tại chính mình trước mặt một vò đặt tại đối diện ngẩng đầu lên liền uống cái gì cũng không nói cái gì cũng không cần nói tiên hảo đa liền ngồi ở một bên yên lặng xem hắn tựa hồ hắn ngồi đối diện một cái người cười nhìn hướng chính mình tiểu nha đầu n à y mấy lượng bạc nên là người đồ cưới lạc lao ra cũng liền như vậy tiền bất quá không quan hệ về sau ngươi liền là ta muội muội ngươi bị khi dễ tìm lao ra m ộ i tử đừng sợ không đau một hồi liền tình hàn phong lăng lệ tô vấn thanh hít sâu một hơi tùy ý mưa to đem chính mình khuôn mặt tước nhẹp nàng quay người thời điểm hoảng hốt chi gian xem đến cái gì ngươi xuyên như vậy điểm nhi không sợ lạnh a ta chết ngươi cũng phải chết sinh tử cổ còn không giúp ta nàng siết chặt quyền đi đến t ả n g cây phía dưới kia cái ngồi sổm dưới đất hai tay ôm chính mình chân trịnh tiểu điệp bên n g cái gì đều chưa nói ôm lấy nàng ta cái gì đều quên trịnh tiểu điệp thất đầu nàng không khóc cũng không có nháo mà là tựa tại tô vấn thanh ngực bên trong cô cô ta cái gì đều không nhớ rõ tô vấn thanh không nói lời nào yên lặng ôm trịnh tiểu điệp nghe lời là sai a nhưng là ta không nghĩ không có phụ thân vì cái gì chỉ có ta không có phụ thân a ta cái gì đều không nhớ rõ ta chỉ nhớ rõ lúc trước nhìn thấy phụ thân thời điểm hắn h à o giống như cùng ta nói một câu nói a ta nhớ tới hắn hỏi ta vì cái gì đem dáng chiều khoác lên người ta rất xấu a tô vấn thanh ôm chặt nàng võ tư h i ế n đứng tại đám người cuối cùng phương xem hết t h ể trước mặt xoay người đi hướng thần đô ta không cầm hành a ngươi hành khẳng định là người khác trộm đi thật đến lúc đó ngươi liền đứng tại ta phía sau đồ nhi lớn lên cái gì a vì cái gì là ta muốn cưới nàng thiên hạ lợi hại nhất người là ai vậy là mấy phẩm nhất phẩm ngươi giết hán giết xem ngươi xuyên này thân quan phục trường an huyện ngươi họ gì tên gì a ta họ trịnh danh n i ê n tên chữ t i ế u an ha ha ha nửa năm sau đại khánh lại lần nữa thay tên đại chu thân đô đổi danh vì kinh thành thiên đế chết bệnh băng hà từ lý thế long đăng cơ truy phong thiên đế vì tuần thần đế đại tư đồ ông bạch khôi chết bệnh sau bái kinh triệu phủ doãn tân đức long vì đại tư đồ hình bộ thượng thư đại lý tự khanh võ tư h i ế n vì đại tư không tào hồi vì đại tư mã thái tử thái phó thiên tử sư kinh thành trên giới để tang ba năm ba năm trong vòng thành bên trong không thể đại hôn đại tàng làm lại thiện ác quốc tự lệnh chính nhị phẩm quốc tự lệnh trường an huyện mang lệnh bộ k h o i trương bất nhị phó dư hoàn toàn tự phẩm lệnh trương an huyện sư g i a khương minh tòng kiểu phẩm lệnh trương an huyện huyện lệnh chính n i ê n chính kiểu phẩm vĩnh không chuyển công tác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám cuối cùng ba năm sau ui ui ui đi đường chậm điểm sao chờ ta một chút lạc thất thất một mặt không vui sờ chính mình bụng p h ẫ n hận nói ngươi chờ một chút sao t r ư ơ n g bất nhị túm lạc thất thất tay bên trong còn ôm một cái tá lót bên trong hải nhi ngươi nhanh lên một chút lao nương hôm nay mừng thọ đi chê muốn tao đại tội lạc thất thất gật gật đầu ngươi chậm một chút ngươi chậm một chút ai nha chương bất nhị nhẹ nhàng một tay một nắm đem lạc thất thất phụng tại lòng bàn tay đi nói cũng không đợi lạc thất thất nói cái gì nhảy lên mà qua thẳng đến chính sảnh mà đi lạc tại mặt đất bên trên hậu đường sửa lại một chút quần áo này mới lôi kéo nàng tay đi vào chính sảnh chính sảnh rộng lớn đủ để ngồi xuống trăm người hãn vị trí liền tại bên trong tòa cái thứ hai phó dư hoan tại cái thứ ba hắn một mặt nghiêm mặt ngồi tại sảnh bên trên bên cạnh quý hai cái tiểu hài một nam một nữ đều là song bào thai bọn họ mang hiếu kỳ thần sắt nhìn hướng chung quanh náo nhật trắng cảnh lại ngay cả mặt cũng không dám chuyển động xem đến trương bất nhị tới hai tiểu hài tử vội vàng đứng lên không người đối trương bất nhị cùng lạc thất thất kêu lên b á phụ b á mẫu hảo t h ậ t ngoan trương bất nhị sờ sờ hai cái tiểu đồng đầu cười ngồi tại phó dư hoan bên người vị trí thứ nhất là t r ố n g không hầu đúng lúc trịnh lão phu nhân mặc vào tiết linh tự tay may thọ bảo tử kim sắc thọ bảo phú quý vô cùng tắt lượng kim tơ t ầ m là lâm giao làm mặt khác may đều là tiết linh cùng xuân hạ thu đông bốn cái nha đầu cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ mười tháng mới hoàn thành nương tiết linh vì trịnh lão phu nhân trang điểm hảo về sau này mới ôn nhu nói, nói nên đi ra tân khách nhóm tới đều không khác mấy hảo hảo t r ị n h lao phu nhân hồng quang đầy mặt một tay đặt tại tiết linh tay bên trên nương đột nhiên một tiểu nam hải nhi chạy vào ôm chặt lấy tiết linh đầy mặt ngập nước đối với nương nói nói nương mãi mãi tỉ tỉ khi dễ ta lúc này một cái mang kim l á o hổ mũ tiểu nữ cô nương nhảy vào ngươi hảo hảo nói chuyện ta như thế nào khi dễ ngươi ta để ngươi ăn cái này cổ là vì áp chế thân thể bên trong khí ngươi này cái không nghe lời vật nhỏ xem ta đánh ngươi nương nương ô ô ô không thể h ồ nháo tiết linh nhữ lại lông mày nắm lên ôm chính mình tiểu nam hải muốn nghe t ỷ t ỷ lời nói có biết không a tiểu nam hải khóc tăng mặt tiểu điệp tiết linh ôm ấp trụ tiểu cô nương đi chúng ta bồi mãi mãi đi trước mặt hai cái tiểu hải gật đầu trịnh tiểu điệp đem mũ đắp lên một bên tiểu nam hải đầu bên trên biểu môi nói nói t r í n h vân khai ngươi có thể hay không không muốn l a o cáo c h ạ n g a lược lược lược t r í n h vân khai hì hì cười một tiếng nhét lên hàm dưới t r í n h lao phu nhân ngồi vào vị trí lúc sau sở hữu người đều đứng lên cửa ra vào đại thái giám vội vàng mở truyền phu nhân thượng tịch tân khách đến giang nam long khiếu sơn trang đến trúc một cái tuổi già sức yếu lão giả tay bên trong cầm hai cái thiết đảm mang một mặt cười đi vào đại điện bên người cùng một cái tinh thần tiểu h ỏ a tử đi vào đại điện bên trong lão giả không người cấp lão phu nhân trúc thọ tiểu tử thì là quỳ tại mặt đất bên trên túi đầu ba bái chúc lão phu nhân phúc như đông hải thọ bị nắm sơn giang nam danh kiếm sơn trang trí trúc mạ vàng lông trồn hà khí vạn trượng hai cha con cùng nhau đi vào bên người còn có một người mặc trâu quang bảo khí nữ tử cùng theo vào kia nữ tử bế con mắt lại tại vào cửa sau mở ra phu con người. Phu thê hai người thì là quỳ tại mặt đất bên trên ba bái chúc lao phu nhân nhật nguyện đồng thọ thiên thu bất lão hiệp nghĩa minh trí trúc t r ị n h t r ư ơ n g an hồng bảo triển khai thẳng đến mà vào phía sau trùng trùng điệp điệp mấy chục người đồng thời đi vào phòng quỳ giảm xuống đất ba đầu khái hạ mẫu thân tại thượng nữ nhi trúc mẫu thân tùng linh dài năm tháng bà n đào phụng nhật ba ngàn tuổi hảo hảo t r ị n h lao phu nhân kích động nắm lấy tiết linh tay mẫu thân ngươi xem ta cho ngài mang ai trở về chính trường an đứng lên tránh ra một đường lúc này một cái niên tráng chi người đi vào tay bên trong nắm lấy hai cái cô nương kia hai cái cô nương một người ngực bên trong còn ôm một đứa bé nam bắc chính lao phu nhân vui vẻ gật đầu chính nam bắc quỳ tại mặt đất bên trên nương ta trở về các ngươi mau gọi nương hai cái cô nương vội vàng gọi nương thứ phương thành võ vương t r í trúc võ vương tự mình dẫn phía sau võ nguyên chiến chờ một đám nhi nữ đi vào đại điện bên trong võ vương k h ô người n g còn lại sở hữu người đều là quỳ lệ tại cùng kêu lên trúc thọ đương triều đại tư đồ chí trúc đương triều đại tư mã chí trúc đương triều đại tư không trí trúc ba người cất bước đi vào đều là k h ô người n g trúc thọ hướng nhất phẩm trở xuống quan viên thiệp c h ú c mừng chung ba trăm bảy mươi hai người hạ lệ đã tới nay từ thánh thượng ý chỉ thánh chỉ đến đám người đều là quý đất tiết linh chính muốn nâng lão phu nhân thời điểm lại nghe k i u công công nói nói lao phu nhân m i ễ n quỷ trịnh lao phu nhân này mới lại lần nữa ngồi xuống phụ t i ê n thừa vận hoàng đế chiếu viết mẫu đại thọ chi sinh nay đại xá thiên hạ kinh đô thành nội bách tính nhưng trung hoan trung khánh m ư ơ i ngày hữu hướng m ư ơ i ngày đêm tại trường an huyện hoa đang triển hội tuần n h a i chúc mừng giảm đi năm nay sở hữu thuế má khâm thử đại thái g i á m tự mình đem thánh chỉ đưa đến trịnh lao phu nhân tay bên trên sau đó quỳ tại mặt đất bên trên chúc mừng lao phu nhân đa tạ bệ hạ lao phu nhân nói nói thái g i á m rời đi về sau sở hữu người đều như có như không nhìn hướng kia cái duy nhất chống không cái ghế kia đem cái ghế không hề đọc qua cũng không có ai đi ngồi nhưng là tất cả mọi người tựa h ồ ngầm thừa nhận kia bên trong có một cái người trịnh lao phu nhân đứng lên tiếp nhận tiền hảo đa đưa tới ly diệu nói, nói đa tạ các vị có thể đến cho ta chúc thọ tại này t ạ quá các vị đa t ạ đại s ả n h bên trong hoàn toàn yên tĩnh sau đó trịnh lão phu nhân nhìn hướng kia cái không có một hai châu ngồi mỉm cười uống một hớp mà mặt khác sở hữu người mỗi người đều bưng chén rượu thật sâu đối với kia châu ngồi bái đem tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngon không biết hay gọi một tiếng tất cả mọi người cười vang hảo t r ị n h phu nhân rượu thiên hạ độc nhất vô nhị ha ha ha ha phó dư hoan cùng trương bất nhị mỉm cười nhìn lẫn nhau thức ăn ý cấp thứ ba chén rượu đổ đầy lại lần nữa uống một hơi cạn sạch trương bất nhị tựa tại ghế dựa bên trên hít sâu ba miệng khí mà phó dư hoan thì làm mỉm cười nhìn hướng kia thứ ba chén rượu chính muốn đưa tay đi bắt chén rượu kia thời điểm đột nhiên náo n h i ệ t tràng cảnh, cảnh liền tại này một k h ắ c rừng xuống tới võ tư yến người đầu tiên đứng lên tới trực tiếp hướng ra phía ngoài phòng đi trương bất nhị cùng phó dư hoan cũng cùng liền xông ra ngoài đại viện bên trong người càng ngày càng nhiều gia đình thị nữ đã sớm lui ra đến bên ngoài tất cả mọi người tại cùng một lúc liền xông ra ngoài một cái nhát gan tiểu nữ hải xuất hiện tại cửa ra vào phó dư hoan xem đến cái này tiểu nữ hải nháy mắt bên trong trực tiếp liền xông ra ngoài hai tay nắm lấy nàng bà vai một lần một lần nhớ lại đã từng hết thảy ngọc bài đâu phó dư hoan thảm liệt ê tiểu nữ hải dọa đến nước mắt đều chảy ra vẫn còn là run dày theo ngực lấy ra kia cái ngọc bài ngọc bài hoàn hảo không tổn h a o gì lay động tại sở hữu người trước mặt mọi người trước mặt trịnh tiểu điệp chạy đến tiểu nữ hài bên người tiểu đàn hoa ngươi ngọc bài v o á i q ó a không có a tiểu nữ hải ngờ đầu cho tới bây giờ đều không có a ai bảo ngươi tới trương bất nhị nghiêm nghị nói là một cái rất xinh đẹp t ỷ t ỷ cùng to h con bọn họ người đâu một m ặ t tiên hồng đến eo tóc dài bay là tả tà tại gió bên trong nàng tươi c ư ờ i thực mỹ mỹ tựa như là này thiên hạ theo chưa xuất hiện qua nữ tử bình thường một m ặ t trắng t r ẻ o sạch sẽ bên hông hai cái kim giản đã đặt tại cái bàn bên trên một cái thanh âm trầm một nói làm đại ngươi phải cùng n ư ơ n g thương lượng a lão tử còn muốn làm huệ lệnh không giành quản ngươi hai bản sách xong nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại lòng trắng chương năm trăm tám mươi chín xong cùng các ngươi tâm sự đi hoàn thành cảm nghĩ này tính là ta viết xong quyển sách đầu tiên cũng là cái thứ nhất chuyện xưa bắt đầu đánh này câu nói thời điểm liền có một loại buồn bã cảm giác mất mát tựa hồ các nàng đều muốn cách ta đi xa tựa hồ bọn hắn cũng đều muốn trở thành quá khứ chuyện xưa không hề dài mới đầu ta tại khởi thảo thời điểm cũng bất quá tương tương bảy tám mươi vật chữ trường thiên tính là một cái điểm xuất phát cũng coi là vừa mới bắt đầu có người cảm thấy này bản sách là qua loa kết thúc như là một cái buồn cười hùng tâm trang trí ta cũng không như vậy cho rằng ta cho rằng mỗi cái người kết cục đều thực hảo cũng đều phù hợp ta trong lòng suy nghĩ chỉ là thực x i n lỗi hai cái người t i ể u liên hoa cùng giang tế ngưng ta luôn cảm thấy các nàng còn hẳn là tốt một chút nhưng là cuối cùng cảm thấy các nàng tiếp nối có lẽ mới là hảo ta đọc sở hữu bình luận đọc được nhiều nhất một ít lời nói liền là không k i a cái hành văn cũng không cần thiết này loại cục không k i a cái trình độ liền không muốn như vậy như vậy có chút nói rất đúng có chút cũng tại đầy trời kêu gọi ta thủ thiên ta tựa một tiểu hoạt vọt tới trước mặt của các người, vọt tới mỗi cái người trước mặt. Ta qua. mang của đều đều đối đối để xem, cảm mà mới mỹ mỗi cái các cái hảo như sinh hài, hắn sinh không Này văn nói người, người là với ý bởi ấ bất t tuyệt luận luận nào phê bình hắn, cũng sẽ không cử tuyệt bất luận kẻ nào ca ngợi hắn. kẻ kẻ phê b cử ca sẽ vì cho đến bây giờ hắn đã lớn lên cũng giáo hội ta rất nhiều đồ vật ta hạ một bản sách nhất định sẽ tốt hơn ta vụng về hành văn cũng sẽ tăng lên ta chuyện xưa cũng sẽ tốt hơn thậm chí mỗi nhân vật cũng sẽ tận tâm tận lực viết đến tốt nhất như quả ngươi còn tại như quả ngươi còn có thể tại thỉnh cấp ta một cái đơn giản hồi phục là được rồi cảm ơn các vị theo giúp ta đi đến hiện tại cũng cảm ơn các vị có thể kiên trì đến hiện tại chuyện xưa là ta cánh cho tới bây giờ không phải ta lao tù chỉ chờ tới lúc đối gió ta liền có thể bắt đầu bay lượn mà các ngươi liền là ta bay hướng mục tiêu cuối cùng nhất ta không nghĩ mất đi các ngươi mỗi người ta yêu các ngươi có không uống rượu với nhau thanh hoa nguyệt ảnh cùng nhất mỹ các ngươi cảm ơn 2022 n ă m ngày mùng ngày 4 tháng 6-8, u t tại đại chu kinh thành trường an huyện huyện phủ nha